Chương 316: Tới Lạc Nhật Thành. Chương 316: Tới Lạc Nhật Thành. Một bích như tẩy không trung điểm suýt nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt mỏng vân, liên miên vực phòng tuyết sơn dưới ánh nắng chiếu rọi xuống lập lòe lóa mắt ngân bạch, một đầu thật lớn rực lòng chính trở vài cá nhân hình trí tuệ sinh vật, ở phía chân trời vững vàng lướt đi. Bởi vì nó hình thể thật sự là quá mức với thật lớn, từ xa nhìn lại giống như là một mảnh mây đen che khuất không trung, cho người ta cực đại cảm giác áp bách. Nếu là ở 3 năm trước đây, Hình ảnh này khẳng định sẽ khiến cho vô số người hoảng sợ, chính là hiện tại tuyết vực lại nửa bóng người đều không có, thậm chí liền động vật đều rất ít thấy. Thực hiển nhiên, ở phát hiện tiến vào tội phạt đại lục cũng không có bao nhiêu người có thể thành công đi ra sau, đã không có người đối này phiến tử địa cảm thấy hương thú. Giờ này khắc này, phần phật trong tiếng gió, rực long dày rộng trên sống lưng truyền đến thiếu nữ trong trẻo thanh âm. Đất hoang chủng tộc rất nhiều, lại tế phân không ít chủng loại. Đánh cái cách khác, tỉ như nói xà tộc, có rắn cặp nông. Viên núi quê, giàn cấp nông. Từ từ, mà thường thường này đó chủng loại đều rơi dụng ở đất hoang các nơi, có mười mấy người vì một cái bộ lạc, có mấy trăm nhân vì một cái đại tộc, cho nhau chi dàn cũng là không, có bất luận cái gì liên hệ. Nhưng là vũ tộc lại không giống nhau, vũ tộc tại thượng cổ thời kỳ từng xuất hiện quá một cái đại thần, vì tạo phúc tộc nhân, hắn ở cửu lê Tây Lê Mở Mịt Châu thành lập một tòa không trung chi thành. Nay tòa huyền phu ở trên bầu trời thành thị, bị xưng là vũ tộc thánh địa, chỉ cần là loài chim cùng tộc Vô luận nguyên hình là cái gì, đều có thể xin trở thành không trung chi thành con dân. Theo thời gian trôi qua, không trung chi thành dần dần hình thành vương quốc giống nhau chế độ, mà thần âm đại nhân chính là chúng ta vũ hoàng bệ hạ con thứ hai, không chỉ có địa vị cao cả, hơn nữa vẫn là vũ tộc từ trước tới nay thiên phú tốt nhất hoàng tử. Bởi vì hoàn cảnh an toàn, chúng ta vũ tộc tính cách lại bình thản, cho nên từ trước đến nay không thích đánh đánh giết giết, bởi vậy không chung chi thành con dân trên cơ bản đều không có đã chịu thần thú ngã xuống ảnh hưởng có thể nói, ở thú loạn chi chiến trung chúng ta bảo lưu lại đại bộ phận thực lực. Đính đặc mà nói cái này thanh ý li hề nữ tử đúng là bích họa, ứng tiên linh yêu cầu, nàng đang ở cấp tiểu bạch nhóm phổ cập khoa học vũ tộc lịch sử. Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, mọi người đều vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe, chỉ có Long đặt ở ZZZ đánh buồn ngủ. Hắn thật sự không thích buồn kẻ vô vị lưu trình, càng không thích nghe một ít chủng tộc lịch sử, cho nên liền dứt khoát cùng tím cầm cùng nhau ngủ ngon. Tiểu chiêu nhưng thật ra nghe được rất nghiêm túc. Nhưng là nàng có một chút lại tưởng không rõ, các người vũ tộc như vậy cường đại, vì cái gì còn đánh không lại định tộc. Tiên linh nói, lần này ra cửa trừ bỏ mượn sức đất hoang còn không có bị định tộc sở không chế cao cấp chủng tộc ở ngoài, càng quan trọng là chi viện xâm linh tộc cùng vũ tộc. Đối mặt tiểu chiêu không chút khách khí dò hỏi, bệnh họa mày không vui nhăn lại, ai nói chúng ta đánh không lại định tộc. Nàng đem mặt chuyển hướng ngồi ở phía sau định thiên lương, định tộc chấp pháp trưởng lão liền tại đây, hắn nhất có quyền lên tiếng. Người nói nịnh tộc trước kia dám cùng chúng ta vũ tộc gọi nhịp sao. Mặc danh bị củ, nịnh thiên lương lập tức nâng lên mí mắt, hắn mặt vô biểu tình nói, trước kia nịnh tộc xác thật không phải vũ tộc đối thủ. Lúc này đáp làm bích họa cũng không phải thực vừa lòng, nàng bực bội run rảy một chút trên lỗ hai lông chim, ánh mắt sắp bén. Nếu không phải nịnh khắc sâu trong lòng lâm hiểm sử dụng tà thuật khống chế không ít cao dài linh thú cùng cao dài khí giả, chỉ bằng nịnh tộc bản thân thực lực, làm sao dám ở đất hoang như thế kiêu ngạo vẫn luôn yên lặng ngồi ở một bên lắng nghe truy lang nhịn không được mở miệng, định tộc sắc thật tiêu ngạo, ở bọn họ khuyết trương mấy năm nay, một ít chủng loại nhỏ bộ lạc nếu tộc loại không đủ ưu tú, chiến sĩ không đủ nhiều, bọn họ liền hấp thu đều lười đến hấp thu, ngược lại là cường lỗ bọn họ tài sản cùng nữ nhân. Yểu yểu vẻ mặt kinh ngạc, kia như vậy đi xuống, vốn dĩ liền nhật tử gian nan loại nhỏ bộ lạc, chẳng phải là muốn gặp phải chủng tộc suy sụp trên cảnh. Đây là tự nhiên, Dung linh tộc nói tới nói, tài nguyên hữu hạ, chỉ có thể đào thải một ít nhỏ yếu chủng tộc. Bọn họ làm như vậy cũng thật quá đáng. Tiểu Chiêu mạch một chút trận tròn đôi mắt. Nay tính cái gì? Đêm trắng biểu tình trào phúng, vì làm thiên hạ quy tâm, lĩnh khắc sâu trong lòng còn lừa gạt thế nhân, nói rồi hắn đã được đến tức ngưỡng, là tân đại địa chi thần. Nghe bên thai đàm luận thanh, lĩnh thiên lương còn chưa hoàn toàn trường tốt đôi mắt dần dần lỡ trống lên. Trước kia hắn chỉ biết vùi đầu làm việc, chỉ cần lĩnh khắc sâu trong lòng hạ đạt mệnh lệnh, hắn liền sẽ nghĩa vô phản cố đi chấp hành. Chưa bao giờ suy xét hậu quả. Có thể nói, hắn chính là lệnh khắc sâu trong lòng trong tay kia đem đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi đau, chỉ nào đánh nào, làm vô số người nghiến răng nghiến lợi. Hắn luôn là nói cho hắn, tạm thời chiến loạn đổi lấy chính là vĩnh cửu hòa bình, chờ thống nhất đại lục, thế nhân nhất định gặp qua thượng giàu có an khang sinh hoạt. Hắn tin, không tiếc hết thể phụ trợ hắn. Vì chống đỡ thu triều, lệnh khắc sâu trong lòng liên tiếp sử dụng thiên nguyên kính lực lượng, trả giá rất nhiều tinh lực tới ngăn cơn sóng dữ. Cho nên hắn sẽ đi cho hắn trảo một ít tội ác tẩy trời tội nhân tới cung hắn hấp thu thảo mệnh, chính là hy vọng hắn có thể sống lâu mấy năm. Mà Định Khắc Sâu trong lòng cũng xác thật không phụ hắn kỳ vọng, không chỉ có đem thú tộc bước trở về rừng rậm chỗ sâu trong, còn đem lĩnh tộc kinh doanh thành đất hoang đệ nhất đại tộc. Chính là hắn vạn lần không ngờ chính là, đất hoang mới vừa khôi phục hòa bình, Định Khắc Sâu trong lòng liền lộ ra giả nhân giả nghĩa răng nanh. Hắn không chỉ có phóng túng tộc nhân đối mặt khắc bộ lạc tiến hành trên ép, thậm chí còn nghiên cứu ra một loại cổ thuật khống chế không ít người. Nghĩ đến đã sớm bị khống chế mẫu thân cùng với Tuyết Cơ, hắn trong lòng đỗi nhiên đau xót. Hắn rõ ràng minh bạch, lĩnh khắc sâu trong lòng nói được lại vĩ đại, cũng vô pháp che giấu hắn tư tâm. Mà cung lĩnh khắc sâu trong lòng so sánh với, đã được đến Tức Ngưỡng phó tiên linh lại dùng thực tế hành động nói cho mọi người. Nàng không có tư tâm, nàng không chỉ có không có điều dưỡng nhượng tùy thân mang theo, làm chính mình có được bất tử chi thân, ngược lại là đem Tức Ngưỡng chôn ở thổ nhượng bảo hộ mọi người. Mà hắn trước kia, như thế nào sẽ liên tiếp bị nịnh khắc sâu trong lòng vụng về nói dối cấp che mắt đôi mắt đâu. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng lại lần nữa xuất hiện ra vô hạn hối ý. Nhìn nịnh tiên lương minh minh diệt diệt ánh mắt, vẫn luôn đều đang âm thầm quan sát đêm trắng, không cấm ánh mắt tối xâm lại. Lúc trước nếu không phải nịnh tiên lương, hắn lại sao có thể sẽ bị dễ như trở bàn tay quan thượng thí thân chi danh. Cho nên hắn trước nay đều không tin hắn là thiệt tình quy phục, hắn sẽ gia nhập tiên tộc nhất định là một hồi âm yêu. Đêm trắng hận ý cũng không có người biết được, chỉ có định thiên lương cảm giác ra sau lưng nhẹ nhẹ lạnh leo, nhưng hắn cũng không để ý, từ tuyết cơ sau khi chết, trừ bỏ báo thù rửa hận, thế giới này đã không có bất luận cái gì có thể khiến cho hắn hứng thú đồ vật Thảo luận xong rồi lĩnh tộc, mọi người đều trầm mặc, bên hai trừ bỏ tiếng gió lại vô mặt khác. Thấy không khí có điểm cổ quái, ngồi ở phía trước nhất tiên linh lại bắt đầu dò hỏi xâm linh tộc lịch sử, nói ngắn lại, lên đường cũng không thể chậm trễ học tập. Trước mắt trừ bỏ thần âm Bính Hỏa kính trọng nhất người chính là Tiên Linh, nàng lập tức thu hồi đầy người lệ khí, lại bắt đầu cho đại gia phổ cậm khoa học khởi sâm linh tộc. Cùng vũ tộc so sánh với, sâm linh tộc nhân khẩu tương đối thưa thớt, bọn họ đều sinh hoạt ở sương mù rừng rậm kiểu nguyệt ven hồ. Không nhanh không chậm thanh niên quanh quẩn ở bên hai, lệnh đại gia không tự chủ được tính hạ tâm tới nghe. Đáng tiếp thuyết vượt ban ngày luôn là như vậy ngắn ngủi, phản phất chỉ là qua hơn một giờ, hoàng hôn liền bắt đầu chậm rãi chấm xuống, một ngày lại đi qua. Đang ngồi các vị đều không phải người thường, đã không như vậy lại giấc ngủ, cho nên không có người kiến nghị dừng lại nghỉ ngơi, mọi người đều tưởng nhanh lên tới Lạc Nhật Thành. Hai ngày sau, này chi nhân số cũng không nhiều đội ngũ rốt cuộc xuyên qua tuyết vực tới Lạc Nhật Thành. Nguy Nga thành thị mông lung hiện lên ở trước mắt, giống như là cảnh tuyết Trung Hải thị thận lâu giống nhau, mặc danh cho người ta một loại không chân thật cảm giác. Phân phó rực long đáp xuống ở trăm mét có hơn sau, tiên linh liền chuẩn bị đem nó cấp phóng sinh. Rốt cuộc 3 năm trước đây Kim Lân Dực Long mang đến hôn loạn cấp lạc Nhật Thành để lại không thể xóa nhòa ấn tượng, lần này còn tới, phòng trừng bọn họ sẽ điên. Sợ làm cho hiểu lầm, vẫn là điệu thấp điểm cho thỏa đáng. Nhưng tiên linh rõ ràng là suy nghĩ nhiều, ở nàng chủ động liên hệ lạc Nhật Thành chủ khi, Thành chủ liền ngày đêm kỳ ngóng trong tiên tộc đã đến, nơi nào sẽ tưởng Dực Long công thành. Chứ bỏ gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy Lộc Nguyệt ở ngoài, quan trọng nhất vẫn là điệu lao giam giữ tội phạm thật sự là quá nhiều. Những cái đó tội phạm kỳ thật cũng không phải cái gì tội ác tẩy trời tội nhân, chủ yếu là bọn họ đã từng đều khế ước quá nịnh tộc xuất phẩm linh thú, trong cơ thể đều gieo chồng yêu cổ, giết cũng giết không xong, phóng cũng không thể phóng, liền đành phải xử lý lệnh, chờ tiên linh tới tinh lọc bọn họ. Này không, tích quốc 3 năm dân cư, ước chừng có 1 vạn nhiều đâu. Mỗi ngày ăn hắn uống hắn, mỗi ngày đều ở tiêu hao lạc nhật thành tài chính. Quả thực làm người đau đầu vô cùng. Cho nên, đương thuộc hạ tới báo Nơi xa không trùng xuất hiện một đầu lai lịch không rõ rực long khi, hắn liền gấp không chờ nổi liên hệ tiên linh, được đến khẳng định hồi phục sau, hắn cao hứng hỏng rồi, vội vàng dẫn người chạy ra nên đón. Cùng 3 năm trước đây so sánh với, Lạc Nhật thành thành chủ muốn giàn mua rất nhiều, trừ bỏ mọc ra thật sâu nếp nhăn trên trán ở ngoài, thậm chí hai tấn còn mọc ra mấy cây hoa dâm đầu tóc. Xem tiên linh ánh mắt kinh ngạc, thành chủ trộm nhìn thoáng qua bên người nàng hai cái tiểu nữ hoa, lúc này mới thở dài phun nước đang nói, Nhật tử không hảo quá a. Tuy rằng định tộc vẫn luôn đều không có tới tấn công chúng ta, nhưng là lại hàng năm phái cao thủ tới tạo áp lực. Vì suy yếu lạc Nhật Thành, còn đem quanh thân chủng loại nhỏ bộ lạc tất cả đều cấp diệt, cứ như vậy, lạc Nhật Thành thu nhập từ thuế cùng giao dịch đều thẳng tắc giảm bớt. Người cũng biết, chúng ta nơi này băng thiên tuyết địa, sương mù dày đặc tràn ngập, cũng loại không ra cái gì lương thực, duy nhất đồ ăn nơi phát ra trừ bỏ mậu dịch chính là xuống biển vớt. Nhưng là chỉ bằng vào vớt như thế nào có thể dưỡng đến sống một thành người. Càng quan trọng là Bị giam giữ ở nhà tù trung phạm nhân mấy vạn mỗi ngày gì sống cũng không thể làm, còn không thể làm cho bọn họ đói chết. Nhưng không phải áp lực đại sao. Thường xuyên qua lại, liền tự nhiên già rồi. Ở thanh chủ tố khổ thời điểm, yểu yểu nhịn không được chiều hắn đầu đi vài mắt nghi hoặc ánh mắt, vì cái gì nàng sẽ cảm giác người này như thế thân thiết. Có lẽ là yểu yểu ánh mắt thật sự quá lộ liêu, thực mô đã bị thành chủ cấp phát hiện. Hắn cũng nhìn chầm chầm nàng nhìn vài mắt, càng xem càng quên mắt. Trước mắt này nhóc con trường một đầu đen như mực đầu tóc, một đôi đại đại đôi mắt vẫn là màu đỏ sậm, cả người còn tản ra lệnh thấu xương hàng khí, thấy thế nào như thế nào giống thu nhỏ lại bản lộng nguyệt. Nhìn đến hai người thường xuyên ánh mắt tương giao, tiên linh cười cho bọn hắn cho nhau giới thiệu lên. Bởi vì nhiều người nhiều miệng, nàng cũng không tiện trắng ra nói ra hiểu hiểu thân phận thật sự, nhưng thành chủ đều sống hơn phân nửa đời, cũng không phải ngốc tử, hắn dễ như chở bàn tay liền đoán được hiểu hiểu thân phận. Ngắn ngủi kinh ngạc một giây sau Tùy theo mà đến chính là lệnh người hốc mắt ướp át mừng như điên. Lúc trước đem chủ tử giao cho phó tiên linh thật sự là không có cách nào sự, tuy rằng hắn vẫn luôn đều biết nàng quá rất há, nhưng là tận mắt nhìn thấy đến lộc nguyệt còn tuổi nhỏ liền có được như thế đáng sợ thực lực, vẫn là nhịn không được từng trận kích động. Xem ra phó tiên linh cũng không có bạc đái nàng, bằng không cũng sẽ không như thế nhanh chóng khôi phục thực lực. Nhìn trước mắt này quái thúc thúc cũng không nói lời nào, liền đôi mắt đỏ bừng nhìn chầm chầm chính mình, yểu yểu nhịn không được nhăn mày Chủ động nói, tiên linh nói ngươi trước kia là ta người hầu. Đúng vậy chủ tử. Lạc nhật thành chủ vội vàng cung kính hành lễ, còn tiền mặt, ngài lúc trước thu ta thời điểm, còn dặn dò ta nhiều hơn thu thập linh thú nội đan, ta vẫn luôn đều cho ngài tích có đâu. Nói hắn liền lấy ra một quả nhẫn không gian, vẻ mặt ân cần đưa cho hiểu hiểu Hình ảnh này, lệnh thành chủ bên người thị vệ thiếu chút nữa đem trong mắt đều trừng mắt nhìn ra tới. Đừng nhìn bọn họ thành chủ hiện tại một bộ cùng hòa ái ái bộ dáng. Nhưng là tính tình lại là có tiếng táo bạo, mỗi ngày đem bọn họ giống đến cùng Tôn Tử dường như. Không nghĩ tới hắn cư nhiên đối một cái 3 tuổi tiểu hài tử như vậy khiêm tốn. Càng làm bọn hắn mở rộng tầm mắt chính là, đầu Linh đại tiểu lò lì ở đối mặt kết xù tài phú khi, cư nhiên vẻ mặt cao lên nói, chính ngươi lưu lại đi. Ta không thiếu mấy thứ này. Nghe một chút khẩu khí này, là người thường ra tiểu hài tử sao? Yểu Yểu không có đi quản trung quanh kinh ngạc ánh mắt, có được thành thục tâm trí nàng, thông qua phía trước sở nghe được tin tức Đã minh bạch trước mắt người này khó khăn. Nhìn nhìn lại trung quanh này sụp xuống còn chưa tu sửa phong ốc, đều nghèo thành như vậy, nào còn có thể thu đồ vật của hắn. Lại nói, trước kia sự nàng nghĩ không ra, linh thú nội đan nàng cũng không thiếu, hoàn toàn không cần thiết. Yểu yểu cự tuyệt làm lạc nhật thành chủ sửng sốt một chút, nhưng hắn cũng không có miễn cưỡng, biết nghe lời phải thu hồi nhẫn không gian. Xem trước mắt người này như vậy nghe lời, yểu yểu nhịn không được tò mò hỏi, ngươi vì cái gì muốn trở thành ta người hầu. Đêm trắng cùng nàng nói qua, cha mẹ còn trên đời khi nàng, tính tình là không thảo hỷ tiểu man hỉ nộ vô thường không nói, còn khinh thường người thường, không nghĩ ra, liền nàng loại này tiểu tiểu thư, như thế nào còn sẽ có như vậy trung thành và tận tâm người hầu. Yểu yểu trắng ra hỏi chuyện làm thành chủ đúng là không biết như thế nào mở miệng, hắn có thể nói, kỳ thật hắn là bị lửa sao. Lúc trước lộc nguyệt hành tẩu đất hoang khi, dùng chính là túc yểu đại sư thân phận, sơ tới lạc nhật thành khi có thể nói là chúng tinh cùng nguyệt. Thậm chí vì được đến hắn nguyện trung thành, không chỉ có giúp hắn giải quyết bên người vài cái nịnh tộc gian tế, trả lại cho hắn vô số cao cấp trang bị. Có thể trở thành túc hiểu đại sư người hầu, là bao nhiêu người cầu còn không được sự. Cho nên hắn tưởng đều không có tưởng liền đáp ứng rồi. Nhưng loại này lời nói rõ ràng không thích hợp trước công chúng nói ra, lại nói, hắn cũng không hối hận trở thành lộc nguyện người hầu. Nếu không có nàng, lạc nhật thành đã sớm trở thành nịnh tộc vật trong bàn tay. Vì thế hắn châm trước nói. Lúc trước ngài sơ tới Lạc Nhật Thành đối ta trợ giúp rất nhiều. Ta hiểu được. Yểu yểu nghiêm trang nói, thật là vất vả ngươi. Một câu vất vả ngươi đúng là làm Lạc Nhật Thành chủ có điểm lệ mục Hắn là biết từ linh thú chứng một lần nữa phu hóa ra tới linh thú, là quên mất chuyện cũ năm xưa. Chính là trước mắt tiểu gia hỏa này, lại như thế thành thuộc hiểu chuyện. Không thể không nói, Phó Tiên Linh là thật sự sẽ giáo hải tử A. Lúc trước đem Lộc Nguyệt Giao cho nàng, thật là vô cùng chính xác quyết định. Chính là sau đó không lâu Hắn liền không như vậy cho rằng, đương biết được Yểu Yểu đã trở thành tiên linh khế ước thú sau, hắn cả người đều chấn váng. Cửu Vĩ Ngọc Hồ a, trong truyền thuyết Thanh Khâu chi chủ, nàng làm sao dám thu? Sẽ không sợ khiến cho Thanh Khâu nhiều người tức giận sao? Tuy rằng Thanh Khâu bởi vì lệnh đêm trắng nguyên nhân, nguyên khí đại thương hảo một đoạn thời gian, nhưng nhiều năm như vậy đi qua, bọn họ đã sớm khôi phục chiến lực, nếu bị đám kiêu cao ngạo hồ tộc biết bọn họ đồ đẳng thú trở thành một nhân loại khế ước thú, không dám tưởng tượng hậu quả. Chương 317, vỡ ra. Chương 317, vỡ ra. Tự xe cũ, đoàn người bị trịnh trọng chuyện lạ nên vào bên trong thành. Cẩn thận thành chủ sớm đã an bài hảo tiếp đại xe ngựa. Thế giới này phương tiện giao thông cùng ZG cổ đại xe ngựa vẫn là hơi có bất đồng, vô luận là vẻ ngoài vẫn là thoải mái độ đều hơn một chút, hơn nữa người kéo xe là đã mọc ra cánh một sướng thú, liền mặc danh cho người ta một loại đồng thoại cảm giác. Đương nhiên, đến bỏ qua rớt này gặp gành mặt đường. Thật sự là quá sốc này, nàng mới vừa ngồi vào đi liền thiếu chút nữa bị đẩy lùi lên. Nhìn nhìn lại ngoài cửa sổ kia chiều cũ mà lại cổ xưa vật kiến trúc, liền nháy mắt từ chuyện cổ tích trở về đến hiện thực. Lần đầu tiên cưới xe ngựa, tiểu Chiêu cùng hiểu hiểu đều mới mẻ cảm mười phần, sôi nổi rọ ra đầu khắp nơi quan vọng. Cùng các nàng hai đa động chứng hoàn toàn tương phản, thần âm nhưng thật ra tứ bình bát ổn ngồi, đối ngoại giới nửa điểm hứng thú đều không có. Thiên Linh nhịn không được hỏi, người trước kia đã tới lạc Nhật thành sao? Thần Âm mơ hồ ánh mắt lúc này mới tụ tập ở tiên linh trên mặt, hắn hơi hơi mỉm cười, mặt mày gian quảng cu khuế bị hòa tan rất nhiều, đây là ta lần đầu tiên tới Lạc Nhật thành. Tiên linh ngoài ý muốn nhướng mày. Thần Âm đem ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ, có người đi đường chạm đến đến hắn khuôn mặt kinh diễm nhìn về phía hắn, hắn tầm mắt lại chưa làm bất luận cái gì dừng lại, hắn nhàn nhạt nói, nhân loại thành trấn đại đề đều là tương tự, mặc dù có bất đồng, khác nhau cũng sẽ không quá lớn. Tiên linh đi vào thế giới này đã 4 năm. Duy nhất đi qua thành trấn chỉ có lạc nhật thành, cho nên nàng rất tò mò, không chung chi thành cũng giống nhau sao. Thần âm ha ha cười, không thô lỗ, ngược lại cho người ta trong sáng như ngọc cảm giác, kia như thế nào có thể giống nhau. Chúng ta sinh hoạt thói quen cùng nhân loại không giống nhau, vật kiến trúc đương nhiên cũng là hoàn toàn bất đồng. Hắn chỉ hướng ra phía ngoài mặt phòng ở, nhân loại thích dùng vật liệu đá tới dựng phòng ở, mà chúng ta vũ tộc lại thích sống ở ở trên cây. Cho nên không chung chi thành từ xa nhìn lại càng như là đám mây thượng rừng rậm, phòng ốc cũng lấy thủ ốc chiếm đa số. Thì ra là thế. Thiên linh lộ ra bừng tỉnh chi sắc. Nàng theo thần âm ngón tay phương hướng nhìn lại, Nguy Nga phòng ở san sát nối tiếp nhau, tuy rằng gần xem hơi có rách nát, nhưng là tổ hợp ở bên nhau, lại cũng là khí thế bằng bạc. Chính là đáng tiếc chính là, cùng 3 năm trước đây đối lập, Lạc Nhật thành muốn hưu quạng rất nhiều. Trước kia tuy rằng dơ loạn kém, nhưng là nơi nhìn đến là biển người tấp nập. Vô luận là tiểu tiểu thương vẫn là đi dạo phố người đi đường, đều đối liền không rức, đừng nói là thông xe, liền đi đường đều kẻ vai sắt cánh. Mà hiện tại, trên đường phố Thưa Thất chỉ có chút ít dân cư, cửa hàng cũng trước cửa có thể răng lưới bắt chim, nửa ngày không thấy nhân ảnh. Bất quá cũng bình thường, theo Tuyết vực bán thú nhân thôn trang bị đoàn diệt, hơn nữa quanh thân lớn nhỏ bộ lạc hết thể bị diệt tộc, liền loại này nơi khổ hẳn, ai còn sẽ ngàn dặm xa xôi chạy tới mua đồ vật. Thiên Linh không cấm liên tưởng đến thành chủ Tố Khổ. Cũng là, chỉ dựa vào người một nhà sắc thật kéo không được kinh tế, không có mua bán, liền tự nhiên không có thu vào. Muốn đánh cái săn duy trì sinh kế đi. Trung quanh cũng không có rừng rậm có thể tới săn thú, nông cày kia càng là không cần nhiều lời, liền này quỷ thời tiết, khoai tây đều loại không ra. Có người sẽ nói, vật tư thiếu liền đi khác thành thị đổi mua A. Nhưng là đây là hoang dã thế giới, ra cửa bên ngoài là cực kỳ nguy hiểm, phòng trừng vừa ly khai bắc lê liền sẽ lọt vào thú đàn công kích. Giống nhau đội ngũ căn bản chống đỡ không được. Tuy rằng đất hoang linh thú đại bộ phận đều bị nịnh tộc bước trở về núi sâu rừng ra, nhưng đó là cao giai linh thú, bình thường điên thú lại vẫn là nhiều đếm không xuể. Lại nói, nịnh tộc muốn nhìn đến chính là loại kết quả này, nước gấm nấu hết xanh, nấu đến cuối cùng hoặc là chết, hoặc là thỏa hiệp, nào còn có thể tha cho ngươi đi khắc thành thị đổi lương thực. Tóm lại, đủ loại nguyên nhân tương kết hợp, lạc nhật thành sắc thật là bị lịnh tộc đem ở mạch máu, chứ không được bọn họ đều lười đến phái binh tới tấn công. Liền này hao tổn máy móc tốc độ, phòng chừng nhiều nhất chỉ có thể kiên trì một năm liền không cần phí một binh một tốt bắt lấy thành phố này. Nghĩ đến đây, tiên linh lại trọng điểm chú ý khởi trên đường người đi đường. Bởi vì trường kỳ yêu cầu xuống biển, lại không có thu lấy cũng đủ vitamin C, cho nên bọn họ đại bộ phận đều cốt xấu như xài, da thịt thô ráp có trên mặt thậm chí còn mọc đầy đỏ rực bệnh mẩn ngứa cùng với ám trầm ư đốm, lại phối hợp một trường không hề huyết sắc môi, mánh nhìn lên, còn quái người Này đương nhiên không phải bọn họ vốn dĩ diện mạo, này rõ ràng là được hư huyết bệnh tiết tấu. Này bệnh đặt ở hiện đại xã hội không có gì ghê gớm, nhưng đây là không có nửa điểm cây xanh băng tuyết thành thị, bên ngoài là mênh mang kết vực, không thể nghi ngờ là mạng tính trí mạng tra tấn. Xem Tiên Linh nhìn không chấp mắt nhìn chằm chầm trên đường người đi đường, Tiểu Chiêu nhìn không được hỏi, làm sao vậy? Tiên Linh thở dài, thành thị này có rất nhiều nhân sinh bị bệnh, nếu không kịp thời trị liệu sẽ nguy cấp tính mạng. Tiểu Chiêu lập tức liền ngây ngẩn cả người. Ngươi tưởng cứu bọn họ? Đương nhiên, nếu đụng phải sao có thể mặc kệ mặc kệ. Tiên Linh biểu tình phi thường nghiêm túc, giống như thật là cái trách trời thường dân chính nghĩa nhân sĩ, dẫn tới thần âm đều nhịn không được nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái. Mới vừa tỉnh ngủ long phóng lại thích nói, "Thôi đi, ngươi tính cách cũng sẽ không xen vào việc người khác, ngươi có phải hay không lại nghẹn cái gì ý đồ xấu?" Tiên Linh mí mắt đều không nâng, sẽ không nói liền ít đi nói chuyện, không ai đương ngươi là người câm. Nay ngọn ý, gần 1 năm tới tuy rằng thu liễm rất nhiều, nhưng có đôi khi vẫn là độc miệng thật sự. Cũng chỉ có tím cầm tỉnh lại thời điểm mới có thể thành thật một chút. Long trả về tranh luận, chẳng lẽ không phải sao? Tiên linh hiện tại tính tình cùng trước kia so sánh với muốn hảo không ít, nếu là trước kia nàng khẳng định sẽ thượng thủ Tấu hắn, nhưng hiện tại lại chỉ mắt trận trắng liền giải thích nói, thật đúng là không phải, ta là thiệt tình thực lòng tưởng cứu người. Thuận tiện bán một cái nhân tình cấp lạc nhật thành mà thôi. Long phóng, nghe một chút, đây là nàng lời nói sao? Trước kia nàng cũng không phải là như vậy Liên nói chuyện phiếm này hội công phu Thật dài đoàn xe đã xuyên qua còn chưa tu sửa tốt ngoại thành Tiến vào nội thành Nội thành mặt đất bởi vì phô đại lượng đá phiến liền phải san bằng nhiều Một sừng thú chạy lên phát ra lộc cộc thanh thúy tiếng vang Phi thường có tiết tấu cảm Giờ này khắc này Trang nghiêm túc mục trong phủ thành chủ Thành chủ phu nhân chính sức đầu mẹ chán phê duyệt một đại chồng ra dê quấn Đây là lạc nhật thành này mấy tháng tới nay Chi ra cùng thu nhập từ thuế tình huống Từ nàng càng ngày càng khó coi biểu tình có thể nhìn ra, tình huống thực không lạc quan. Nơi trốn đều ở kêu không lương, thậm chí còn có người nói ăn cá biển ăn đến suốt huyết nhiều, người đều nửa chết nửa sống nằm ở trên giường hạ không tới. Này không phải nói dẫn sao. Nàng cũng mỗi ngày ăn cá biển, như thế nào liền không có việc gì. Đang buồn bực bực bội là lúc, bên ngoài lại truyền đến ồn ảo thanh âm, nàng tức khắc không vui khiển người đi ra ngoài nhìn xem là chuyện như thế nào. Nguyên lai là nàng cái kia bùn nhau chết không lên tưởng nhi tử mang theo một đám hồ bằng cầu hữu tới cỏ ăn cỏ uống. Đừng nói, lấy lạc nhật thành trước mắt tình huống, thật đúng là chỉ có thành chủ phủ có thể thực hiện linh thực tự do, nhưng dù vậy, kia cũng không thể tùy tiện soàn soà ta. Nhưng con của hắn từ trước đến nay không biết tuổi gạo mà môi quý, cũng không hiểu trong thành khốn cảnh, người khác một phách mông ngựa nhưng không tung ta tung tăng mang theo người tới phàm ăn sao. Nếu là trước kia thành chủ phu nhân cũng liền mắt nhắm mắt mở, Chính là hiện tại là đặc thù thời kỳ Nếu bị phu con biết Khẳng định không tránh được một đốn của trách Vì thế nàng lạnh mặt phân phó bên người đãi giả Đi đem đám kia nhãi danh cấp đuổi đi Là phu nhân Nhưng mà không đợi đãi giả ra tay đâu Người gác cổng liền tới báo Phu nhân, thành chủ đã trở lại Cái gì? Không chỉ có là thành chủ phu nhân sắc mặt thay đổi Liền lãnh Vương đều thiếu chút nữa Nhảy dựng lên Phải biết rằng phụ thân hắn chính là ghét nhất hắn cùng này Đàn chơi bởi lêu lỏng các tiểu đệ quệ với nhau Vì thế hắn vội vàng đem tiểu đệ cấp phân phát. Bọn người từ Trắc viện lặng lẽ chuồn ra đi khi, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phân phó đại giả tới thu thập tàn cục, hắn làm bộ dường như không có việc gì đi theo mẫu thân đi nên đón phụ thân. Bốn năm chiếc xa hoa xe ngựa ngừng ở thành chủ phủ trước, thanh thế tương đương to lớn, Lãnh Vương liếc mắt một cái liền nhận ra này, đó một sừng thú đều là phụ thân dùng để tiếp đai khách quý chuyên dụng tọa kỵ. Lại xem phụ thân xuống ngựa sau vội không ngừng chờ ở một bên, hắn nhịn không được thở hốc vì kinh ngạc. Người đến là ai à? Lớn như vậy mặt mũi. Còn muốn phụ thân hắn tự mình nên đón. Đầu tiên xuống xe chính là yểu yểu cùng tiểu chiêu. Ở nữ tính thưa thước đất hoang, hai cái ngọc tuyết đáng yêu tiểu nữ hoa không thể nghi ngờ là dẫn người chú mục thành chủ phủ không ít người hầu đôi mắt đều thẳng, sôi nổi ở trong lòng suy đoán các nàng thân phận. Chẳng lẽ đây là thành chủ biểu lộ bên ngoài tư sinh nữ? Hiện tại quê nữ có thể so nhi tử quý trọng nhiều, bị long trọng đối đãi cũng ở tình lý bên trong Nhưng mà bọn họ mới vừa ở trong lòng đối thiếu thành chủ bốc lên khởi một tí xíu đồng tình chi tâm, liền nhìn đến luôn luôn uy nghiêm thành chủ vẻ mặt khiêm tốn đối trong đó một cái tiểu nữ lang cung kính hành cấp dưới chi lễ, một màn này quả thực đem bọn họ hồn đều dọa bay. Lãnh Phương cũng thiếu chút nữa nhảy dựng lên, cái quỷ gì? Phu thân hắn như thế nào sẽ đối một cái 3 tuổi tiểu nữ hoa hành đại lễ? Liên ở hắn ngây người hết sức, vành châu lại bị một đôi xanh nhạt tay cấp đẩy ra, trong nháy mắt xung quanh hết thảy đều phản phất biến mất không thấy. Chui ra xe ngựa người tựa như bị đánh thượng ánh sáng lưu hòa, làm người không tự giác nín thở. Làm Lạc Nhật thành thiếu thành chủ, Lãnh Phương gặp qua mỹ nhân không nói mấy trăm cũng có mấy chục, nhưng là giống trước mắt như vậy đặc biệt, vẫn là lần đầu tiên thấy. Chỉ thấy nàng người mặc thanh nhã màu xanh nhạt váy dài, một đầu hơi cuốn tóc dài nửa khoác nửa chặt vãn thành đơn giản bùi tóc cố định ở sau đầu, mặt trên chỉ nghiêng nghiêng cắm một cây rực rỡ lung linh màu tím thủy tinh chi liền lại vô mặt khác. Lãnh Phương mịt mờ ánh mắt từ nữ lang trước ngực xẹt qua cuối cùng dừng lại ở thon thon một tay có thể ôm hết vòng eo thượng, kia cứng cỏi mà lại không mất nhu mỹ vòng eo, nếu có thể ôm. Hắn không tự chủ được nuốt một chút nước miếng, nhịn không được trái tim hơi hơi nhộn nhạo lên. Có lẽ là cảm giác được đánh giá tâm mắt, nữ lang hơi hơi ngầm đầu. Ánh mặt trời xuyên thấu qua hơi mỏng mây mù rơi tại nàng khiết tịnh như ngọc khuôn mặt, đem kia lược hiện tái nhận tinh xảo khuôn mặt chiếu dọi đến tựa như cổ tinh linh tộc dường như, có loại nói không nên lời thần bí cùng điển nhã. Nữ lang lạnh băng ánh mắt rơi xuống trong ngáy mắt, lạnh phương trái tim, giống như là bị một đạo tia chớp cấp đánh trúng, hắn không tự chủ được trái tim kinh hoàng lên, kia. La tâm động cảm giác A. Hắn không màng mẫu thân ho khan cùng nhắc nhở, lắp bắp hỏi, A. A phụ, này nữ lang là. Làm lam tinh người, tiên linh bề ngoài sát thật cùng thế giới này nhân loại có rất lớn bất đồng, hơn nữa nàng khí chất chắc tuyệt, lại có tức nhưỡng lực tương tác làm phụ trợ, nhưng không phải dễ dàng làm người nhất nhãn vạn năm sao Kỳ thật đơn luân dung mạo tới nói, tiên linh là xa xa so ra kém thần âm, liền ở vừa mới xuyên qua nội thành khi, thần âm chỉ là thoáng nhìn về phía ngoài cửa sổ, liền đem người qua đường mê đến thần hồn điên đảo. Nhưng, này không phải khác phái tương hút sao. Thần âm này một mét tám mấy đại cao cái một chui ra xe ngựa, liền biết là cái nam, thật đúng là liền không thế nào hấp dẫn người. Cho nên, đại gia ánh mắt như cũng là tụ tập ở tiên linh trên người. Thẳng đến bích họa đoàn người lục tục từ phía sau trong xe ngựa chui ra tới khi, mới hơi chút phân tán một chút lực chú ý. Xem nhi tử kia đầy mặt đỏ bừng bộ dáng, làm phụ thân sao có thể không rõ. Thanh chủ mịt mờ trường mắt nhìn lánh vương liếc mắt một cái, đại đình người xem dưới cũng không làm cho hắn đã chết cái kia tâm, đành phải lạnh như băng nói, hỏi như vậy nhiều làm cái gì. Còn không chạy nhanh luyện công đi. Cái gì cho nhau giới thiệu? Phải đi. Hắn này nịch tử, tận sẽ chọc phiền thoái. Đến lúc đó chọc giận tiên tộc các cao thủ, hắn sợ giữ không nổi. Lãnh phương lại không có minh bạch phụ thân một mảnh khổ tâm, hắn không ngừng ngó tiên linh, a phụ hải nha. Tà thân cha A. Ngươi nhưng thật ra giới thiệu A. Tiên linh nhìn trước mắt này ngượng ngùng xoắn xít thiếu niên, không cấm nghĩ tới thật lâu phía trước chuyện cũ. Nếu nàng không có nhớ lầm nói, cái này thiếu thành chủ lúc trước còn phải người tới cướp bóc nàng cùng truy hổ. Thậm chí còn phóng lời nói, muốn bái nàng ra chịu nàng gân. Lúc trước đối nàng kêu đánh kêu giết Hiện tại lại ngượng ngùng xoắn xít muốn biết thân phận của nàng, nga khoát, này kỳ diệu duyên phận A. Tiên linh nhưng không quen hắn, nàng cười tủm tìm nói, ta chính là cái kia bị ngươi hận thấu xương thỏ tộc thiếu niên A. Lánh Vương thiếu thành chủ còn không có làm minh bạch sao lại thế này đâu, thành chủ phu nhân sắc mặt liền soát một chút trắng. Tuy rằng nàng đã sớm đoán được tiên linh thân phận, nhưng là tin vỉa hẹ hòa thân mắt chứng kiến là hai ký hiệu sự. Nay tuổi trẻ nhân tộc nữ lang hơi thở thật sự là thật là đáng sợ, nhìn nhìn lại bên người nàng người Mỗi người đều là tuyệt thế cao thủ, lúc trước nàng như thế nào liền quyết tâm muốn bắt nàng đâu. Con hảo bị phu quân kịp thời ngăn cản, bằng không. Nghĩ đến hậu quả, nàng không khỏi trong lòng dùng mình, vội vàng thái độ khiêm tốn xin lỗi. Tiên linh cũng liền thuận miệng nói nói mà thôi, làm sao thật sự thượng cương thượng tuyến. Lại nói, này thiếu thành chủ người hầu không phải đã bị nàng bắn sao. Thu đã xứng báo, vì thế nàng nhẹ nhàng bóc qua việc này. Thẳng đến đoàn người mênh mông quần cuộn bước vào thành chủ phủ. Lênh mới vừa rồi hậu chi hậu giác nhớ tới, cái gọi là thỏ tộc thiếu niên, hình như là 3 năm trước đây cái kia bán hắn tâm phúc người hầu xảo trá đồ đệ a Hắn nháy mắt nứt ra rồi, kia ngọn ý, cư nhiên là cái nữ, còn lớn lên như vậy đẹp. chương 318, bán sao? chương 318, bán sao? Tam quan cụ toái lãnh phương mơ mảng hồ đồ bị thị vệ tự mình đưa đến chấp viện, nhìn đến viện môn bị rơi xuống khóa, hắn rốt cuộc ý thức được, vừa rồi cái kia thỏ tộc nữ lang địa vị phi thường đại. Phụ thân hắn đắc tội không nổi. Chính là, hắn chính là tưởng nhận thức một chút sao. Cũng sẽ không làm khác, á phụ lo lắng thật là dư thừa Không nói lanh phương trong lòng là như thế nào căm giận bất bình, thành chủ phu nhân nhìn tiền tộc này người đi đường cũng là kinh hại không thôi. Tuy rằng nàng chỉ là một người bình thường, nhưng lại ổn ngồi thành chủ phu nhân bảo tọa lâu như vậy, tầm mắt tự nhiên là độc ác. Trước nói kia hai cái ngọc tuyết đáng yêu tiểu nữ hoa, đất hoang nữ tính như thế thua thớt. Các nàng như vậy tiểu một tí xíu liền dám nơi nơi chạy, tiêu cả người phát ra hơi thở, càng là khủng bố đến cực điểm, nàng dưỡng chim nhỏ vừa mới hoang thiên hỷ địa bay qua tới, kết quả nhìn đến này hai tiểu ra hỏa liền sợ tới mức tạc mau bay đi, hoảng sợ bên trong còn đụng vào trên tường. Tóm lại, hẳn là không phải bình thường tiểu hài tử. Lại xem ngồi ở phía sau kia hai cái từ đầu đến cuối đều không nói một lời, còn mang mặt nạ nam nhân, tư nhìn như tùy ý, kỳ thật cực kỳ chú ý dáng ngồi là có thể đủ nhìn ra. Địa vị khẳng định không đơn giản, kia khí lạnh vèo vèo ánh mắt, làm người xem một cái liền không rét mà run. Thành chủ phu nhân ánh mắt vội vàng từ đêm trắng cùng thiên lương trên người xẹt qua, sau đó dừng lại ở truy lang trên người. Làm tiên tộc trong đội ngũ duy nhất một cái thoạt nhìn bình thường điểm người, hắn thật là cũng quá cẩn thận một chút, từ ngồi xuống bắt đầu, ánh mắt liền mịt mở khắp nơi đánh giá, xem ngón tay cỏ sát động tác, hẳn là thường xuyên sử dụng ám khí. Tiếp theo, nàng ánh mắt lại lặng lẽ dừng ở thần âm sườn mặt thượng Trước mắt này thanh niên không chỉ có lớn lên đẹp màu da cũng bạch sắp trong suốt một đầu ngân bạch tóc dài như nước chảy giống nhau ưu nhã rũ truy ở sau đầu từ hắn trên lỗ thai tuyết trang cánh chim cùng với suốt trần mở mịt khí chất có thể đoán ra hắn hẳn là đến từ chính Vũ tộc nói không chừng còn không chung chi thành quý công tử Vũ tộc ở đất hoang địa vị phi thường hai cực hóa một bộ phận vô pháp trở thành không chung chi thành cư dân rơi dụng ở đất hoang các nơi quá cùng khác dị tộc cũng không nhị dạng sinh hoạt địa vị cũng tự nhiên cao không đến chạy đi đâu mà trời sinh sống ở không chi thành vũ tộc liền không giống nhau, bọn họ hết thảy đều là chọn lửa kỹ càng thiên tri tiêu tử, không chỉ có tư chất ưu dị, tính cách cũng tương đương ôn hòa, càng quan trọng là, bọn họ còn có cơ hội có thể tu tập vũ thần chuyển thừa xuống dưới thiên phú thần thông bay đầy trời vũ. Tóm lại, vô luận đi đến nơi nào, đều là mọi người tầm mắt tiêu điểm. Liền nói như thế, phạm là tính cách của bọn họ quát tháo hiếu chiến một chút, đã sớm không có định tộc chuyện gì. Nghĩ đến đây Thanh chủ phu nhân trong lòng không khỏi rung mình, không nghĩ tới vũ tộc cư nhiên cùng tiên tộc đi được như thế chi gần, này có phải hay không đại biểu? Nhưng mà trong đầu vừa mới linh quang chợt lóe hiện lên cái gì, đã bị một đạo không vui ánh mắt cấp đánh gãy. Nàng lấy lại tinh thần mới phát hiện, ánh mắt đến từ chính vũ tộc thanh niên bên cạnh tuổi trẻ nữ tử. Xem nàng ăn mặc điệu thấp, trên lô thai điểm suýt màu xanh lá cánh chim, thực hiển nhiên, thân phận của nàng hẳn là vũ tộc thanh niên bên người thị nữ. Thôi buổi này, nữ tính quý vô cùng Có thể có được thị nữ hầu hạ, thân phận tuyệt đối không bình thường. Nghĩ đến đây, thành chủ phu nhân vội vàng báo lấy xin lỗi mỉm cười, cũng nhanh chóng thu hồi đánh giá ánh mắt. Tiểu nữ nhân cũng thật sự là quá chán ghét, luôn nhìn lén chúng ta. Tiểu Chiêu nhịn không được cấp Tiên Linh chuyên âm. Tiên Linh nhưng không hy vọng tiểu Chiêu gây họa, vì thế nàng trêu chọc nói, lớn lên đẹp còn không được có người xem a. Tiểu Chiêu, ngăn chặn tiểu Chiêu bất mãn sau, Tiên Linh chủ động cùng muốn nói lại thôi thành chủ đáp khởi lời nói tới. Nàng kiên nhẫn rõ hỏi tin tức ngày thành gần mấy năm qua đã phát sinh đại sự tình, sau đó đem đề tài xảo rượu chuyển tới chính mình muốn giải quyết vấn đề thượng. Ta xem các ngươi trong thành có rất nhiều người đều sinh bệnh, các ngươi hay không thật lâu không có ăn cơm quá rau dưa trái cây. Rau dưa trái cây là sao ngọn ý? Trong mắt rất nhiều người hiện lên mê mang. Tiên linh lúc này mới nhớ tới, thế giới này nông cẩy không phát đạt, rau dưa đều kêu rau dại, mà trái cây cũng kêu quả dại, trừ bỏ phù tăng bộ lạc cùng số ít thực thảo chủng tộc thật đúng là không ai gieo chồng. Bất quá đại gia cũng không phải ngốc tử, ngắn ngủi kinh ngạc một giây sau liền nhanh chóng phản ứng lại đây, thành chủ tâm phúc thị vệ vội vàng cung kính hồi phục. Sắp thật thật lâu không có ăn cơm quá rau dừa trái cây. Trước kia tuyết vượt sinh hoạt không ít bán thú nhân, bọn họ thải linh giả nhiều, tổng có thể sử dụng mới mẻ linh quả cùng linh thực tới đổi lấy chúng ta phòng cụ cùng vật tư, cho nên chúng ta cũng không thiếu tài nguyên. Nhưng hiện tại, hắn thật mạnh thở dài một hơi Chúng ta linh thực tổn kho cũng chỉ có thể duy trì một bộ phận người hàng ngày sở cần, đến nỗi người thường, xác thật là bất lực. Tiểu Chiêu nhịn không được mở miệng hỏi, các người lớn như vậy một tòa thành, chẳng lẽ liền không có thải linh giả sao? Ngột nộ thanh thủy thanh âm làm thị vệ sử sốt, hắn theo thanh âm phương hướng nhìn lại, tối sầm mắt tóc đen, trường tình xảo hoa hoa mặt tiểu nữ lang chính vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn. Hắn lấy không chừng chú ý nàng rốt cuộc là cái gì thân phận, đành phải cung kính nói, chúng ta Lạc Nhật thành đương nhiên cũng có không ít thải linh giả. Nhưng là bất đắc dĩ tuyết vực hoàn cảnh thật sự ác liệt, mà thải linh giả phần lớn đều là người thường, căn bản vô pháp lâu dài ở tuyết vực sinh tồn. Nói cách khác, bọn họ cũng sẽ không như thế thê thảm. Này sắc thật là cái vấn đề, vì thế tiểu chiêu nhữ mày không hề hẽ răng. Yểu yểu nhớ tới chính mình không gian vòng tay có không ít linh quả, đều là lúc trước lạc nhật thành chủ cho nàng chuẩn bị trưởng thành tài nguyên, nàng vừa mới chuẩn bị lấy ra tới, không nghĩ tới liền nghe được tiên linh nói, kỳ thật, loại tình huống này cũng không phải không thể giải quyết Ở mọi người ngây người trong ánh mắt, nàng mỉm cười nói, sở dĩ sẽ sinh bệnh, là bởi vì trong cơ thể khuyết thiếu khoáng vật chất, vitamin, chất xơ Từ từ nhân thể tất yếu chất dinh dưỡng, mà này đó là thịt loại vô pháp cung cấp, linh giả cùng khí giả còn không sao cả, nhưng người thường liền không được. Khoáng vật chất, vitamin, cái gì ngoạn ý? Đại gia biểu tình đều là một cái viết hoa một bức, thậm chí liền thần âm trong mắt đều hiện lên kinh ngạc chi sắc. Tiên linh đương nhiên sẽ không phổ cập khoa học quá nhiều. Nàng chỉ cần làm cho bọn họ minh bạch, kỳ thật, muốn trị loại này bệnh, cũng không đơn giản một hai phải dùng ăn mới mẻ rau dưa trái cây, giống rong biển cùng rong biển cũng đồng dạng có thể. Thanh chủ mày tức khắc thói quen tính nhữ lại, hắn nhịn không được hỏi, rong biển cùng rong biển là trong biển thực vật. Đúng vậy. Thiên linh gật đầu. Chính là, kia có thể ăn sao? Không phải nói có độc sao. Thanh chủ phu nhân nhịn không được đánh bạo chen vào nói. Nàng khoảng thời gian trước liền nghe người ta nói. Đây thành tế hẻm có vài hộ nhân ra bởi vì lầm thực trong biển thực vật, cả nhà năm khẩu chỉnh chỉnh tề tê, tê ngọn cụ tỏi, bị phát hiện thời điểm mặt đều la lục, miễn bản nhiều thảm. Trong biển thực vật liền cùng trên đất bằng thực vật giống nhau, có độc tính lại, cũng tự nhiên có có thể dùng ăn. Nói, nàng liền từ nhẫn không gian tìm kiếm ra một bao rong biển khô tới. Bởi vì là linh trùng nguyên nhân, cho nên nàng nhẫn không gian trừ bỏ tu luyện tài nguyên ở ngoài, nhiều nhất chính là nguyên liệu nấu ăn, mà rong biển loại này có thể trộn lại có thể nấu canh thứ tốt. Làm sao có thể thiếu được Dòng biển khô đã chịu không ít người vây xem Nhưng này khô cằn ngoạn ý nhi cụ thể cũng nhìn không ra tới rốt cuộc là cái gì đồ vật Vì thế đại gia trên mặt như cũ là mờ mịt thấy vậy, tiên linh đành phải bưng một chén nước gấm ra tới đem nó phao khai Lục màu nâu thực vật ở sứ bạch trong chén lay động mở ra Tản mát ra một cổ hải dương đặc có hàm tiên vị Nhưng đại gia giống như có điểm đề thi hiếm thấy sôi nổi đem ánh mắt tụ tập ở chén sứ thượng Thanh chủ phu nhân nhịn không được lại lần nữa hỏi Này chén vì sao như thế tinh tế tuyết trắng? Tuy rằng quý vì thành chủ phu nhân, nhưng nàng dùng chén còn đều là thô giáp chén gốm, giống trước mắt loại này tinh xảo còn bị thương sắc hoa văn, vẫn là lần đầu tiên thấy. Tiên linh hơi hơi sửng sốt, nhưng mà không đợi nàng nói cái gì, tiểu chiêu liền đắc ý rào giật nói, này chén chính là chúng ta tiên tộc dùng độc môn bí phương chế tác, toàn đất hoang chỉ một nhà ấy. Quý tộc sao? Yêu nhất chính là độc nhất vô nhị, thành chủ phu nhân tức khắc ánh mắt sáng lên, bật thốt lên nói. Này chén bán không! Là một thân phận tôn quý lại áo cơm vô ưu người thường, nàng lớn nhất yêu thích chính là cất chứa hết thể người khác không có đồ vật, chỉ có như vậy mới có thể đột hiện xuất thân phân thượng ưu việt cảm giác. bằng không này ngắn ngủn cả đời, đến nhiều không thú vị. Chương 319, Thuyết Phục Chương 319, Thuyết Phục Tiên linh thực nhạy bén nhận thấy được trong đó thương cơ, mà tiên tộc muốn nhanh chóng phát triển lên, trừ bỏ cường đại vũ lực giá trị ở ngoài, khẳng định là yêu cầu đại lượng tài chính. Nhưng nàng tới lạc nhật thành, không phải vì làm buôn bán, vì thế bất động thanh sắp nói, này chén bởi vì sản lượng thấp, cho nên tạm thời không bán, chờ sản lượng tăng lên về sau lại xét suy xét. thành chủ phu nhân trên mặt lộ ra rõ ràng thất vọng chi sắc, thành chủ nhàn nhạt nhìn nàng một cái, lúc này mới đem để tài kéo về quý đạo, này rong biển ta nhưng thật ra gặp qua không ít, cũng không biết nên như thế nào dùng ăn. Tiên linh cầm chén thu hồi nhẫn không gian, kỹ càng tỉ mỉ nói, nấu chín là có thể ăn, nếu muốn trưởng kỳ chứa được. Có thể giống ta như vậy đem nó phơi khô phong kín hảo, muốn ăn thời điểm lại lấy ra tới dùng nước gấm phao phát cùng thịt cùng nhau nấu là được. Thanh chủ trên mặt lộ ra bừng tỉnh chi sắc, ta hiểu được. hắn vội vàng chắp tay thi lễ, đa tạ nữ lang điểm hóa chi ân. Tiên linh nghe tránh, nàng cười nói, chuyện nhỏ không tốn sức gì, không đáng nhắc đến. Thanh chủ còn muốn nói cái gì, tiên linh lại ngự ra kinh người, tuy rằng dòng biển có thể giải quyết hư vết bệnh, nhưng trùng quy không phải kế lâu dài. Các ngươi có hay không nghĩ tới lợi dụng ngoại thành đất trống gieo trồng ra cây nông nghiệp tới?" Này một ngữ liền kích khởi ngàn tầng lãng, đứng ở thành chủ phía sau hộ vệ trong ánh mắt sôi nổi hiện lên sao có thể, thành chủ cũng là vô cùng kinh ngạc, bất quá kiến thức rộng rãi hắn thực mau liền ý thức được, ngài có được có thể ở băng trong đất này mầm linh loại, có thể ở băng thiên tuyết địa tồn tại thực vật, cũng chỉ có băng hệ linh thực, nhưng gieo trồng phí tổn thật sự quá cao, còn không bằng đi trong biển thu thập rong biển cùng rong biển đâu. Tiên linh hơi hơi mỉm cười, ta nói chính là cây nông nghiệp, cũng không phải là linh thực. Gieo trồng linh thực như vậy chuyện khó khăn, nàng để đề đều sẽ không để Cây nông nghiệp. Thành chủ ngạc nhiên. Ở lạc nhật thành nghe thế ngoạn ý, thật đúng là dường như đã có mấy đời cảm giác. Đúng vậy. Thiên linh gật đầu. Nàng đĩnh đạc mà nói, kỳ thật băng thiên tuyết địa cũng không phải không thể gieo trồng ra bình thường rau dưa trái cây. Thực vật sinh trưởng năm đại yếu tố là ánh mặt trời, độ ấm, hơi nước, không khí, chất dinh dưỡng. Đối với lạc Nhật thành tới nói, khó nhất giải quyết chính là độ ấm. Mà chúng ta tiên tộc sản xuất một loại tên là pha lê tài liệu, các ngươi có thể dùng nó tới kiến tạo trong suốt phòng ở, sau đó lại ở trong phòng trải lên đại lượng ấm thạch liền có thể ngăn cách hàn khí xâm nhập. Nói, nàng liền Từ nhẫn không gian lấy ra một cái pha lê ly. Mà vừa lúc tiên linh sở ngồi vị trí rửa cửa sổ, ánh mặt trời rải lạc xuống dưới, tức khắc đem pha lê ly chiếu rọi đến như kim cương lộng lẫy lóa mắt. Thành chủ phu nhân lập tức kinh hô. Này không phải bạch thủy tinh sao? Này ngọn ý tạo phòng ở phí tổn quá cao. Bạch thủy tinh tuy rằng không thuộc về linh thạch, nhưng bởi vì Bắc Lê không ra sản này ngọn ý, mà nó lại có thể chế tạo rất nhiều đẹp đồ vật, cho nên giá cả thực sang quý. Không, này cũng không phải là bạch thủy tinh. Tiên linh ý bảo bên cạnh đại giả đem Pha Lê ly đưa cho thành chủ, vẻ mặt nghiêm túc nói, Pha Lê cùng thủy tinh vẫn là có rất lớn khác nhau, mấu chốt nhất chính là Pha Lê phí tổn cực kỳ rẻ tiền. Thành chủ cẩn thận nghiên cứu một phen. Phát hiện này ngoạn ý thật đúng là không phải bạch thủy tinh, tâm tư linh hoạt hắn lập tức nghĩ tới Pha Lê Đông Đảo sử dụng, nhịn không được hỏi, "Này Pha Lê các người bán thế nào?" "Bán thế nào ít hay? Xem ra tiên tộc sản xuất rất nhiều đồ vật tương lai đều có thể bán chạy đất hoang a." Tiên linh đầu trung cân nhắc tương lai mậu dịch kiếp sống, trên mặt lại hòa ái dễ gần nói, "Pha Lê chế tác phương pháp ta có thể miễn phí dạy cho các người, chúng ta trước tới đem trồng rau vấn đề cấp giải quyết lại nói, có thể làm tiên tộc phát tài đồ vật nhiều đi." Mà nhân tình lại là khó được, kẻ hèn một cái pha lê mà thôi, cấp đi ra ngoài liền cấp đi ra ngoài. Miễn phí truyền thủ. Vô luận là thành chủ vẫn là thành chủ phu nhân, cũng hoặc là đang ngồi mọi người, trên mặt đều lộ ra kinh ngạc chi sắc. Thành chủ trên mặt đỉnh vô số dấu chấm hỏi, nhưng không đợi hắn hỏi ra thanh, tiên linh lại tiếp tục nói. Vừa rồi chúng ta nói đến dùng pha lê tới xây nhà, kế tiếp chúng ta lại đến nói nói thổ địa vấn đề. Kỳ thật này vấn đề lại hảo giải quyết bất quá. Như thế nào giải quyết? Thanh chủ phản xạ có điều kiện hỏi. Bắc Lê chính là bởi vì quá lạnh, thổ địa đều là ngạnh băng bang, không chỉ có loại không ra lương thực, còn hoàng không kéo mấy, tóm lại, cẳn tôi thật sự. Thiên linh cũng không bán cái nút, nói thẳng nói, hỏa đằng ngươi biết không. Chính là một loại màu trắng cấp bậc linh thực, nó sinh mệnh lực đặc biệt ngoan cường, mặc dù là băng tuyết cũng có thể sống, có thể nói là tội phạt đại lục nhất thường thấy linh thực trí nhất. Nó lá cây có thể làm thành phân bón chôn ở thổ địa, làm thổ địa nhanh chóng phi nhiêu. Cũng bảo trì thích hợp thực vật sinh trưởng độ ấm. Nói nàng liền lại lần nữa ở nhẫn không gian tìm kiếm lên. Bất quá tiếc nuối chính là, loại này ngày thường rất ít dùng đến đồ vật, nàng cũng không có tùy thân mang theo. Chính ngạc nhiên là lúc, vẫn luôn yên lặng nghe truy lang lại lấy ra một viên màu đỏ quả hạch, do hỏi, A Linh, ngươi nói chính là cái này sao? Thiên Linh tức khắc kinh hỉ không thôi, đúng vậy, chính là cái này. Hòa đăng hạt giống là tâm hình đặc biệt hảo nhận. Bất quá ngay sau đó nàng lại nghi hoặc đến ngươi như thế nào còn tùy thân mang theo cái này. Nếu hắn nhớ không lầm nói, truy lang cũng không có thức tỉnh linh thực lực tương tác ga. Truy lang giải thích nói, ta ra cửa thời điểm truy hổ cho ta thu thập, hắn nói trên đường không rảnh thiêu nước cấm nói, có thể dùng hỏa đẳng hạt giống tới pha trà uống, có thể làm nước lạnh nháy mắt biến thành nước sôi. Thiên linh vừa nghe tức khắc sử sốt. Không thể không nói, truy hổ tuy rằng phần lớn thời điểm cơ khảo nhưng chơi khởi tiểu thông minh tới vẫn là có thể. Nàng trước kia liền không nghĩ tới lợi dụng hỏa đằng hạt giống tới pha trà, giống như thật đúng là cái không tồi ý kiến hay. Hỏa đằng hạt giống là có, tuy rằng chỉ có mấy trăm viên, nhưng này ngoạn ý sinh mệnh lực tràn đầy, sinh trưởng chu kỳ lại đoạn, giáp đi có thể làn tràn ra vài trăm mét phạm vi, tóm lại, một chút đều không ít. Vì thế tiên linh đem truy lang cống hiến hỏa đằng hạt giống tất cả đều giao cho thành chủ, hơn nữa còn kỹ càng tỉ mỉ nói cho hắn như thế nào lợi dụng hỏa đằng diệp tới chế tắc không tiêu Quá trình phi thường chi đơn giản, tiểu hai tử nghe xong đều sẽ, nhưng thành chủ lại đem này trở thành một kiện vô cùng quan trọng đại sự, còn lấy ra chân quý nắn ảnh thạch tới ký lục hình ảnh, xem đến tiên linh là vô ngự không thôi. Chờ ký lục hào lúc sau, thành chủ lại là một trận chân thành tha thiết cảm tạng, xem kêu hốc mắt hơi hơi ướt át bộ dáng, hiện nhiên là bị cảm động đến không nhẹ. Cứ như vậy, tiên linh nhẹ nhàng liền đem lạc nhật thành tương lai thiếu lương thực vấn đề cấp giải quyết, xem thành chủ một bộ không biết như thế nào báo đáp bộ dáng. Nàng lại cười tủng tìm nói, pha lê chế tác phương pháp, chờ buổi tối ta lại kỹ càng tỉ mỉ viết cho ngươi. Nữ lang vì sao phải như thế trợ giúp ta lạc nhật thành? Thành chủ nhịn không được hỏi. Tiên linh cũng không dấu dếm, nói thẳng nói, ta lần này tới lạc nhật thành xác thật còn có một chuyện muốn nhờ. Nàng kỹ càng tỉ mỉ đem tiên tộc cùng định tộc cân đoán xóa xóa giảm giảm thuật lại một lần, cuối cùng thở dài. Ngươi cũng thấy rồi, định tộc có được khống chế nhân tâm quỷ dị lực lượng, mà trước mắt ta tiên tộc thực lực thấp kém Nhân số thượng căn bản không đủ để cùng nịnh tộc chống lại, cho nên ta tưởng chính là, tập kết bất luận cái gì có thể tập kết lực lượng, cộng đồng chống đỡ nịnh tộc xâm lấn. Thành chủ thực buôn bực, bọn họ vốn dĩ chính là một đám A, cùng nhau chống đỡ nịnh tộc là thiên kinh địa nghĩa sự tình, nhưng nghe phó tiên linh ý tứ này, giống như còn có chuyện khác. Vì thế hắn lấy nghi hoặc ánh mắt nhìn nàng. Tiên linh nói, trước mắt có thể khẳng định chính là, trừ bỏ tiên tộc cùng với lạc nhật thành ở ngoài. Còn có vũ tộc cùng xâm linh tộc còn không có bị lệnh tộc cấp thẩm thấu. Mà hiện tại, sâm linh tộc đang cùng nịnh tộc ở kịch liệt trong khi giao chiến, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu ta tưởng thỉnh các ngươi tùy ta cùng đi sương mù rừng rậm chi viện sâm linh tộc. Này! Sương mù rừng rậm chính là ở Đông Lê A. Cách bác lê cách xa vạn dặm này ngàn rảm xa xôi mang binh qua đi, trên đường lại có như vậy nhiều điên thú, này rõ ràng là tìm đường chết hành vi. Thanh chủ phu nhân sắc mặt tức khắc trắng lên Nàng gấp đến độ thẳng run run, phản xạ có điều kiện tưởng cự tuyệt, nhưng không đợi nàng mở miệng, bên thai liền chuyển đến nàng phu quân thanh âm, nịnh tộc cư nhiên dám đối với xâm linh tộc động thủ. Thật là buồn cười. Ta tức khắc liền mang binh cùng ngài cùng nhau đi trước xương mù rừng rậm. Là một thành chi chủ, hán đương nhiên minh bạch nịnh tộc này cử sở đại biểu y tứ. Xâm linh tộc là đất hoang có tiếng trung lập trung tộc, địa vị cao cả, thực lực cường hãn, nịnh tộc thực hiển nhiên ở nói cho sở hữu trung lập cao đẳng chủng tộc Lệnh tộc liền phải bày ra lôi đỉnh thủ đoạn. Toàn bộ ngoan ngoãn đầu hàng, bằng không chờ đợi các ngươi chính là cùng xâm linh tộc giống nhau kết cục. Farm la một trận chiến này lệnh tộc thắng, tương lai sẽ có bao nhiêu cao đẳng chủng tộc phản chiến. Đến lúc đó, đất hoang thiên chính là chân chính thay đổi. Nếu lệnh tộc thật sự thống nhất đất hoang, bọn họ lạc nhật thành tuyệt đối sẽ so trước mắt khốn cảnh thảm hại hơn. Đáng tiếc, thành chủ phu nhân lại không nghĩ rằng nhiều như vậy, nghe được phu quân Lenken hữu lực sau khi trả lời, nàng trước mắt tối sầm thiếu chút nữa liền bị ngất xỉu. Cảm tạ là hạ hạ nha mở ít đánh thưởng, cảm ơn cảm ơn. Chương 320, lập y. Chương 320, lập y. Chờ thật vất vả ổn định trụ cảm xúc, nàng lại lần nữa nhìn về phía tiên linh, đã không có nửa điểm cảm kích ngược lại ẩn ẩn có điểm đoán trách. Nàng liền biết thiên hạ không có miễn phí cơm trừa, nàng như thế trợ giúp lạc nhật thành quả nhiên là có mục đích. Tuy rằng lạc nhật thành trước mắt tình huống là càng ngày càng kém, Nhưng kia gần chỉ là bình dân sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong, bọn họ này đó quý tộc lại hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, cho nên nàng tình nguyện thủ suy bại thành thị sống tạo, cũng không nghĩ phu quân nghĩa vô phản cố đi chịu chết. Chính là nàng lại không tình nguyện lại có thể như thế nào. Nàng chỉ là một người ngôn rất nhỏ người thường, căn bản lay động không được bất luận kẻ nào quyết định. Buổi tối, vì tỏ vẻ đối tiên tộc coi trọng, thành chủ phủ tổ chức xa hoa tiếp phong Yến cơ hồ nửa cái lạc nhật thành có uy tín danh dự người tất cả đều tham dự Ăn uống linh đình gian, không ngừng có người mịt mở thử tiên linh khẩu phong. Không quan tâm nói nhiều ngày hoa bay loạn, nịnh hót đến nhiều rượu ngữ liên Châu bọn họ quan tâm đơn giản dưới vài giờ. Các ngươi tiên tộc chỉ dẫn theo như vậy điểm người liền tưởng ta lạc nhật thành xuất binh, này không phải nói dẫn sao. Các ngươi xác định ở đối mặt định tộc linh thú đại quân khi có thể chống đỡ được. Nghe nói tội phạt đại lục linh thú nhiều đến không xuể, tài nguyên cũng cực kỳ phi nhiều, ta liền muốn biết, các ngươi tiên tộc lương thực nhiều sao có thể cùng chúng ta tiến hành mẫu dịch lui tới không? Đương nhiên trừ bỏ lo lắng thế cục cùng muốn làm sinh ý, nhiều nhất chính là mang theo nhà mình ưu tú nhi lang tới thân cận, ta khuyển tử tư chất ưu dị, còn tuổi nhỏ đó là tứ dai khí giả, không biết hay không có cơ hội kết bạn quý tộc nữ lang. Vui mừng chính là, đối mặt đủ loại hoài nghi cung thử, tiên linh cũng không có dùng nhiều phí miệng lưỡi, thành chủ liền đem hết thể nghi nan tạp chứng tất cả đều giải quyết, hắn ở trong bữa tiệc rong rạc hùng hồn nói cho mọi người. Tiếp tục không chỉ có truyền thụ chúng ta Lạc Nhật thành chân quý pha lê chế tác phương pháp, còn hoàn toàn giải quyết chúng ta ôn dịch cùng lương thực nạn đói, bọn họ ngàn dặm xa xôi từ tội phạt đại lục chạy tới, không chỉ có là vì trợ giúp chúng ta, càng là muốn liên hợp chúng ta lực lượng đi trợ giúp đang ở gặp chiến hỏa xâm nhập xâm linh tộc. Đang ngồi các vị có thể ở ta Lạc Nhật thành chiếm cứ một vị trí nhỏ, nói vậy hẳn là đều rõ ràng minh bạch nịnh tộc này cử chân chính mục đích, chúng ta Lạc Nhật thành vốn là cùng nịnh tộc có được thù không đội trời chung. Chẳng lẽ các ngươi liền chơ mắt nhìn nịnh tộc thống nhất đất hoa sao? Đến lúc đó chúng ta căn bản không có phản kháng cơ hội liền sẽ biến thành tù nhân, mà hiện tại nịnh tộc mới vừa bắt đầu, chúng ta không thể lại ngồi chờ chết, cần thiết đến đi chi viện xâm linh tộc. Nay một phen nói đến mọi người đều lặng ngắt như tờ, đạo lý đều minh bạch, chính là tiên tộc liền 8 người, tuy rằng mỗi người thoạt nhìn đều không dễ chọc, nhưng là cụ thể thực lực cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc thế nào, tổng cảm giác trong lòng không đế. Chính khí phân cứng đờ là lúc Vẫn luôn đều ở hiên lặng uống rượu dùng bữa thanh vân đường đường chủ đột nhiên buông trong tay ly, tỏ thái độ nói. Đối với tiên tộc ta cũng là lược có nghe thấy. Lúc trước tiên tộc tộc trưởng liền ở tuyết vực đánh chết băng long nhất cử thành danh, sau lại vì nhắc nhở ta lạc nhật thành nội hoạn nghiêm trọng, còn không tiếc lợi dụng kim lân dực long trình diễn một hồi công thành khổ nhu kế, thậm chí còn thân thủ đem vẫn luôn đều ẩn nút ở kim vạn bằng bên người lịnh tộc cao thủ tất cả đều tiêu diệt. Một giới nhược nữ tử còn có thể làm ra như thế có tình có nghĩa cử chỉ hào phóng, mà rơi ngày thành có được nhiều như vậy tinh anh chiến sĩ, lại có cái gì lý do sợ hãi rụt rẻ. Cho nên, ta nguyện ý cống hiến ra thanh vân đường mọi người trước mồm đi chi viện xâm linh tộc. Cái gì? kia đồ long heo cư nhiên là tiên tộc tộc trưởng. Nghe xong đường chủ một phen lời nói, rất nhiều người trên mặt đều lộ ra kinh hái chi sắc. Bị gia tộc mang đến thân cận tuổi trẻ các vinh đệ, càng là tiêu sáng kỳ dị liên tục nhìn về phía tiên linh. Hận không thể lập tức thể đi theo. Ở nữ tính thưa thất đất hoang, một cái ưu tú nữ lang có được vô số người theo đuổi là hết sức bình thường sự tình, thậm chí có còn lấy trở thành nữ lang người hầu vì vinh Có người đầu tiên tỏ thái độ, thực mau liền có cái thứ hai thế lực, bất quá dư lại người lại chậm chạp không chịu hạ quyết tâm. Tiên linh biết rõ, trận này chiến dịch không phải cá nhân tú, vì thế nàng thích hợp triển khai cường đại thần thức. Không bố đến cực điểm uy áp nghiên áp tới, bị bao phủ người sôi nổi không tự chủ được toát ra mồ hôi lạnh Thế thế, Yểu Yểu cũng lập tức phối hợp phóng thích băng chi vực. Lệ người lông Tơ đứng thẳng băng xương nháy mắt lan tràn mở ra, chỉ là trong nháy mắt công phu, chung quanh Sở Hữu hết thể hết thảy đều đông lạnh thành khắp băng. Yểu Yểu phe phẩy trong tay là lưỡi phiến, như mắt mèo màu đỏ sẫm con ngươi phiếm trào phúng chi ý, ta là chúng ta tiên tộc tuổi nhỏ nhất tồn tại, liền ta đều có như vậy thực lực, các ngươi còn có cái gì nhưng lo lắng. Lời này liền rất chu tâm a. Sở Hữu bị đóng băng trụ người chỉ cảm thấy mặt bị hung hăng đánh một cái tá. Tặc lập đau. Nhìn đến điều hiểu, hiểu ra tay kinh sợ ở mọi người, Tiểu Chiêu cũng nóng lòng muốn thử cho bọn hắn ném một cái ảo cảnh. Vì thế, vừa mới còn thân ở động băng chung mọi người một chút dây nháy mắt lại lâm vào đầm lầy vũng bùn. Tiểu Chiêu còn tưởng mở ra giọng nói giống hai câu sóng âm công kích, lại bị tiên linh cấp kéo lại, nói giỡn, này nhóm người tất cả đều bị đông lạnh thành khắp băng, lại kích thích một chút, sợ là sẽ tại chỗ nổ mạnh, nàng nhưng không nghĩ thu hoạch một đống tàn phá thi thể. Xem mọi người đều bị ngược đến nói không nên lời lời nói, chỉ có thể liều mạng nháy đôi mắt xin tha, tiên linh đối thần âm đưa mắt ra hiệu. Hai người vẫn chưa đã làm trước tiên câu thông, nhìn tiên linh truyền đạt ánh mắt, thần âm trong mắt hiện lên kinh ngạc, nhưng thực mau liền triệu hồi ra đàn không kích thích khởi cầm huyền, lệnh người mê say âm phụ từ chỉ gian chút xuống mà ra, âm thanh của tự nhiên ở mọi người bên thai quen quẩn. Bị đóng băng mọi người chỉ cảm thấy chính mình giống như tới thế giới cực lạc, sau đó thần kỳ một màn xuất hiện Dây nặng lớp băng cư nhiên ở nhanh chóng hòa tan, không một hồi công phu, hiểu hiểu băng chi vực đã bị nhẹ nhàng phá giải. Lần đầu tiên kiến thức đến thần âm ra tay yểu yểu tức khắc đỉnh chỉ riêu phiến, nàng bình tĩnh nhìn bạch đi phiên nhiên thần âm, không nghĩ ra như thế nào liền đơn giản kích thích vài cái cầm huyền liền có thể hóa giải nàng thiên phú thần thông. Từ tử vong tuyên tranh thoát mà ra, tất cả mọi người ướt rầm rề đầy người chật vật, giờ khắp này, không ai còn dám nghi ngờ tiền tộc thực lực. Vì thế vừa mới còn do dự có nên hay không xuất lực lạc nhật thành các quý tộc, sôi nổi tỏ thái độ nguyện ý cống hiến ra nhỏ bé chi lực. Tiên Linh thực vừa lòng này kết quả, xem bữa tiệc bị đạp hư một mảnh hỗn độn, nàng vội vàng biểu đạt chân thành tha thiết xin lỗi, cho dù có nhân tâm trung bất mãn nhưng lại dám nói cái gì. Thế giới này từ trước đến nay là thực lực vi tôn. Ngày hôm sau Tiên Linh đem pha lê chế tạo kỹ thuật giao cho thành chủ, liền cùng hắn cùng đi ngâm ám lao. Hắc cám ở mức trong hoàn cảnh giam giữ không ít tội phạm. Trong đó có tiểu bộ phận là tội ác tài trời phạm nhân, giữ lại đều là bị nền tục cấp gieo trồng yêu cổ con rối. Nhiều người như vậy tiên linh đương nhiên không có khả năng một đám đi sử dụng tự nhiên chi lực, như vậy không chỉ có tốn thời gian còn háo tinh khí, vì thế nàng thỉnh thần âm tới hỗ trợ. Cùng nếu một Chi linh huyết mạch dung hợp sau, thần âm được đến tinh lọc thiên phú thần thông, lại cùng hắn tiếng đàn tương kết hợp, chỉ là một khúc công phu liền đem mọi người trong cơ thể yêu cổ đều cấp nổ. Nhìn tất cả mọi người khôi phục bình thường, Thành chủ cầm đều thiếu chút nữa kinh rớt. Yêu cổ có bao nhiêu khó chơi mọi người đều biết, chính là trước mắt này văn văn nhược nhược vũ tộc thanh niên thế, nhưng chỉ bằng một đầu khúc liền trị hết bọn họ. Tiên linh lại không có chú ý tới thành chủ kinh ngạc biểu tình, nàng xem thần âm đầu ngón tay run nhẹ nhẹ, liền biết hắn xa xa không có mặt ngoài tới nhẹ nhàng, vì thế vội vàng vườn tay đối hắn thi triển tự nhiên chi lực. Thần âm hồi lấy ôn hòa tươi cười, liền khỏe mắt nếp nhăn trên mặt khi cười đều lộ ra ưu nhã, có vẻ đặc biệt chân thành. Phàm là Tiên Linh lần trước không có thu được hệ thống hảo cảm độ nhắc nhở, chỉ bằng nụ cười này, nàng khẳng định cho rằng thần âm tính cách là mềm mại. Đáng tiếc, hắn lớn lên như thế tiên khí phiêu phiêu, kỳ thật nội tâm thanh lánh thật sự. Tổng cộng ở Lạc Nhật thành đãi ba ngày, trở thành chủ chỉnh đốn hảo suất binh chiến đội sau, ô áp áp phi hành đại quân liền hướng tới Đông Lê xuất phát. Màu trắng băng tuyết thế giới dần dần ném ở sau người, rời đi vân giàn tuyết sau nhiệt độ không khí rõ ràng tăng trở lại, từ không trung đi xuống quan sát. Mênh mông vô bờ bình nguyên trình màu vàng nâu, có vẻ đặc biệt cắn cối, nhưng dù vậy, mắt thường cũng có thể nhìn đến không ít hình thù kỳ quái động vật. Trong đó đại bộ phận đều là bình thường động vật, linh thú phi thường hiếm thấy. Thấy như vậy một màn, tiên linh không thể không cảm khái, cùng tội phạt đại lục so sánh với, đất hoang cũng thật sự là quá hoang vắng. Chắc không được 3 năm trước đây có rất nhiều rất nhiều người phía sau tiếp trước muốn tiến vào bí cảnh. Xem tiên linh biểu tình ngẩn ngơ nhìn chằm chằm hoang vắng thổ địa, thành chủ giải thích nói. Trước kia lật trình độ nguyên cũng không phải như vậy, thần thú qua đời sau đàn thú điên loạn, nơi này vượt rất nhiều động vật cùng linh thú đều diệt sạch, lực phá hoại cực cường thảo chuột liền bắt đầu hoành hành ngang ngược, dần dà, thổ địa liền tự nhiên càng ngày càng cằn cối. Thiên linh gật đầu, ta hiểu được, chính là sinh thái cân bằng bị phá hư sao. Nay ở Lam Tinh rất nhiều thế, duy nhất có thể biện pháp giải quyết, cũng chỉ người tài ba vì can thiệp trộm tới thảo chuột thiên địch tới nơi đây định cư. Xem ra... Thần thú qua đời ảnh hưởng thật là toàn phương diện a. Tiên Linh đang ở trong lòng cân nhắc, đột nhiên phía trước chuyển đến ồn ào tiếng kinh hô, nàng ngẩng đầu vừa thấy, nguyên lai là nơi xa không trung đen nghìn ngịt bay tới một đám kim kêu chim rồi. Đây là một loại màu lam cấp bậc linh thú, trường thật dài mõm, có thể dễ dàng mổ khai bất luận cái gì động vật đầu lâu, thậm chí nó trên mông còn trường sắc bé long châm, bị chắt một chút đến đau đã lâu. Tóm lại kết bè kết đội lui tới khi, là có thể làm màu tím cấp bậc cự thú đều phải đường vòng mà đi tồn tại. Phi hành đội ngũ gặp gỡ này ngoạn ý, quả thực so gặp được cao giai linh thú còn muốn đến đủi, thành chủ tức khắc không bình tĩnh, hán đảo không sợ kim kêu chim rồi, liền sợ thật vất vả hoa đại đại giới thu mua phi hành tọa kỵ đã chịu thương vong. Rốt cuộc, đất hoang linh thú đều điên rồi, mà bọn họ hiện tại sử dụng đều là sản thực tội phạt đại lục, một đầu liền phải bán mười mấy vạn linh ngọc, quý đến thái quá. Xem các chiến sĩ sắc mặt lạnh thấu xương triệu hồi ra hồn khí chuẩn bị đi lên chiến, tiên linh bất động thanh sắc triển khai thần thức. Mọi người chỉ cảm thấy trong lòng một tĩnh, cư nhiên đã không có công kích dụ vọng. Càng làm bọn hắn nghẹn họng nhìn chân trối chính là, kim cưu chim rủi quần cư nhiên đường vòng mà đi. Đây chính là điên điệu A. Là không có bất luận cái gì lý trí đang nói, đụng phải chính là một hồi huyết vũ tinh phong ác chiến, bọn họ có từng gặp qua chúng nó như vậy nghe lời bộ ráng. Đối mặt bốn phương tám hướng đầu tới ánh mắt, tiên linh biểu tình phi thường đạm nhiên, đây là nàng dám mang đội đi trước đông lê nguyên nhân, trên đường hết thể khó khăn đều không phải vấn đề Có tức nữa, không có bất luận cái gì linh thú sẽ đối bọn họ chủ động khởi xướng công kích, yêu cầu chú ý gần chỉ là nịnh tộc đánh bất ngờ mà thôi. chương 321, Mạc Hà rừng rậm chương 321, Mạc Hà rừng rậm Kế kim kêu chim rồi nhạc đệm qua đi, hành quân đội ngũ sĩ khí rõ ràng muốn so xuất phát khi tăng vọt rất nhiều, bọn họ vốn là ôm thấy chết không sờn tâm tình đi trước đông lê, không nghĩ tới tiên tộc thủ lĩnh trừ bỏ thực lực kinh người ngoại còn có loại này thần ký ngự thú thủ đoạn. xem ra Lần này đông lê hành trình cũng không nhất định là cựu tử nhất sinh. Lạc nhật thành chủ lại nhìn tiên linh lộ ra như suy tư gì thần sắc, vừa rồi nàng triển khai thần thức trong ngáy mắt, hắn cảm giác được một cổ cực kỳ thoải mái hơi thở quanh quẩn tại bên người. Cái loại này hơi thở làm hắn có loại giống như đã từng quen biết cảm giác, hắn nỗ lực ở trong đầu tìm tòi, lại như thế nào cũng nghĩ không ra đến tuột cùng ở nơi nào gặp qua. Chẳng lẽ chỉ là hắn ảo giác? Lật trình độ nguyên phi thường mở mang, tổng cộng phi hành 3 ngày 2 đêm Mới vào lúc trạm vạng tới mạc hà rừng mưa biên giới. Mạc hà rừng mưa ở đất hoang là có tiếng hiểm địa, bên trong chướng khí tràn ngập, còn sinh hoạt không ít điên thú. Thanh chủ ngầng đầu nhìn nhìn sắc trời, đối tiên linh nói, này phiến rừng mưa phi thường nguy hiểm, thiên lập tức sắp đen, lấy chúng ta tốc độ đêm nay sợ là rất khó đi qua qua đi, bảo hiểm khởi kiến, chúng ta vẫn là tại chỗ hạ trại chờ ngày mai hừng đông sau lại tiếp tục lên đường đi. Tiên linh đương nhiên sẽ không có bất luận cái gì ý kiến, nàng gật đầu nói, hành Ngươi xem ăn bài liền hảo Vì thế thành chủ liền lớn tiếng phân phó nói Tại chỗ hạ trại Các chiến sĩ tức khắc đỉnh chỉ phi hành Mênh mông linh thú đại quân đáp xuống ở mà sau Đại gia đem từng người tọa kỵ đều thu trở về Cũng đâu vào đấy công việc lưu đủ lên Nay khổng lồ nhân số liền phụ cận dã thú thấy đều sợ hãi Xem mọi người đều ở bận việc Tiên linh chú ý tới phía trước cách đó Không xa có điều sóng nước lóng lánh con sông Vì thế tử nhận không gian lấy ra một phen ghế nằm liền đi qua Đem ghế nằm đặt ở lạch ngòi bên ngừng vũng chắc sau, nàng trực tiếp nằm trên đó liền nhàn nhã ở thức hải phiên khởi hệ thống cung cấp thế giới bản đồ tới. Này ngoạn ý ra bí cảnh cũng là hữu hiệu, sẽ thật khi đổi mới thế giới này sở hữu đại lục bản khối, tóm lại phi thường thực dụ. Nàng tỉ mỉ đem quanh thân hoàn cảnh xem một lần, không thể không cảm khái, đất hoang thật đúng là đại, qua một cái bác lê liền cùng làm tinh nam bán cầu không sai biệt lắm, mà bác lê chiếm địa diện tích, gần chỉ là cựu lê đại lục một phần đã biết Đại Lục tổng cộng có 7 khối. Trừ Bỏ Cửu Lê Đại Lục ở ngoài, còn có Liệt Sơn, có Hùng, Bắc Hải, Trung Sơn, cùng với tội phạt Đại Lục cùng trong truyền thuyết Côn Luân thần vực. Nghe nói Côn Luân thần vực là ra đời thần giả thánh địa, giống thần thú cùng tức thần liền tới tự với Côn Luân. Bất quá, này gần chỉ là truyền thuyết mà thôi, trước mắt mới thôi, đất hoang còn không có người có thể may mắn tiến vào trong đó. Đem thế giới bản đồ nhớ kỹ trong lòng sau, tiên linh phiền muộn thở dài. Cửu Lê lớn như vậy, Lấy bọn họ hiện tại tốc độ, nếu không phát sinh ngoài ý muốn nói, ít nhất đến nửa tháng thời gian mới có thể đuổi tới sương mù rừng rầm, đến lúc đó sợ là rau kim châm đều lạnh. Đến tưởng cái biện pháp nhắc tới cao tọa kỵ phi hành tốc độ cùng bay liên tục năng lực, tranh thủ phi cái 3 ngày 3 đêm đều không mang theo nghỉ ngơi. Vì thế nàng bắt đầu cân nhắc lên. Linh thú năng lực phi hành trừ bỏ khắc khổ tu luyện ở ngoài, cũng là có thể thông qua nuốt ăn thiên tài điệu bảo tới đạt được tăng mạnh. Thiên tài điệu bảo nàng không có nhiều ít, linh thực đảo không ít Thiên linh bắt đầu ở linh thực sách tranh tìm kiếm lên. Trải qua 4 năm không ngừng nỗ lực, nàng hiện tại nấu nướng thuật đã tới cao cấp linh chủ cấp bậc. Nói cách khác, nàng có thể dễ như trở bàn tay nấu nướng ra màu tím cấp bậc linh thực. Nay ở đất hoang là phi thường hiếm thấy, ít nhất, nàng đến nay mới thôi còn không có gặp qua so nàng cấp bậc càng cao linh chủ. Thức mau nàng liền đem ánh mắt tỏa định ở tương hương lỗ cánh thượng. Đây là nàng năm trước nấu nướng trăm năm đằng tức cánh khi, lĩnh mộ ra tới thực đơn Có thể cấp người dùng ăn gia tăng 10 điểm vĩnh cửu tốc độ, tóm lại là một đạo vô cùng nghịch thiên linh thực. Nhưng đẳng tức phi hành tốc độ thật sự là quá nhanh, hơn nữa thể tích còn nhỏ, muốn ở trong rừng rậm tìm được này ngọn ý, là một kiện vô cùng chuyện khó khăn. Liên ở tiên linh cảm giác có điểm khó giải quyết khi, bên hai đột nhiên chuyển đến tiểu chiêu vui sướng thanh âm, tiên linh, ta bắt được hai điều khê hoặc cá. Đợi lát nữa chúng ta cá nướng ăn đi. Suy nghĩ bị đánh gãy, tiên linh từ thức hải lui ra tới. Nàng nhìn trước mắt này đại tham ăn cả người ướt lộc cục nước chảy liền biết thứ này mới từ lệch ngòi bò ra tới. Nàng đem đang ở tiểu chiêu và táo thượng ô néo ô néo bò động con địa năm xuống dưới, sau đó bất đắc di thở dài nói, mỗi ngày ăn cá nướng, ăn không nị à. Cá nướng như vậy ăn ngon, như thế nào sẽ nghỉ đâu. Hành đi, kia đêm nay chúng ta liền làm ván sắt cá nướng ăn. Hào ra, tiểu chiêu tức khắc đem hai điều cá lớn đưa cho tiên linh, sau đó hoan thiên hỷ địa nói, ta đi trích giá hành. Nàng không khỏi phân trần liền đem nằm ở trong đuổi cỏ nhắm mắt dưỡng thần Yểu Yểu kéo lên, Yểu Yểu, đi à, cùng ta cùng nhau trích giá hành đi. Yểu Yểu không cần suy nghĩ liền cự tuyệt, không cần. Người nhẫn không gian như vậy nhiều nguyên liệu nấu ăn, làm gì còn muốn đi hiện trích. Ở nàng xem ra, đây là một kiện vô cùng lãng phí thời gian sự. Tiểu chiêu rất có lý, tới một cái mới mẻ địa phương, đương nhiên muốn nếm thử địa phương đặc sắc. Yểu Yểu, không có biện pháp, nàng đành phải bồi cái này hấu chí quỷ đi trích rau dại cá nướng hẳn là tiên linh sở trường nhất đồ ăn, không một hồi công phu nàng liền đem hai điều hoạt khê cá cấp xử lý tốt. Bưng lên nướng ra sau, nàng thuần thục quay cuồng, mặc dù không sử dụng thành tâm thuật, cũng có thể tinh chuẩn vô cùng nắm giữ trụ hỏa hậu. Không một hồi công phu, lệnh dân cư thủy chảy dòng mùi hương liền phiêu đãng ra tới, người được mùi hương, tiểu chiêu dân theo tràn đầy một rổ giá hành tung ta tung tăng chạy tới. Nàng đem tẩy tốt hành đưa cho tiên linh, đôi mắt chấp cũng không chớp nhìn kim hoàng sắc cá nướng, có thể ăn sao? Có thể ăn. Ngươi cùng hiểu hiểu một người một cái, ngay hành, liền trên trứng bánh đi. Liên ở tiên linh trên trứng bánh thời điểm, Tiểu Chiêu cùng hiểu hiểu đã ngồi xổm bờ sông An thượng, mùi hương dẫn tới nơi xa chiến sĩ không tự giác kích thích khởi cái mũi, thậm chí liền nơi xa rừng rậm đều chuyển đến rung trời động mà thú tiếng hô. Nghe vội vàng thú tiếng hô, tiên linh động tác bay nhanh qua trứng dịch, trên mặt lại lộ ra như suy tư gì thần sắc. Nàng không cấm nghĩ đến, rừng rậm linh thú nhiều như vậy, làm gì không đi bắt mấy đầu cao giai linh thú? Như vậy không phải có thể đề cao lên đường hiệu suất sao? Vì thế, cơm chiều sau, tiên linh cùng thần âm đám người chào hỏi, liền chuẩn bị mang theo tiểu chiều cùng hiểu đi rừng rậm chỗ sâu trong đi bắt giữ lâm thời sủng. Không nghĩ tới truy lang lại lập tức đứng lên, tỏ vẻ tưởng cùng đi trước. Hán đảo không phải lo lắng tiên linh, mà là muốn đi tìm chế mũi tên tài liệu. Nghe nói mạc hà rừng mưa sinh trưởng một loại tên là nữ thụ linh mục, là chế tạo linh thuyền hoặc là pháp trượng thật tốt nguyên vật liệu, đương nhiên. Dùng để chế tạo mũi tên cũng phi thường thích hợp. Truy lang là cái ưu tú thợ săn, tiên linh không có cự tuyệt, đêm trắng thấy thế, cũng tỏ vẻ muốn cùng đi trước. Này không thể được. Đừng tưởng rằng nàng không biết, gia hỏa này chính là tưởng tìm kiếm cơ hội cùng Diểu Diểu ở chung. Diểu Diểu mới 3 tuổi, tưởng dưỡng thành. Không có cửa đâu. Ở đêm trắng vô cùng oán niệm nhìn chăm chú hạ, tiên linh 4 người thay độc kháng cao trang bị, liền hướng tới Mạc Hà rừng rậm xuất phát. Giờ phút này là lúc trăng vạng, rừng rậm đen như mực. Vô cùng ẩm trầm. Mạc Hà rừng dẫm là thuộc về ướt mà rừng dẫm, bên trong không khí ẩm ướt oi bức, còn có vô số sông ngầm đầm lầy, thậm chí một ít đặc thù địa phương, còn mắt thưởng có thể thấy được có thể nhìn đến khắp nơi tràn ngập độc khí, lệnh người cực kỳ không thoải mái. Nhưng hoàn cảnh ác liệt cũng có ác liệt chỗ tốt, nguyên nhân chính là nơi đây hung hiểm, cho nên rất ít có thải linh giả sẽ bước vào trong đó, thế cho nên đi hai bước là có thể nhìn đến một gốc cây linh thực. Đi qua đương nhiên không thể bỏ lỡ, không quan tâm có nhận thức hay không. Nàng thuận tay liền ngắt lấy. Hệ thống ba báo thanh liền không đình chỉ quá, nàng mới vừa đem linh thực ném vào nhận không gian, liền nghe Truy Lang nói: "Khu rừng này được xưng là Bắc lê nguy hiểm nhất mảnh đất, không chỉ có trong không khí khói độc tràn ngập, đầm lầy bùn trong sông còn có không ít dê mãn." Dê mãn? Tên này tiên linh nhưng thật ra lần đầu tiên nghe nói. "Đúng vậy, kia sâu hung ác vô cùng, độc tính lại đại, phi thưởng khó chơi, tóm lại phải cẩn thận. So với ta còn khó chơi." Tiểu Chiêu nhịn không được hỏi: Làm trung trung hoàng giả, trừ bỏ trung vương ở ngoài, nàng liền chưa sợ qua bất luận cái gì sâu. Truy lang cũng không biết tiểu chiêu nguyên hình là cái gì, nhưng là đại gia ở chung lâu như vậy, luôn là có thể nhìn ra một chút manh mối. Vì thế hắn vội vàng nói, kia thật không có. Kia còn sợ cái gì? Tiểu chiêu không cho là đúng. Cung tiểu chiêu không sợ gì cả bất đồng, yểu yểu lại khắp nơi cảnh giác nhìn xung quanh, nàng tổng cảm giác này dừng dậm có vô số đôi mắt đang ở nhìn trộm bọn họ. Yếu yếu cảm giác năng lực vẫn là rất mạnh, chờ bọn họ tiến vào phía trước rừng rậm khi, liền phát hiện một mảnh quỷ ảnh lay động níu rừng cây. Tiếng ngoạn ý lớn lên âm trầm vô cùng, tựa như điện ảnh cao gầy quỷ ảnh dường như, còn trường từng đôi xanh mượt đôi mắt, động tác nhất trí chiều mục tiêu chừng mắt khi, có loại bị lệ quỷ cấp theo dõi ảo giác. Này nhưng phàm là nhát gan điểm, sợ là sẽ bị dọa mắc lối tới a. Âm trầm khủng bố trong hoàn cảnh, Truy Lang đột nhiên nói, nơi đây ở thật lâu trước kia khẳng định đại quy mô chết hơn người. Vì cái gì nói như vậy? Thiên linh tỏ vẻ khó hiểu. Truy lang tử nhẫn không gian lấy ra một phen dịu, giải thích nói, bởi vì nữ thụ là hình người trí tuệ sinh vật sau khi chết thi cốt biến thành, mà này thiến cánh rừng như thế dày đặc, ở thời cổ khẳng định là chiến trường. Xem thiên linh kinh ngạc biểu tình, hắn cười cười, nhưng nữ thụ lại là màu lam linh mục nhất vô hại tồn tại, trừ bỏ sẽ cho người gây sợ hãi tâm lý ở ngoài, cũng không có bất luận cái gì công kích thủ đoạn. Nói, hắn liền nhắc tới dịu chiều gần nhất một viên nữ Thụ đi đến Truy lang có được linh mục lực tương tác, ở bán thú nhân thôn trang sinh hoặc khi, trừ bỏ đi săn ở ngoài, làm được nhiều nhất sự tỉnh chính là nơi nơi tìm kiếm linh mục. Đáng tiếc chính là, tuyết vực trừ bỏ tuyết linh tùng, cơ hội không có bất luận cái gì linh mục có thể sinh tồn. Xem truy lang vùi đầu chặt cây, thiên linh cũng tỏ mò chém một cây. Hệ thống phi thường kịp thời báo báo danh. Chúc mừng ký chủ đạt được màu lam bất phàm cấp bậc linh mục, lưu thụ, cụ thể tin tức có thể đi trước thức hải có cây sách tranh tiến hành xem xét Nàng xem xét liếc mắt một cái, sau đó nhịn không được trước mắt sáng ngời, kiến huyết phong hầu độc một ca. Thật đúng là cái thứ tốt. Vì thế, nàng cũng không chút khách khí mà gia nhập chặt cây đại quân. Có lẽ là bọn họ động tác thật sự là quá lớn, rừng rầm có không ít linh thú nghe tiếng mà đến, chúng nó cũng không ra tiếng, liền ở nơi xa bồi hồi, kia từng đôi màu xanh lục đôi mắt ở đêm tối bao phủ hạ, tựa như từng đoàn ma chơi dường như. Đảo không phải bởi vì chúng nó nghe thấy được tiên linh hơi thở. Mà là bởi vì Yểu Yểu cùng Tiểu Chiêu hai cái đại hung thú chính như hổ rình ngồi nhìn chúng nó. Chúng nó tuy rằng điên, nhưng cũng không nốc, khủng bố uy áp dưới căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ở Yểu Yểu cùng Tiểu Chiêu hộ giá hộ tống hạ, Tiên Linh cùng Truy Lang giành giật từng giây mà chặt cây vài viên nữu cây cối. Tiên Linh nhìn dư lại một bộ phận, kiến nghị nói, không sai biệt lắm đi, chúng ta cấp nơi này chừa chút ngồi lửa. Truy Lang gật đầu, "Hảo." Vì thế bọn họ lại hướng về rừng rậm chỗ sâu trong đi trước. Sau đó không lâu, thật đúng là gặp dê mãn. Chỉ thấy chúng nó giấu ở vũng bùn, dùng mắt thường vô pháp phân biệt này thể tích lớn nhỏ, chỉ có thể bằng vào vũng bùn nụ cục bọt khí tới phán đoán chúng nó cụ thể vị trí. Chúng nó hiển nhiên đối qua đường bốn cái hai chân thú thực cảm thấy hứng thú, không ngừng hướng tới bên bờ bay nhanh đánh úp lại. Thiên linh đột nhiên dừng bước, chỉ là nháy mắt công phu, vũng bùn liền chui ra vài chỉ to lớn như trùng, chỉ thấy này ngoạn ý cả người khoác xanh mượt khô giáp, còn trường rậm rạp chân đủ, kia khẩu khí trình xoắn úp trạc. Vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt. Còn chưa chờ Diêu Mãn khởi sướng công kích, Truy Lang liền nhanh chóng lấy ra cùng tiến vèo vèo bắn tới. Hán tiến pháp phi thường chuẩn, cơ hồ mỗi một mũi tên đều mệnh trung yếu hại, nhưng này ngoạn ý sinh mệnh lực thật sự quá cường, mặc dù bị bắn thủng đầu vẫn là bám giết không tha hướng tới bọn họ nơi vị trí phun độc. Nọc độc xú sú, ăn mòn tính cực cường, Tiên Linh lập tức một cái ngọc hồ băng ném qua đi, Rêu Mãn liền dãy rủa cơ hội đều không có, liền nhanh chóng bị đông lạnh thành khắp băng. Nàng nhìn bị đóng băng tiền sử cự trùng, như mày, này ngoạn ý xác thật rất hung ác, trách không được nơi này linh thực không ai thu thập. Truy lang. Thực rõ ràng, cùng rêu mãn so sánh với, thiên linh càng hung ác. Đem rêu mãn thi thể thu hồi tới sau, bốn người tiếp tục thâm nhập, đến nỗi vì cái gì không trực tiếp ở không trung phi hành. Nói vậy quá chói mắt, điên thú nhìn đến bọn họ khẳng định sẽ chen chúc tới. Tuy rằng nàng có tức nhưỡng, nhưng là vẫn luôn mở ra thần thức là kiện thực lãng phí tinh lực sự tình. Mà tinh thần lực khôi phục đến lại chậm, vẫn là ổn thỏa điểm tương đối hảo. Một đường thải ngắt lấy trích, ở ánh trăng cao cao treo lên ngọn cây khi, cuối cùng là tới rừng rậm chỗ sâu trong. Rừng rậm chỗ sâu trong thảm thực vật vì tranh đoạt ánh mặt trời, đều lớn lên cực kỳ rậm rạp. Tiên linh đang chuẩn bị thi triển tìm tòi kỹ năng, truy lang lại đột nhiên túi người ở một mảnh chuối tây diệp thượng nghe nghe, thực xác định nói, hai cái canh giờ trước, nơi này từng xuất hiện quá một đầu hổ tướng. là làm sao thấy được? Yểu Yểu nhịn không được hỏi. Bản thể vì ngọc hồ nàng cái mũi nhanh nhạy vô cùng, cơ hồ không có bất luận cái gì khí vị có thể tránh được nàng hữu giác. Nhưng dù vậy, nàng cũng vô pháp ở rừng rậm như vậy phức tạp trong hoàn cảnh, tinh chuẩn nghe ra hữu dụng khí vị. Hồng tước thích thực hỏa thuộc tính linh thú, phân khí vị có loại nhàn nhạt nướng trước vị. Nướng trước vị là cái gì vị? Nướng bờ bờ quờ sao? tiểu chiêu nhịn không được những mày. Thiên linh thò lại gần nghe nghe, tiêu vị đi. Sắc thật rất độc đáo. Liên này hướng mũi hương vị cùng lửa đỏ lửa đỏ nhan sắc, thật sự rất khó đem nó cùng phân liên hệ lên. Tiêu là cái gì truy lang không biết, nhưng hắn biết, thứ này là tốt nhất nhiên liệu, rèn đại sư liền thích dùng nó tới chế tạo thần binh lợi khí. Tóm lại, cầm đi bán cũng là có thị trường. Thiên linh đối nhạc sĩ không lớn cảm thấy hương thú. Truy lang cũng không có bắt được tính toán, hắn tử linh thú túi móc ra một cái đen tuyển than nắm, sau đó đem nó đặt ở chuối tây diệp thượng. Tròn vo than nắm một đôi lam vông vông đôi lam mắt Nhìn có loại xấu manh xấu manh cảm giác đây là cầu người chuột là chuột loại trung Trungếu rắc nhất nhanh nhạy tồn tại giống nhau thợ săn liền thích chăn nuôi chúng nó dùng để truy tung con ngồi ở truy lang ý bảo hạ tiểu gia hỏa nghe nghe phân hơi thở nhớ kỹ hương bị sau liền khắp nơi nhẹ nhẹử lên không đến một phút thời gian nó liền xác định vị trí hướng tới phương tây phương hướng liền tìm vì tìm video thực hiển nhiên nó đã tìm được mục tiêu xem nó hiệu suất như vậy cao tiên Li nhịn không được tưởng này ngoạn ý còn quái dùng tốt Có thời gian nàng cũng bồi dưỡng một con Hướng tới than nắm chỉ dẫn phương hướng Bốn người một đường phong trì điện trí Thực mau liền ở một chỗ chuỗi lủi huyền nhai trên vách đá bắt được tới rồi đang ở đi săn hồng tước Chỉ thấy kia ngoạn ý thân khoác lụa hồng đồng đồng lông chim Giống chân trời ánh nắng chiều dường như rực rỡ lung linh Tóm lại, nhan giá trị là loài chim người xuất sắc Duy nhất không tốt chính là quá hung điểm Bọn họ vừa mới bước vào nó lĩnh vực Đã bị hồng tước cấp phát giác Không nói hai lời há mồm liền một ngụm gió nóng phun ra Hồng tước kỹ năng là hỏa phòng, liêu đến người ra mặt đau nhức, tính tình hỏa bạo tiểu chiêu tức khắc nhịn không nổi, rút ra vũ khí liền cùng nó đánh lên. Không đến một phút, hồng tước chiến bại bị đánh thành tan huyết. Tiên linh xem tiểu chiêu còn tưởng hướng nó trên người tiếp đón kỹ năng, vội vàng kêu đỉnh, lại đánh tiếp liền thành thi thể. Nàng ấn động khấu bản đem hồng tước bắt giữ thành lâm thời sủng. Thực đáng tiếc chính là ra chứng Nay ở người khác xem ra có thể là vô cùng may mắn một sự kiện, nhưng là đối với nàng tới nói Quả thực quá xui xẻo. chương 322, tiến vào Đông Lê. chương 322, tiến vào Đông Lê. Đem đỏ dực chứng thu hồi linh thú túi, 4 người lại hướng tới mục tiêu kế tiếp đi tới. Dương dầm tuy rằng nơi trốn là nguy hiểm, nhưng đối bọn họ cũng không thể tạo thành bất luận cái gì huy hiếp. Cứ như vậy, dựa vào truy lang phong phú kinh nghiệm cùng hơn người truy tung thủ đoạn, cả đêm thu hoạch pha phong, cơ hộ sắp đem khu rừng này cao dài phi hành linh thú đều quét ngang. Liên Dương dậm chi chủ thấy bọn họ đều đến quay đầu chạy. Ngày mới tờ mờ sáng thời điểm, Tiên Linh kiểm kê một chút thu hoạch quyết định dẹp đường hồi phủ. Giờ này khắc này, doanh địa đã thu thập sạch sẽ, đội ngũ cũng chỉnh tề sắp hàng lên, liền chờ Tiên Linh trở về xuất phát, nhưng mặt trời mới mọc đã mọc lên ở phương đông, lại nửa ngày không thấy bọn họ tung tích. Thành chủ có điểm lo lắng, cố ý phân phó phó thủ đi dò hỏi tiên tộc tình huống. Binh Họa nhìn nhìn sắc trời, lấy nàng đối Tiên Linh thủ khi hiểu biết, Hẳn là qua không bao lâu liền đã trở lại, vì thế ngự khi giá định nói, không cần lo lắng, thực mau trở về tới. thành chủ, hắn là lo lắng phó tiên linh gặp được nguy hiểm A Không phải đoán giận nàng quá chậm, nhưng nhìn xem này đó tiên tộc các cao thủ nên làm gì liền làm gì bình tĩnh bộ dáng, giống như hắn lo lắng là dư thừa. Liên ở thành chủ có điểm hoài nghi nhân sinh thời điểm, bên hai đột nhiên truyền đến ồn ảo tiếng kinh hô, đó là cái gì? Hắn ngẩn đầu vừa thấy, nơi sa mạc hà rừng mưa vị trí. Cư nhiên xuất hiện 6 cái màu đen điểm nhỏ, còn chưa chờ kêu điểm đen tới gần, hoang dã đáng sợ hơi thở liền ập vào trước mặt, thành chủ lông tơ không tự chủ được dựng đứng lên, hắn sát mặt đại biến quát, là cao dai phi hành linh thú. Kết trận rút lui, tiên tộc thành viên lại một bước đều không có di động, thân âm ngẩn đầu nhìn chân trời vị trí, thanh âm quần cũng ế, là A Linh đã trở lại, mặc lo lắng. Rõ ràng hắn thanh âm cũng lớn, nhưng chính là rõ ràng vô cùng truyền vào mỗi người lộ thai, đám người một tĩnh. Tư khắc không tự chủ được đình chỉ rút lui. Là Phó Tiên Linh. Thanh chủ trong ánh mắt hiện lên kinh ngạc, nhưng ngược lại hắn lại nghĩ đến Tiên Linh kia thần kỳ ngự thú thủ đoạn, trong lòng an tâm một chút. Mênh mông quần quần sáu đầu cao giai phi hành lâm thời sủng, cao điệu nhảy vào doanh địa giữa, giống như là sáu khối che trời u ám che khuất không trùng làm người không khỏi tâm sinh run ý. Thanh chủ nhìn chầm chằm những cái đó phi hành linh thú cẩn thận xem xét, thực mau liền nhận ra, kia cư nhiên phân biệt là cổ điêu, hồng tướng, diên ông. Đương hố, minh xà, lang biên. Này đó ngoạn ý đơn đọc sách đi ra ngoài, nào một đầu không phải vì hại một phương thai họa Chứ không nói chúng nó thực lực rốt cuộc như thế nào, liền loại này hung thú, cho dù không điên cũng rất khó thuần phục đi. Nhìn nhìn lại chúng nó một bộ vì tiên linh như thiên lôi sai đâu đánh đó bộ ráng, không khỏi làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Thanh chủ ổn định hôn loạn tim đập, chạy chậm chiều nhảy xuống diệt mông tiên linh đi đến, hắn chỉ vào bầu trời năm đầu hung thú, nhịn không được hỏi, này đó. Đều là ngày tối hôm qua bắt giữ đến. Tiên linh gật đầu, ở mọi người dại ra trong ánh mắt, nàng thở dài, rất là tiếc nuối nói. Đáng tiếc thời gian quá gấp gáp, hơn nữa mạc hà rừng mưa phi hành linh thú mặc dù là điên mất rồi tính cảnh giác cũng rất mạnh, nghe được động tính suốt đêm bay đi không ít, bằng không khẳng định xa xa không ngừng nhiều như vậy. Kỳ thật, còn có 3 viên chứng tới, nhưng nàng sợ nói ra quá cao điệu, vẫn là lưu trữ về sau đưa cho có yêu cầu bằng lưu đi. Xem thành chủ thật lâu không ngôn ngữ, tiên linh mỉm cười nói Này đó dị thú đều là màu tím cấp bậc linh thú, trong cơ thể điên bệnh đã bị ta đi trừ bỏ, kế tiếp, chúng ta liền kỵ thừa chúng nó lên đường đi. Nó. Chúng nó đồng ý. Thanh chủ phó thủ nhịn không được lớn đầu lưỡi hỏi. Phải biết rằng, cao dai linh thú đều là có được tự mình ý thức, mặc dù không điên cũng rất khó ở chung. Bất đồng lo lắng, ta đã trước tiên cùng chúng nó đã làm câu thông, chúng nó khẳng định là đồng ý. Nga, tốt. Phó thủ như ở trong ngọc gật gật đầu. Đột nhiên hắn lại đột nhiên một cái giật mình, đôi mắt hưu một chút trứng lớn, không, không phải, ngài lại như thế nào cùng chúng nó câu thông. Nhân tộc cùng thú tộc ngôn ngữ cũng không tương thông, muốn đọc hiểu chúng nó biểu đạt ý tứ, phi thường khó khăn. Tiên linh cũng không nghĩ quá cao điệu, vì thế nhẹ nhàng bâng cơ nói, ta sẽ một chút thú ngữ. Lời này nói được liền lệnh vô số người nhịn không được tâm sinh tự ti cảm xúc. Ông trời cũng thật bất công, thế gian hết thể lệnh người cực kỳ hâm mộ thiên phú đều bị này nhân tộc nữ lang cấp chiếm đi. Mẫu chốt, nàng mới cập kê không bao lâu, liền này đáng sợ tiềm lực sợ là có thể treo lên đánh sở hữu chủng tộc người trẻ tuổi đi. Tuy rằng tiên linh bảo đảm này đó phi hành linh thú điên bệnh bị nổ, cũng sẽ không đả thương người, nhưng là này đó đại gia hỏa thật sự là quá xú danh rõ ràng, vẫn là làm người có điểm không dám mạo phạm. Thẳng đến tiên tộc thành viên một đám bình tĩnh vô cùng nhảy đến chúng nó trên lưng, lạc nhật thành chiến sĩ mới dám bò lên trên đi, chính là kia động tắc run run rảy rảy. Tổng cảm giác dây tiếp theo liền sẽ trái tim sậu đỉnh tại chỗ qua đời. Thích thích. Nhìn đến những nhân loại này như vậy nhắc gan, tính tình nhất hỏa bảo diệt mông điểu nhịn không được phát ra cười nhạo thanh âm. Không quan tâm nhân thú ngôn ngữ thông không thông, nhưng cười nhạo phát âm nhất định là tương thông. Này không cười nhạo không quan trọng, một cười nhạo không ít người đều mặt bộ nổ mạnh đỏ lên lên. Bọn họ đường đường lạc nhật thành tinh anh chiến sĩ, bị địch nhân chém mấy đau đều sẽ không kêu đau, cư nhiên sẽ lọt vào linh thú cười nhạo, thật là mất mặt ném đến thú tộc đi. Tuy rằng này sáu đầu hung thú rất là chướng mắt nhân loại, nhưng là bởi vì tiên linh nguyên nhân, chúng nó vẫn là cố mà làm tái thượng nhân loại. Rốt cuộc, chúng nó cũng coi như là đã chịu tiên linh nhân huệ, nếu không phải nàng đem chúng nó trong cơ thể ma khí cấp tinh lọc, phòng trừng cả đời chỉ có thể điên điên khùng khùng đến lao đến chết, căn bản không có khả năng có khôi phục thanh minh kia một ngày. Súng bắn chim đổi pháo sau tốc độ quả nhiên đề cao một cái cấp bậc, gần chỉ tốn 5 ngày thời gian, đại bộ đội liền rời đi Bắc lê tới đông lê biên cảnh. Đông Lê được xưng là thủy chi vực, lục địa diện tích gần chỉ chiếm 23%, mà này 23% quang xưng mù rừng rậm liền chiếm 10%, cho nên có thể nghĩ, tại đây phiến lục địa sinh tồn giống loài có bao nhiêu nước sôi lửa bỏng. Mới vừa tiến vào Đông Lê, thành chủ liền đối tiên linh nói, kế tiếp chúng ta chỉ có thể đi thủy lộ, vùng này không có có thể làm linh thú nghỉ chân đảo nhỏ. Nhìn trước mắt hải thiên nhất sắc cảnh đẹp, tiên linh gật gật đầu, hảo, đều nghe ngươi. Kỳ thật nàng đã sớm quy hoạch hảo lộ tuyến. Nhưng lạc Nhật thành chủ tốt xấu là trường bối, cho nên này một đường tới nay nàng cho hắn lớn nhất tôn trọng. Thành chủ vô cùng vừa lòng phó tiên linh thái độ, rốt cuộc thực lực của nàng là rõ như ban ngày, nhưng là nàng ở có thực lực đồng thời lại không không coi ai ra gì, thậm chí còn gồm nhiều mặt khiêm tốn thủ lễ, thủ tín dày rộng phẩm chất, liền phi thường khó được. Ở tiên linh ý bảo hạ, sáu đầu to lớn phi hành linh thú theo thứ tự đáp xuống ở bờ biển biên, này đô sộ trường hợp dẫn tới phụ cận hải địa vũ cánh hoàng sợ vô cùng bay đi. Nhưng điều nhân sao, lòng hiếu kỳ tương đối trọng, chưa thấy qua loại này trường hợp bọn họ lại không cam lòng phi xa, liền tránh ở nơi xa trong rừng cây lặng lẽ vây xem, kia từng đôi trong suốt ánh mắt người xem trong lòng mềm mại. Xem thiên linh nhìn chầm chầm những cái đó điều nhân nhìn, mới vừa che chở thần âm từ hồng tức thượng nhảy xuống bích họa thuận miệng giải thích nói, đông lê ly chúng ta vũ tộc tương đối tiếp cận, cho nên bờ biển biên sinh hoạt rất nhiều cấp thấp điều nhân, giống này đó hải ô. Nàng chỉ vào nơi xa đám kia không lớn không nhỏ hải tử Không chút khách khí nói, trí lực đều tương đối thấp, cũng rất khó thức tỉnh khí hồn cùng linh lực, cho nên căn bản nhập không được không trung chi thành. Hình như là Biết Bích Họa đang nói bọn họ, vài cái hài tử đều khổ sở tối đầu, Tiên Linh nhìn bọn họ trắng nõn sạch sẽ, còn trường một đôi tỉnh bạch cánh, tựa như kia phương tây trong thần thoại ái thần cũ dịt dường như, cảm thấy thực đáng yêu, vì thế nhịn không được hỏi. Bọn họ cha mẹ đâu? Vì cái gì đều là hài tử phụ trách đi ra ngoài tìm tìm thực vật? Bọn họ trên lưng đều cong sợi Bên trong phóng một ít tiểu ngư cùng so biển, thực hiển nhiên đây là bọn họ đồ ăn. Binh họa không xác định nói, hẳn là đi ra ngoài săn thú đi. Ta cũng không có đi qua hải Âu tộc, không phải rất rõ ràng. Tiên linh liền chiều bọn họ vây tay, ý bảo bọn họ lại đây. Nhìn đến nàng này hành động, binh họa hoảng sợ, ngươi không phải là muốn nhận biên bọn họ đi. Hợp nhất cái này từ ngữ vẫn là hắn cùng tiên linh học, lấy nàng đối tiên linh hiểu biết, nàng liền thích nơi nơi thu lưu một ít cấp thấp chủng tộc. Như thế nào sẽ? Bọn họ lại không phải cô nhi, ta chỉ là muốn nghe được một chút việc mà thôi. Nhưng bọn nhỏ rõ ràng rất sợ nàng, không đúng, hẳn là sợ bên người nàng đại bộ đội cùng 6 đầu to lớn linh thú, vì thế tiên linh đành phải chủ động chiều bọn họ đi đến. Nhìn cái này cả người tản ra thân thiết hơi thở nhân loại thẳng tắp chiều bọn họ đi tới, có vài cái tiểu gia hỏa sợ tới mức cũng không quay đầu lại chui vào rừng cây, nhưng cũng có một bộ phận do do dự dự dừng lại tại chỗ. Tiểu gia hỏa nhóm Gần nhất các ngươi có nhìn đến phụ cận xuất hiện quá lớn lượng con thuyền sao?" Hai Âu tộc tiểu hài tử hai mặt nhìn nhau lên, sôi nổi lắc đầu, một miệng không rõ nói, "Không. Không có gặp qua." Xem bọn họ kia nói chuyện không nhanh nhẹn bộ dáng, thực hiển nhiên Bích Họa nói chính là thật sự, bọn họ là đất hoang thấp kém nhất chủng tộc. Cấp thấp chủng tộc sinh tồn khó khăn, xem bọn họ trong sọt hải sản liên biết, cơ bản đều là bị thủy triều nhằm phía bên bờ, thậm chí có còn tản ra tanh hôi vị. Trả lời xong tiên linh vấn đề, Một cái tuổi nhỏ nhất tiểu nam Hải tò mò dò hỏi, ngài, là, tức thần sao? Tiên linh sừng suốt, vì cái gì hỏi như vậy? Liên thành chủ cũng chưa hoài nghi trên người nàng có tức nhưỡng, không đạo lý liếc mắt một cái đã bị tiểu hài tử cấp nhìn tâu a Tiểu nam Hải nu mộ nhìn tiên linh, trên mặt tươi cười phi thường hồn nhiên, hắn gặp gần nói, ta a mô. Nói, chỉ có, tức thần, mới có thể làm người, nhìn không được tưởng thân cận, ta nhìn đến người, tựa như nhìn đến, mùa xuân hoa nhi, đặc biệt thích. Này đồng nôn đồng ngữ làm tiên linh ánh mắt tức khắc mềm mại đi xuống, nàng nhịn không được dối sờ sờ tiểu nam hải tế nhuyễn đồ bạc, ta không phải tức thần Nga. Tiểu nam hải thực thất vọng. Từ thần thú qua đời sau, rừng rậm nơi nơi đều là điên thú, bọn họ bộ lạc chiến sĩ thương vong thảm trọng, liền mẫu thân của nàng đều bị nhân loại đoạt đi rồi. Hắn A mô nói, đất hoang muốn trở về hòa bình, chỉ có ngủ say tức thần tỉnh lại, chính là tức thần rốt cuộc muôn cái gì thời điểm mới có thể tỉnh lại đâu Có được tức nhưỡng tiên linh có thể dễ như trở bàn tay cảm ứng được bất luận cái gì sinh vật cảm xúc, tiểu nam hải khổ sở tâm tình cảm nhiễm tới rồi nàng, nghĩ đến bọn họ như vậy tiểu một chút liền phải đến nguy hiểm bờ biển tới nhặt nhặt đồ ăn, vì thế nàng an ủi nói, đừng sợ, đất hoang thực mau liền sẽ khôi phục hòa bình. nay không chỉ có là an ủi bọn họ, đồng dạng cũng là báo cho chính mình, diệt trừ nịnh tộc, lửa xém lông mày. chương 323, Hải phiêu tộc chương 323, Hải phiêu tộc Mênh mông vô bờ mặt biển phi thường bình tĩnh, chỉ hơi hơi đãng một chút liên ý nghĩ, từ chỗ cao đi xuống xem, khói sóng Minh mông giống như là giao trì tiền cảnh lệnh người vui vẻ thoải mái. Này sương mù là không lâu trước đây mới tràn ngập dựng lên, đông lê thiên thay đổi bất thường, rõ ràng thượng một giây còn dương quang chiếu khắp, dây tiếp theo quần quần sương mù dày đặc liền từ hải vực nghiến áp tới. Cáo biệt hải âu tộc tiểu gia hỏa nhóm, tiên linh đem 6 đầu lâm thời phi hành sủng cấp phóng sinh. Đương nhiên, nàng cũng không phải cái gì chu bãi bì trước khi đi vẫn là cho chúng nó phong phú thù lao, này mấy đầu phi hành linh thú tu hành còn không đủ ngàn năm, cho nên cũng không sẽ mở miệng nói chuyện, chỉ ngao ngao biểu đạt lòng biết ơn. Trên thế giới ngôn ngữ tuy rằng không tương thông, tứ chi động tác cùng ánh mắt lại là tương thông, thấy như vậy một màn không ít người sôi nổi ở trong lòng cảm khái, quả nhiên vạn vật đều có linh tính a, không nghĩ tới này đó ngày xưa bị nhân xương chi làm hại làm hại hung ác chi thú, cũng có như vậy lễ phép thời điểm. Nhìn theo 6 cái tiểu hắc điểm biến mất ở trong rừng rậm sau, Tiên linh tử nhận không gian móc ra một con thuyền to lớn linh thuyền, quang xem tạo hình, có điểm như là thuyền hải tặc, nơi trốn lộ ra thô cùng xa hoa lãng phí khí chất. Đây là nàng ở xa tộc bộ lạc nhà kho thu hoạch đến phương tiện giao thông, phi thường hy hữu, lấy tiên tộc đoán tạo sư trình độ, phòng trừng không có 10 năm sau công phu căn bản chế tạo không ra. Nhìn đến thuyền trong ngáy mắt, thành chủ không xác định nói, này bường thượng tiêu chí có điểm quen mắt, ta giống như ở đất hoang sử ký thượng gặp qua. Hắn nỗ lực ở trong đầu tìm tòi một phen. Cuối cùng kinh ngạc nói, đây là sa tộc bộ lạc sa tinh chiến thuyền. Sa tinh chiến thuyền ở ngàn năm trước phi thường nổi danh, sa tộc bộ lạc từng dùng nó chinh chiến quá vô số lục địa chủng tộc, này trực tiếp dẫn tới có một đoạn thời gian khá dài, không có bất luận cái gì chủng tộc dám định cư hải đảo. Này xác thật là đến từ chính sa tộc bộ lạc. thành chủ sử sốt, sa tộc bộ bị trách móc bị phong lấn sao. Lúc ấy còn ở đất hoang truyền đến ồn ảo huyên áo. Tiên linh cũng không cất giấu. Chọn lựa giảng thuật một ít sa tộc bộ rừng ở tội phạt đại lục hành động, thành chủ nghe xong rất là thổn thức, không nghĩ tới ngàn năm trước nổi tiếng đất hoang hải tộc vương giả cư nhiên rơi vào như thế kết cụ. Mà bọn họ cư nhiên cũng không có từ bỏ chống cự, ngược lại là dung cảm tự cứu, cũng thật sự là bội phục bọn họ đập nồi dìm thuyền khí phách. Mọi người đều theo thứ tự lên thuyền sau, linh thuyền ở mặt biển sâu kín chạy lên, theo một tầng tầng sóng biển bị đẩy ra, giống như là một cái to lớn cá mập ở mặt biển theo gió vừa sóng dường như Dẫn tới chung quanh sinh vật biển sôi nổi hoảng sợ tiến hành tranh nẽ Hải dương là thế giới này công nhận nguy hiểm nhất địa phương chi nhất Nhưng này phiến hải vực lại phi thường an toàn Cơ hội nhìn không tới cái gì đại hình hải thú Xem tiên linh vẫn luôn nhìn không chấp mắt nhìn chầm chầm mặt biển xem Binh họa giải thích nói Đông Lê có một tòa phi thường nổi danh trên biển thành thị Gọi là Đông Hải Thành Là đi thông xương mù rừng rậm nhất định phải đi qua trạm trung chuyển Chuyên môn phụ trách quá vãng con thuyền tiếp viện Vì càng tốt mậu dịch Cho nên bọn họ sẽ đúng giờ cấp hải vực tiến hành rửa sạch. Tiên linh mặt lộ vẻ kinh ngạc, nói như vậy tới, Đông Hải thành thực lực rất mạnh. Thực lực kia khẳng định là cường, nhưng chính yếu nguyên nhân vẫn là bởi vì thành chủ khế ước thú là một đầu vạn năm xích như, là này phiến hải vực vương giả, giống nhau không có trong biển cự thú sẽ luẩn quẩn trong lòng tiến đến chịu chết. Thì ra là thế. Vạn năm linh thu A, sắc thật là có thể làm người hít thở không thông tồn tại. Binh họa lại có điểm không yên tâm, dặn do nói. Chúng ta trên đường khẳng định sẽ trải qua Đông Hải Thành, đến lúc đó bọn họ muốn thu qua đường phí ngươi không cần cự tuyệt, ngoan ngoãn cho bọn hắn linh ngọc chính là, càng không cần ý đồ đi mượn sức bọn họ. Vì cái gì? Tiên Linh vẫn là lần đầu tiên nhìn đến bức họa như vậy nghiêm túc bộ dáng, không cấm có điểm tò mò. Đông Hải Thành cùng Sâm Linh tộc, Vũ tộc giống nhau, là đất hoang có tiếng trung lập thế lực, bất quá cùng chúng ta bất đồng, Đông Hải Thành cầm lái giả tính tình phi thường táo bạo, hắn thích tự do, chán ghét bị trói buộc. Càng chán ghét bất luận cái gì thế lực mượn sức Dung hắn nói tới nói chính là binh họa nghĩ nghĩ chém Linh chặt sát nói thần thú sống hay chết cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ nhân tộc lại cản rỡ cũng ảnh hưởng không đến hắn hắn chỉ đóng cửa lại làm chính mình suy ý còn có một câu nàng chưa nói bất luận cái gì nếm thử mượn sức người của hắn kết cục đều rất thảm binh họa luôn mãi cường điệu làm tiên Linh có một chút xấu hổ nàng thật không phải cái loại này tùy tùy tiện tiện nơi nơi kéo bè kéo cánh người Vô luận là mượn sức lạc Nhật thành vẫn là mượn sức dân tộc mông cổ nàng đều là trải qua tỉ mỉ kế hoạch không có vạn phần nắm chắc ai dám đi lên liền kết Minh xem thiên Linh nửa ngày không hề răng binh họa lại lần nữa nói Đông Hải thành cư dân mỗi một cái đều là Hải Dương Trung cao cấp chủng tộc bọn họ khế ước linh thú ít nhất cũng là bá chủ cấp bậc thậm chí bọn họ còn có được đất hoang lợi hại nhất chiến hạm đội chúng ta lục địa chủng tộc đối thượng bọn họ phi thường có hại hơn nữa bởi vì địa lý vị trí đặc thú nguyên nhân Phi hành linh thú căn bản không có khả năng phi hành xa như vậy tới đánh bất ngờ bọn họ, tóm lại, rất khó đối phó. Lại nói, cũng không ai sẽ ăn no chống đi đối phó bọn họ, rốt cuộc bọn họ là trung lập thế lực, lại không tham dự đất hoang đánh đánh giết giết, cho nên rất nhiều lục địa chủng tộc đều sẽ bán bọn họ một cái mặt muối. Có một chút tiên linh cảm thấy rất kỳ quái, chẳng lẽ bọn họ khế ước thú không có đã chịu thần thú ngã xuống ảnh hưởng? Làm Vũ tộc hoàng tử bên người thị nữ, Bính họa chi thức thử quên bác, đương nhiên cũng là có ảnh hưởng. Chẳng qua ảnh hưởng hữu hạn mà tôi, rốt cuộc Hải Dương Hải quần quần vô cùng, là một mảnh thần bí không biết lĩnh vực, tổng hội có một ít thần kỳ tồn tại có thể giảm bớt điên bệnh. Tóm lại, toàn bộ đất hoang đã chịu ảnh hưởng nhỏ nhất hẳn là chính là Đông Lê hải tộc. Thiên Linh gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Hai ngày sau bọn họ vẫn luôn đều ở lên đường chung. Ở Hải Dương thượng phiêu bạc nhật tử thật sự là quá nhàm chán, theo linh thuyền càng lúc càng xa, lục địa trầm rãi bị ném tại phía sau, từ xa nhìn lại giống như là một cái màu đen thẳng tắp tầm nhìn trừ bỏ biển xanh cùng trời xanh, cái gì đều không có. Thậm chí liền một con hải điểu đều nhìn không thấy. Nắng sớm vừa mới đâm thủng tầng mây trong nháy mắt, tiên linh liền kết thúc một ngày tu luyện, nàng mới từ trong khoang đi đến bong tàu, liền nghe được nơi xa chuyển đến ổn ào thanh âm, đi qua đi vừa thấy, nguyên lai like là một cái hải phiêu thanh niên chính quơ chân múa tay đếm thử cùng các chiến sĩ tiến hành câu thông. Hắc. Các ngươi là chuẩn bị đi trước Đông Hải thành con thuyền sao? Đình một đầu lộn xộn tóc da đen thanh niên Ở hắn phá trên thuyền nỗ lực nhẹ nhõm, ý đồ khiến cho mọi người lực chú ý. Tiên linh ánh mắt từ hắn dơ hề hề khuôn mặt thượng sẽ qua, sau đó dừng lại ở hắn lam lũ trên quần áo, gia hỏa này không có bất luận cái gì chủng tộc đặc chủng, hẳn là nhân loại. Nhìn nhìn lại hắn lại lấy sinh tồn thuyền, chứ không nói chất lượng như thế nào, quang kia tạo hình khiến cho người một lời khó nói hết. Mấy khối gì sắt sắt lá khối đua khâu thấu thành hình tứ phương trạng, trung gian lưới sắt vị trí bảy mấy buồn đủ dụ hoa cây ăn quả cùng một cái nước ngọt tinh lọc khí, nô Còn có mấy cái đại thùng gỗ, thùng gỗ có không ít cá biển tôm bố này hẳn là vớt đến đồ ăn. Ở thuyền một khác sườn, còn có một gian nho nhỏ phòng, có thể mơ hồ nhìn đến bên trong tắc tràn đầy rách nát, đều là một ít sắt vụn đồng nát hoặc là lưới đánh cá gì đó. Thuyền phàm cũng không biết là cái gì động vật ra chế tác, mặt trên còn có một ít thịt thối không có xử lý sạch sẽ, có vẻ lại hát lại dơ, tóm lại, ở tiên linh xem ra, này thuyền có thể dương buồn xuất phát, cũng là kỳ tích. Nhưng kỳ thật, Loại này hải phiêu ở Đông Lê cũng không hiếm thấy, bởi vì lục địa diện tích thưa thớt nguyên nhân, sở hữu hải đảo đều đã bị cao đẳng chủng tộc sở chiếm lĩnh. Giống bọn họ, đại bộ phận đều là sinh mệnh lực ngoan cường cấp thấp chủng tộc hoặc là từ trong đại tộc đảo thải ra tới khí tử, đã không có gia viên lúc sau, cũng chỉ có thể trở thành lưu lạc người. Một con thuyền phá thuyền chính là bọn họ ra, tuy thời đều có khả năng gặp phải bị hải thú cấp ăn luôn, hoặc là bị sóng thần cấp nuốt hết nguy hiểm, tóm lại, sinh hoạt cực kỳ gian nan thường thường đều sống không quá 50 tuổi. Mà lưu lạc người lại bị xưng là hải phi tộc, bọn họ chủ yếu là dựa nhặt mốt cùng bắt cá mà sống. Nơi này nhặt mốt cũng không phải chỉ nhặt rác rưởi, rốt cuộc này lại không phải làm tinh, không có rác rưởi như nhặt. Bọn họ nhặt mốt là mạo sinh mệnh nguy hiểm đi đáy biển chỗ sâu trong nhặt những cái đó trầm thuyền vật tư, nếu có thể đem con thuyền hải cốt linh kiện dẫn tới, vậy càng tốt. Rốt cuộc ở lục địa thưa Thất Đông Lê, kim loại là vô cùng trân quý tài nguyên, bắt được đông hải đi bán có thể đổi một năm sinh hoạt vật tư. Nghe tôi giống như thực đáng thương bộ dáng, cũng sắc thật đáng thương, cho nên tiên linh ở lần đầu tiên nhìn đến bọn họ thời điểm, liền động lòng trắc ẩn, cho phép một cái hải phi tộc thanh niên tới đi nhờ thuận gió thuyền. Đáng tiếc tiên kia ở tiến vào linh thuyền lúc sau động không nên động tâm tư, cư nhiên lén lút đem linh thuyền linh kiện cấp hủy đi. Hắn cho rằng này chỉ là một con thuyền bình thường thuyền, trộm điểm linh kiện trong khoảng thời gian ngắn nhất định không có khả năng bị phát hiện. Cấp thấp chủng tộc phần lớn không gì kiến thức Căn bản không cưới quá linh thuyền, cho nên hắn căn bản không biết hắn hành vi là tìm đường chết, liền ở hắn ra tay trong nháy mắt, linh thuyền phòng ngự hệ thống liền tự động khởi động. Kết cục không cần nói cũng biết, tên kia bị nháy mắt rảo cái dập nát. Từ kia lúc sau, tiên linh nhìn đến này đó đi ngang qua hải phiêu tộc đều lựa chọn làm như không thấy, hôm nay cũng là như thế. Nàng ị ở lan can thượng lặng lặng nhìn kia ra đen thanh niên dần dần biến thành trên mặt biển một cái màu đen điểm nhỏ, mới tiếp tục trở lại khoang thuyền nội tu luyện Nhưng mà mới vừa vận chuyển khởi Ngọc Hồ Băng, bên ngoài đột nhiên truyền đến các chiến sĩ kịch liệt tiếng gầm gừ, có đi tập. Nàng một cái giật mình, tức khắc từ tu luyện trạng thái lui ra tới, ra cửa thời điểm, vừa lúc gặp được tới tìm kiếm nàng Truy Lang. Bên ngoài là chuyện như thế nào? Nàng hỏi. Truy Lang vẻ mặt ngưng trọng, bước đầu phán đoán hẳn là hải tặc. Hải tặc. Tiên linh vẻ mặt mẫu bức, này từ ngữ làm nàng có loại lại xuyên qua trở về hảo giác, không nghĩ tới dị thế giới cư nhiên cũng có này ngọn ý Trường 324, chênh. chương 324, chênh. Chờ tiên linh đi ra khoang thuyền thời điểm, 5-6 con to lớn thuyền hải tặc đã đem xa tinh chiến thuyền cấp bao quanh vây quanh. Vô số trọng nỏ cùng hạm pháo nhắm ngay thân tàu, nhìn đến những cái đó tiên tiến vũ khí, tiên linh có loại hoảng hốt cảm giác, này rõ ràng là cái hoang dã thế giới A Rất nhiều người liền mối đều sẽ không chế tác, như thế nào sẽ có trọng pháo. Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, nàng thực mau liền nhận thấy được không thích hợp. Tia tối hôm pháo trong miệng tản mát ra hơi thở tuyệt không phải hỏa dược hơi thở, từ pháo thể hơi hơi phát ra màu cam quang mang có thể bước đầu phán đoán, này đó hẳn là đều là linh khí. Nhìn đến này đó hù người linh khí, tiên linh nhận ẩn có điểm hối hận nàng không có đem hỏa dược cấp nghiên cứu chế tạo ra tới, chính là xuyên qua trước nàng bận về việc sinh tồn, căn bản là không có nghiên cứu quá này ngoạn ý, nàng chỉ biết hỏa dược là từ tiêu thạch, lưu hình, than tuổi chờ trước các bôn vật chất luyện chế mà thành. Nhưng quá trình hẳn là như thế nào thao tác lại hai mắt một bôi đen. Liên ở Tiên Linh vẻ mặt phòng bị nhìn chằm chằm thuyền hải tác thượng tiên tiến vũ khí khi, bên hai đột nhiên truyền đến không chút để ý thanh âm, xem ngươi bộ dáng, hẳn là chính là này con linh thuyền chủ nhân, nếu ngươi hiện tại ngoan ngoán giao ra chiến thuyền cũng hướng ta quỷ sát xin tha nói, ta có thể suy xét tha cho ngươi bất tử. Lời này thực rõ ràng là đối lạc Nhật thành chủ nói, rốt cuộc Tiên Linh còn chưa đi đến bong tàu thượng, hơn nữa nàng là một giới nữ lưu, bên ngoài cũng tương đối gầy yếu. Không hiểu biết nàng người đều cho rằng nàng chỉ là cái hơi có tư sắc nhân tộc bình thường nữ tử thôi. Này tiêu ngạo đến cực điểm lời nói lệnh sở hữu lạc nhật thành chiến sĩ, đều không tự chủ được lộ ra phẫn nộ thần sắc. Bọn họ nhìn về phía này đàn người tới không có ý tốt hải tặc, hung tật nói, các ngươi tính quạng hành nào. Dựa vào cái gì làm chúng ta thành chủ quỷ sát xin tha. Hải tặc đầu lĩnh trên tay cầm một cây ánh vàng rực rỡ hoàng kim cái tẩu, nhàn nhã mà lại tùy ý chịu hai khẩu, nồng đậm xương khói từ trong miệng hắn phun ra mà ra Hắn cười tủm tìm nói, nha, vẫn là một thành chi chủ đầu. Xem ra hôm nay dê béo đủ phì a Người, như thế không kiêng nghệ gì khẩu suất của ngôn, này há có thể nhẫn. Lạc nhật thành các chiến sĩ tức khắc tạc nước ra, các huynh đệ đừng cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp tiến lên làm chết hắn nha. Khá vậy có lý trí người, chính là. Bọn họ có linh hạng tháo, lấy chúng ta thực lực căn bản ngăn cản không được, chúng ta vẫn là chờ tiên linh đại nhân tới rồi nói sau. Nghe được tiên linh hai chữ tác thủ lĩnh linh tăng lông mày cao cao cho lên đứng ở chỗ tối tiên Linh đang ở cẩn thận đánh giá hắn chỉ thấy hắn ăn mặc một kiện mới tinh màu đen áo giáp ra đứng ở lớn nhất chủ trên thuyền Cùng ôn hòa Thanh âm tương phản hắn trưởng đầy mặt dâu quá nón khỏe mắt còn có một đạo giữ tợn đau xẻo sỏ xuyên qua đến khỏe miệng thoạt nhìn cực kỳ hung ác trừ bỏ bề ngoài không dễ chọc ở ngoài hắn bên người còn đi theo một đầu lông tóc đỏ đậm cũng trưởng thật lớn mộtsừng lấy báo kia liiệp báo lạnh nhạt ánh mắt Cấp tiên linh cảm giác phi thường không tốt. Nhìn đến liệp bào nháy mắt, vẫn luôn đều ngoan ngoan trang sang mình Long Phóng, nhịn không được bạo thô khẩu nói, ta rằng. Cư nhiên là Chanh. Chanh. Long Phóng liền thích tiên linh này chưa hiểu việc đời bộ dáng, hán ngữ tốc cực nhanh giải thích nói. Chanh cùng ta là cùng cái thời kỳ mưa gió thú vật, lúc trước nó còn đi theo lão tử làm sẵn làm bậy thật dài một đoạn thời gian, bất quá nó quá nhát gan, cùng ta ở Trung Sơn gây sóng gió thời điểm, khiến không được thiên ngu áp lực Suốt đêm chạy trốn. Tóm lại, hắn thực khinh thường nó, cảm thấy nó thực nạo loại. Cùng Long Phóng cùng cái thời kỳ linh thú. Kêu ít nói cũng tu luyện năm sáu năm, xác thật là cái không dễ chọc nhân vật. Tiên linh chính âm thầm cân nhắc, bên hai lại chuyển đến Long Phóng cực có cảm giác về sự ưu việt trào phúng thanh âm, tấm tắc, không nghĩ tới nhiều năm như vậy đi qua, nó cư nhiên còn chưa có chết. Còn bị một cái con mực cấp khế ước, thật là càng sống càng đi trở về. Tiên linh không lớn thích Long Phóng này cuồng vọng tự đại bộ dáng. Vì thế đã kết nói, đại ca không nói nhị ca, ngươi bất đồng dạng bị nhân loại cấp khế đớt sao? Long Phóng Hán lộ ra một bộ bị mạo phạm đến biểu tình, đang muốn đi tiên linh hai câu, trong đầu đột nhiên lại chuyển đến nàng thanh lánh thanh âm, kêu tranh thực lực như thế nào? Long Phóng phản xạ có điều kiện nói, cũng liền như vậy đi. Cũng liền như vậy là loại nào? Cùng ta toàn thịnh thời kỳ so sánh với khẳng định muốn kém rất nhiều, bằng không cũng sẽ không theo lão tử lăn lộn lâu như vậy. Tiên linh thần sắc nhàn nhạt gật đầu, đã hiểu Nói cách khác, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, nó hiện tại có thể nhẹ nhàng treo lên đánh ngươi. Long phóng, lời này nói được liền quá đã thương người tự tôn. Hắn nhịn không được mắng, ngươi này chết nữ nhân sẽ không nói liền ít đi nói điểm. Tiên linh mới lười đi để ý hắn, nàng lặng lẽ triển khai tìm tòi kỹ năng, quả nhiên, trong biển cũng mai phục rất nhiều màu đỏ điểm nhỏ. Xem ra này đàn hải tặc thực lực rất là hùng hậu a Cũng là, nếu thực lực không tao nói... Bọn họ làm sao dám như thế không kiêng nghệ gì vọng tưởng bắt cóc xa tinh chiến thuyền. Thực mau, tiên linh lại chú ý tới đứng ở hải tạc thủ lĩnh bên cạnh da đen thanh niên, hắn quần áo tả tơi, tóc dỡ loạn, thoạt nhìn có điểm quan mắt. Tiên linh tỉ mỉ hồi tưởng một lần, thực mau liền phát hiện manh mối. Người này nhưng còn không phải là phía trước cái kia thỉnh cầu đi nhờ thuận gió thuyền hải phiêu sao. Nguyên lai, hắn không phải chân chính lưu là người, mà là hải tạc thắng tử. Xem ra lúc này đây thai họa là có dự mưu. Nhưng một cái suy nhược nhân loại sao có thể gia nhập hải tạc quân? Phải biết rằng, có thể ở hải vực hô mưa gọi gió tồn tại, cơ bản đều là hải vực trung cao đẳng trung tộc. Bọn họ tính bài ngoại tư tưởng đặc biệt nghiêm trọng, là không có khả năng sẽ đối nhân loại xem với con mắt khác. Liên ở tiên linh nghĩ trăm lần cũng không ra khi, phản phất là cảm giác được đánh giá. Da đen thanh niên ngẩn đầu chiều nàng vị trí nhìn phan qua, cùng bề ngoài khốn cùng thất vọng bất đồng, hắn ánh mắt phi thường sắc bén, không giống như là sống ở tầng dưới chốt nhân vật Hắn bám vào người ở hải tặc đầu lĩnh bên thai nói vài câu cái gì, nháy mắt, hải tặc đầu lĩnh ánh mắt cũng chiều tiên linh nhìn lại đây. Bị hai hai mắt quang gắt gao nhìn chằm chằm, tiên linh đơn giản chủ động đi đến bong tàu thượng, nghe được tiếng bước chân, đám người tự động tránh ra một cái nói, chính gắt gao chừng mắt hải tặc đầu lĩnh lạc nhật thành chủ, vội vàng cung kinh thối lui đến một bên. Nha, này còn có cái đàn bà đâu. Hải tặc thủ lĩnh cô y cả lơ phất phơ thổi tiếng huyết sáo hắn cắt thuộc hạ tức khắc làm nụ cười dâm lên Này đàn bà lớn lên ra thịt non mịn, đợi lát nữa xê lên khẳng định tác sảng, cái này cái gì lạc nhật thành cũng thật chính là nạo loại. Một đám đại lao đàn ông thế nhưng nghe lệnh một cái đàn bà, thật là mất mặt. Vô số âu nôn huế ngữ từ bọn họ trong miệng thổ lộ mà ra. Đem không thiếu nhân khí đến mặt đỏ thai hồng. Nhưng mà gần chỉ là trong nháy mắt công phu, kia mấy cái cười đến lớn nhất thanh, thái độ nhất bừa bãi hải tặc, đầu giống như là dưa hấu dường như tại chỗ nổ mạnh. Màu đỏ máu tươi hôn tạm màu trắng óc phun tung tóe được đến chỗ đều là, truy Lang ánh mắt lạnh băng nhìn bỗng nhiên an tĩnh đám người, các ngươi nói đủ rồi sao? Thật nhiên nhiên, vừa rồi đúng là hắn ra tay, ở tiên linh dạy dỗ hạ, hắn thần thức công kích đã tới một loại có thể khống chế nhân sinh chết nông nỗi. Nhìn đến trước nay đều không hiện sơn lộ thủy truy Lang đột nhiên báo nổi, tiên tộc không ít thành viên đều đối hắn đầu đi ngoài ý muốn ánh mắt. Nhưng mà bọn họ nào biết đâu rằng, từ phát hiện thích thượng tiên linh sau, truy Lang thâm dật chính mình không xứng với Vì thế liền vẫn luôn yên lặng bảo hộ, chưa bao giờ biểu lộ quá tâm ý, ở trong mắt hắn, Tiên Linh là trên thế giới này tốt nhất người, hắn không chấp nhận được nàng bị như vậy vũ nhục. Nay quả thực là giẫm tới rồi hắn nghịch Lân. Bị như vậy khiêu khích, hải tặc thủ lĩnh đôi mắt nháy mắt liền đỏ bừng. Hắn chậm rãi thu hồi cái tẩu, khỏe môi tươi cười cũng buông góc đi xuống, hắn lạnh buốt nhìn chằm chằm truy lang, không giận phản cười, "Hảo a, ngươi thật là hảo thật sự a." Đáng sợ hơi thở từ trên người hắn tràn ngập mà ra. Gần chỉ là trong nháy mắt công phu, hắn phía sau cư nhiên bốc lên khởi vô số thịt hồng nhạt dâu. Tiên linh dự cảm không tốt, nháy mắt mở ra xa tinh chiến thuyền phòng vệ hình thức, nàng đem đang ở thức hải ngủ yểu yểu cùng tiểu chiêu đánh thức, trực tiếp phân phó nói, chuẩn bị chiến đấu. Yểu yểu cùng tiểu chiêu còn buồn ngủ nhìn trước mắt này đại trường hợp, đều là vẻ mặt ngượng ngực. Không phải ở lên đường sao? Như thế nào đột nhiên toát ra nhiều người như vậy? Nhưng trước mắt này thế cục không chấp nhận được các nàng nghĩ lại, vội vàng tụ tập khởi trong cơ thể năng lượng chuẩn bị phóng thích Thiên Phú thần thông. Nhưng mà đúng lúc này, ngôi sở hải tặc thủ lĩnh bên chân tranh, đột nhiên thể tích đột nhiên biến đại. Chỉ thấy nó thả người nhảy, hung manh chiều xa tinh chiến thuyền đánh tới. Càng đáng sợ chính là, kia bay nhanh động tác lệnh người căn bản vô pháp bắt giữ đến nó bóng dáng. Xa tinh chiến trên thuyền mọi người sôi nổi bày ra chiến đấu tư thái, bọn họ đang muốn khởi sướng phản kích, không nghĩ tới tranh mãnh phát lại chưa đối bọn họ tạo thành bất luận cái gì thương tổn, nó một đầu đánh vào kiên cố kết giới thượng. Con Hảo Linh thuyền phòng ngự đủ cấp lực. Rất nhiều người trộm nhẹ nhàng thở ra. Chính là, sa tinh chiến thuyền tuy rằng đánh không lạ, lại cũng thừa nhận không được như thế trọng áp Cư nhiên kịch liệt lay động lên, trên giới điên đảo trùng, mọi người bị quăng ngã cái thất điên bắt đảo. Điện Quang thạch hỏa chi gian, kéo túm ở tranh phía sau năm cái đuôi vèo vèo vèo tật bắn mà ra, cư nhiên ở một giây đều không đến thời gian, đem thân tàu cấp chặt chẽ bao vây ở bên trong. Thật lớn chiến thuyền giống như là nó món đồ chơi bị nó đột nhiên từ mặt biển kéo tún dựng lên, lại vẫy một tiếng hung hăng tạp hướng trong nước. Bọt nước loạn bán chung, vô số ẩn núp ở trong biển hải thú sôi nổi mở ra buồn máu mồm to, điên cuồng cắn hướng xa tinh chiến thuyền, lệnh người hễ răng thanh âm chấn triệt hải vực, nhưng phẩm là trong lòng năng lực thừa nhận thấp điểm người, thấy như vậy một màn phòng trừng sẽ bị dọa ra bệnh tim. Nhưng dù vậy, xa tinh chiến thuyền cũng không có bất luận cái gì tổn hại dấu vết, có thể thấy được mà biết, nó bị xưng là xa tộc bộ lạc chí bảo, là có nguyên nhân. Này hết thể phát sinh đến quá nhanh, lệ người không có bất luận cái gì phản ứng thời gian, long trả về không chê sự đại tất tất nói, này ngoạn ý tốc độ ở đất hoang là số 1 số 2, lúc trước lao tử đều chạy không thăng nó, bất quá cũng liền như vậy, nó công kích mềm như bông Nhưng mà hắn lời nói còn chưa nói xong, như đánh thạch chói hai thanh em đột nhiên ở bên thai văng lên, nháy mắt liền đem chung quanh nước biển đánh khởi trăm mét tới cao, sơn hô hải khiếu chung, vô số người nhĩ mũi trong miệng sôi nổi phun ra máu tươi. Thực hiện nhiên, Đây là sóng âm công kích. Này sóng âm công kích có thể so tiểu chiêu sóng âm công kích lợi hại nhiều, liền tiên linh thức hải đều đã chịu chấn động. Long phóng đau đến ngao ngao kêu to, ta rằng, thiếu chút nữa đã quên ra hỏa này còn có chiêu thức ấy. Thực hiện nhiên, thân là thần hôn nó, đối sóng âm công kích sức chống cự rất thấp. chương 325, manh liệt phản kích. chương 325, manh liệt phản kích. Tranh một bộ tổ hợp liền chiêu đánh hạ tới, quả thực làm người không có bất luận cái gì đánh trả đường sống thậm chí liền luôn luôn lấy tốc độ thủ Thắng đêm trắng đều có điểm đột nhiên không kịp phòng ngừa thần âm triệu hồi ra đàn không đang muốn đàn Tấu yên giấc úc nhưng sóc này hoàn cảnh lại làm hắn căn bản vô pháp chuẩn xác đụng trạm thượng chính xác cầm huyền ngược lại là khiến cho tranh chú ý nhìn đến đàn không ngáy mắt tranh hình như là nhận ra này thần khí nó tức khắc trọng điểm chiếu cố khởi thần âm doi dường như cái đuôi bàng bàng chiều hắn chịu tới minhh họa vội vàng biến ảo thành bản thể chặt chẽ đem suy nhược thần âm hộ ở cánh trên dưới Thần âm đại nhân tuy rằng âm luật vô địch, nhưng thân thể lại so với người thường muốn yếu đớt đến nhiều, mà nàng đúng là vũ tộc linh vũ tỉ mỉ vì này bồi dưỡng tâm chán, này trung thân sứ mệnh chính là vì thần âm trông cự hết thể công kích. Con hảo, xa tinh chiến thuyền đủ cấp lực, bị như thế cuồng chịu loạn tạp cũng không tan vỡ dấu hiệu. Nhìn đến này hỗn loạn đến cực điểm cảnh tượng, ở đây duy nhất có thể ổn định thân hình định thiên lương, đang muốn đối tranh khởi sướng công kích, nhưng mà liền ở hắn thi triển thiên phu thần thông trong bị chín chói dây đàn cùng U Minh Liên cấp chặt chẽ bảo vệ trái tim đột nhiên truyền đến độn đau cảm giác. Kia cảm giác giống như là có một trương vô hình bàn tay to gắt gao tích cóp trụ hắn trái tim, làm hắn đau đến khó có thể hô hấp, giờ phút này đừng nói là công kích, liền đứng thẳng đều khó khăn, hắn lập tức nhận thấy được U Minh Liên có vấn đề. Hắn bị lệnh khắc sâu trong lòng cấp tính kế. Lệnh Thiên Lương trong mắt chợt lóe mà qua kinh ngạc, bị yên lặng nhìn chăm chú hắn đêm trắng cấp đã nhận ra, hắn ánh mắt tối sầm lại. Xuốn mọi người đều ở ngăn cản sóng âm công kích khoảng cách, trực tiếp dần ngấp thân hình như quỷ mị sợ đến Lệnh Thiên Lương phía sau. Hắn giơ lên trong tay ngự kiếm, muốn đuổi hắn khỏi sướng đánh lén, nhưng mà liền ở thời khắc mấu chốt, Lệnh Thiên Lương lại có điều phát hiện chấn trở về hắn phải giết một kích. Ken một tiếng giòn vang khiến cho Tiên Linh chú ý, liền ở nàng nghi hoặc nhìn qua khi, Đêm Trắng đã hiểm chi lại hiểm tránh đi phản kích. Lệnh Thiên Lương tối hóng ánh mắt nhìn Đêm Trắng, tràn ngập kim loại khuynh hướng cảm xúc thanh âm cực kỳ lạnh thấu xương, ngươi vì cái gì muốn đánh lén ta? Một kích không thành, đêm trắng biết chính mình đã mất đi tiên cơ, hắn không có trả lời lệnh thiên lương biết rõ câu hỏi nghi vấn, mà là thân hình vội vàng thối lui chui vào hỗn loạn đám người. Thấy thế, tiên linh thu hồi ánh mắt, đem sở hưu trọng tâm đều đặt ở tranh trên người. Này ngoạn ý quả nhiên không hổ là cùng long phóng cùng chỗ một cái thời đại thú, nay công kích tốc độ quả thực nghịch thiên, nhưng đồng thời, nàng đã phát hiện long phóng theo như lời mềm như bông là có ý tứ gì. Này tranh tuy rằng tốc độ nghịch thiên, nhưng lực công kích xác thật có điều khiếm quyết. Vô hạn tiếp cận với vạn năm linh thú nó, cư nhiên phá không khai xa tinh chiến thuyền phòng ngự cái chắn. Quả thức chính là cái giả vương giả a. Sa tinh chiến thuyền cùng nghịch lân áo giáp là một cái cấp bậc tồn tại, một khi đã như vậy, vậy đừng trách nàng khởi sướng mãnh liệt phản kích. Tiên linh lập tức tử nhẫn không gian móc ra dây thiên diệt mà mũ mang ở trên đầu, sau đó mở ra chạy nhanh thuật, yểu yểu tiểu chiêu, tùy ta đi ra ngoài tấu nó. Nay cẩu độ vật vừa rồi liều mạng đấm đánh linh thuyền, thiếu chút nữa làm nàng đem cách đêm cơm đều nổ ra cần thiết đến đã chịu giáo hấn nghe được tử tiên Linh rét căm căm thanh âm long phóng lập tức vỏ rahét lên thêm ta một cái đồng Hương thấy đồng Hương không có hai mắt nước mắt lương trọng chỉ có nóng lòng muốn thử trả thù cùng được đánh ba người nhất kiếm lao ra xa tinh chiến thuyền trong nhá mắt đương nhiên là bị tranh tấn mãnh công kích tiêu tàn ảnh tốc độ căn bản làm người chống đỡ không được không một hồi công phu tiên Linh đã bị đánh đến thuộc máu nhưng thực mau lại bị tức nhưỡng lực lượng cấp chứa trị như lúc ban đầu ngày thương chứa đựng tinh khí Thời khắc mấu chốt là có thể thứ mạng. Nhận thấy được chính mình không chết được, nàng lớn mật đỉnh tranh mưa rền gió giữ công kích, mở ra Thanh Tâm Thuật. Ở Thanh Tâm Thuật thêm vào hạ, tranh tàn ảnh động tác hơi chút chậm một chút, tuy rằng như cũ thực mau, nhưng đối với nàng tới nói, đã vậy là đủ rồi. Nàng nhìn chằm chằm nó cái mũi, ngựa tốc cực nhanh, thanh âm tắc đại hô, nó nhược điểm là cái mũi. Công kích nó cái mũi. Tiên linh thanh âm làm chênh nao nao, chính là này ngẩn ra công phu, tiểu chiêu cùng hiểu hiểu đã bắt lấy nó sơ hở. Xôi nổi hướng tới nó cái mũi khởi sướng công kích. Nhưng tranh tốc độ thật sự quá nhanh, thiên phú thần thông căn bản đánh không trúng, mà quần công kỹ năng càng là khó có thể phong thích, vừa mới ngưng tụ khởi năng lượng, đã bị nó một cái đôi chiều phi, rơi vào đường cùng, chỉ có thể bên người vật lộn. Này báo hình dị thú lực công kích giống như xa xa so ra kém nó công kích tốc độ. thành chủ gắt gao nhìn chầm chầm đang ở cùng tranh đánh đến khó phân người ta ba người, thanh âm kinh ngạc không thôi truy lang cũng phát hiện Vì thế hắn lập tức đem thân mình dò ra kết giới, bắt đầu kéo cung bắn tên. Hắn biết do chính mình công kích đối ngàn năm dị thú tạo thành không được cái gì thương tổn, vì thế liền gắt gao nhìn chầm chầm hải tặc thủ lĩnh phát ra. Hắn khác sâu minh bạch bắt giặc bắt vua trước đạo lý. Thế thế, lạc nhật thành chủ cũng quay đầu lại đối các chiến sĩ quát, sở hữu ngũ dai trở lên khí giả tùy ta đi ra ngoài tham chiến. Tuy rằng sóng âm công kích là rất đáng sợ, nhưng bọn hắn cũng không phải nạo loại, sao có thể quang làm tiền tộc đấu tranh ánh Dũng ngông đám người ở lao ra xa tinh chiến thuyền trong ngày mắt kia khí thế như Hồng bộ Giáng là rất hủ người nhưng ở bọn Hải ta xem ra này không khác là chui đầu vô lưới hành vi bọn họ tức khắc vô cùng hưng phấn thúc dục khởi Linh hạng pháo muốn đưa bọn họ danh thành tạ bã Linh hạng pháo là một loại sang quý vô cùng linh khí lực phá hoại cũng là kinh người không ai dám khiêu chiến mũi nhọn các chiến sĩ sôi nổi dựng thẳng lên trong tay hồn khí tiến hành ngăn cản Long phóng lại nói giao cho ta các người lùi già phía sau thì rằng nó hiện tại thực nhược, nhưng tốt xấu là màu đỏ cấp bậc thần hồn, liền loại này năng lượng pháo, hắn một ngày có thể nuốt 100 phát. Lại người nghe tiếng sợ vỡ mật linh hạm pháo bị long phóng dễ như chở bàn tay cắn nuốt, bọn hải tặc tức khắc sững sốt, đây là cái gì ngọn ý? Đen nhánh ma hắc không nói, còn có thể ăn hàng pháo. Bọn hải tặc trong lòng hoảng hốt, hải tặc đầu lĩnh cũng là sắc mặt hắc như đáy nổi. Hắn một bên né tránh truy lang tên bàn lén, một bên đánh giá cẩn thận tiên linh. Thực mau hắn liền phát hiện tình huống không thích hợp. Khi tuổi trẻ nhân tộc nữ tử cư nhiên có thể đỉnh tranh thú công kích nhiều lần mệnh chung nó yếu hại. Càng muốn mệnh chính là, rõ ràng thượng một dây nàng cổ bị vận thành quỷ dị độ cung, dây tiếp theo cư nhiên khôi phục như lúc ban đầu. Loại này nghịch thiên khôi phục năng lực, nói nàng là linh giả. Này không phải xả con bê sao. Tranh chính là thượng cổ dị thú A. Nếu không phải thần thú qua đời dẫn tới nó hoạn điên bệnh có cầu với hắn, nó căn bản không có khả năng bị hắn khế đức. Có thể đứng vững nó công kích tốc độ nhân loại Thế gian thật đúng là không mấy cái. Hải tặc thủ linh ý thức được chính mình mắc nưu bị lừa, hắn tức khắc ánh mắt sắc bén nhìn về phía bên cạnh da đen thanh niên, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi lợi dụng ta." Hắn không phải ngốc tử, hắn rõ ràng là bị trở thành thương sự. Nay nhân loại cũng không phải hắn cấp giới, hắn là chủ động tìm tới hắn, hắn nói cho hắn, ở không lâu tương lai sẽ có một con thuyền linh thuyền sử nhập Đông Hải, mà linh thuyền chủ nhân là một cái tay cầm thần khí trẻ tuổi nhân loại nữ tử. Nàng la một cái yếu ớt linh giả, Trừ bỏ nghịch thiên may mắn giá trị ở ngoài, cận chiến thủ đoạn cơ hồ bằng không, chỉ cần có thể bắt lấy nàng, hắn đem có cơ hội trở thành đông hải chân chính chủ nhân. Mới đầu hắn là khịt mũi coi thường, nhưng bởi vì hắn thời gian tuyến cấp đến thật sự là quá chuẩn xác, hơn nữa hắn gần nhất cũng không có gì quan trọng sự làm, vì thế bình tin tắc có không tin tắc vô ý tưởng, hắn vẫn là mang theo đội tàu ra biển. Không nghĩ tới lại trực tiếp đá thượng văn sắt Liên này cùng thượng cổ dị thú ngạnh dỗi tồn tại, người nói cho ta nàng là yếu ớt linh giả Ngươi sao không lên trời đâu. Hải tắc thủ lĩnh chất vấn cũng không có làm ra đen thanh niên sinh ra bất luận cái gì xấu hổ chi sắc, hắn đen nhánh ánh mắt nhìn vô cùng phẫn nộ nam nhân, khỏe môi hơi hơi dơ lên một tia thanh thiển độ cung. Bọn họ thuyền là sa tộc bộ lạc sa tinh chiến thuyền, đương nhiên không phải như vậy dễ phá khai, mà nàng nếu có thể được đến thần khí thừa nhận, tự nhiên có chỗ hơn người. Ta nói rồi, nàng có được nịch thiên may mắn giá trị, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy đây là một loại rất có tính khiêu chiến sự sao? Ta khiêu chiến ngươi em ở. Hải tặc thủ lĩnh bực bội cực kỳ, xa Tinh chiến thuyền a. Nhiều ít hải tặc đầu lĩnh trong ngộng tình thuyền cung ác ngộng chi nguyên, này quy tôn tử làm hại hắn hảo thảm. Hắn cũng không thèm nghĩ, vì cái gì một nhân loại sẽ có được sớm đã biến mất ở lịch sử sông dài xa Tinh chiến thuyền, hắn sợ suy nghĩ nhiều sẽ trực tiếp tức chết. Cực độ phẫn nộ hắn, không màng trước mắt nước sôi lửa bỏng cảnh tượng, vung lên trong tay hoàng kim cái tẩu liền hung hăng đánh vào da đen thanh niên trên đầu. Phách một tiếng trầm vang. Da đen thanh niên đầu không hề dự chịu nổ mạnh. Hải tặc đầu lĩnh sửng sốt một chút, da hỏa này cư nhiên như vậy như kê. Hắn vừa rồi kia không kềm chế được biểu tình, rõ ràng giống cái che giấu đại lão A. Liên ở hắn ngây người thời điểm, một đạo màu xám năng lượng đột nhiên từ da đen thanh niên trong thân thể phiêu đáng mà ra, sau đó đột nhiên chui vào hắn thức hải. Hải tặc đầu lĩnh thân thể run lên, vừa mới còn mờ mịt biểu tình, lập tức khôi phục bình tĩnh. chương 326, tàn sát hầu như không còn. Chương 326: Tàn sát hầu như không còn. Chính là hiện tại. Đem dây cung kéo mãn đến cực hạn truy lang, ánh mắt lanh khốc nhìn chầm chằm hải tặc đầu lĩnh giữa mày, theo hắn ngón tay thả lỏng, veo một tiếng văng nhỏ, phiếm nhàn nhạt màu đen quang mang mũi tên, như sao băng giống nhau hướng tới mục tiêu tật bắn mà đi. Nay một mũi tên phi thường kinh diễm, phản phất có thể sẽ rách sao trời, lệ người không tự giác sởn tóc gáy. Đang ở cùng lạc Nhật thành các chiến sĩ đánh đến khó xá khó phân bọn hải tặc, lòng có sợ cảm hồi qua đầu. Giây tiếp theo, bọn họ đồng tử không tự giác phóng đại. Lao đại cẩn thận. Có trung thành và tận tâm hải tặc mạo bị địch nhân chặt cây nguy hiểm, tê tâm liệt phế quát. Chính là, đã một rồi. Phốc một tiếng trầm vang, sắc bén đến cực điểm mũi tên trực tiếp từ giữa mày sỏ xuyên qua toàn bộ đầu. Không có máu tươi phun tung tué cảnh tượng, chỉ có không dám tin tưởng ngạc nhiên. Này mũi tên, là truy lang ở mạc hà rừng mưa chặt cây nưu thủ sở chế, kiến huyết phong hầu, kịch độc vô cùng Hải tắc thủ lĩnh vừa mới mới khôi phục bình tĩnh khuôn mặt lập tức bị mang lên thống khổ mặt nạ hắn ánh mắt gắt gao nhìn truy lang, không nghĩ ra, trên thế giới như thế nào sẽ có người bằng vào một cây mũi tên làm hắn vô pháp lúc nhích. Một mũi tên mệnh trung hải tắc đầu lĩnh đầu, truy lang cũng không có như vậy thu tay lại, mà là nhanh chóng lại lần nữa bắn chết khởi mặt khác hải tắc. Hắn tiến pháp phi thường chuẩn, tốc độ lại mau, lệnh người khó lòng phòng bị, vô số hải tắc thượng một giây còn ở cùng lạc nhật thành chiến sĩ đánh khó xá khó phân Dây tiếp theo liền không hề dự triệu mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Thấy như vậy một màn, có hải tạc hỏng mất hồ, mau đi giết cái kia cùng tiến thủ. Hải tạc lập tức từ bỏ từng người đối thủ, theo đường cắp treo hướng tới truy lang chen chúc tới. thấy thế, đêm trắng rút ra ngự kiếm, cũng gia nhập chiến trường, thuận tiện còn nói khẽ với truy lang nói, ngươi an tâm bắn tên, ta tới thế ngươi chắn bọn họ. Truy lang gật gật đầu, giờ khác này bọn họ vô cùng ăn ý. Nhìn trước mắt này hỗn loạn cảnh tượng. Vừa mới bị yêu cổ cấp ký sinh hải tộc thủ lĩnh, căn bản không kịp làm điểm cái gì, liền cả người cứng còn chìm vào trong biển. Sinh mệnh lực đang ở bay nhanh sói mòn hắn biến trở về bản thể, là một cái thật lớn vô cùng con mực. Người được mùi máu tươi, đang ở điên cuồng công kích xa tinh chiến thuyền hải thú nhóm, đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng tới thuyền hải tộc phương hướng kích động mà đi. Chúng nó mở ra buồn máu mồm to liền không lưu tình chút nào đem hải tộc thủ lĩnh cấp phân thực. Đây là cảm nhiễm điên bệnh di chứng. Chẳng sợ Đông Lê Hải tộc có áp chế phương pháp, nhưng là ở nhìn thấy gần trong gang tấc con người khi, vẫn là sẽ nhịn không được thị huyết dục vọng. Hải tắc thủ lĩnh vừa chết, đang ở điên cuồng công kích tiên linh tranh, bị động thoát ly khế ước trói buộc, biến trở về tự do phía sau. Nó việc đầu tiên, cư nhiên là lập tức thu nhỏ lại thân thể, cũng cũng không quay đầu lại hướng tới phương xa bỏ chạy đi. Tiểu Chiêu cùng hiểu hiểu trực tiếp đốc. Trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy tuống thượng cổ dị thú? Biết rõ tranh tính tình long phóng lập tức hét lớn. Đừng làm cho này quy tôn tử chạy. Nghe thế câu nói, Tiểu Yểu lập tức biến trở về bản thể, ném cái đuôi liền một đốn bạn túc điên cuồng đuổi theo. Kéo túm 6 cái đuôi hồ ly đặc biệt dẫn nhân chú mục, thời khắc chú ý chiến cuộc bích hỏa nhịn không được lầm bầm nói, kiểu vĩ hồ thật không hổ là thành khâu đồ đẳng tu a, cũng thật đẹp. Con có, này lông xù xù bộ dáng, nhất định thực hào lướt đi." Thân âm, hắn làm lơ bích hỏa hoa si, từ sau lưng rũi thân khai một đôi tuyết trắng cánh chim huyền ngừng ở không trung. Ngón tay thon dài bao trùm thượng cầm huyền, Âm Dương ngừng ngắt chiến ca tự hắn vì trung tâm hướng tới bốn phương tám hướng phiêu đãng mà đi. Triệu Dâng khuất lệnh sở Hữu Lạc Nhật thành chiến sĩ đều không tự giác nhiệt huyết sôi trào lên, bọn họ cảm giác chính mình trong thân thể tựa hồ tràn ngập lực lượng, mà bọn hải tặc lại không dễ chịu, bọn họ phản phất bị một cổ vũ vũ năng lượng cấp bao phủ, nhịn không được tâm sinh lưu ý. Với lúc lúc này bọn họ thủ lĩnh bị hải thú cấp phanh thây, kia huyết tinh cảnh tượng, làm bọn hắn nháy mắt pha vỡ. Tâm thái một bang Kết cục không cần nói cũng biết, bọn họ căn bản không có thể chống cự bao lâu, đã bị lạc nhật thành các chiến sĩ cấp đánh đến kế tiếp bại lui. Đang ở thuyền hải tạc thượng sát tiến sát ra lạc nhật thành chủ, không cấm phát ra sảng khoái tiếng cười to, hắn quay đầu lại hướng tới xa tinh chiến thuyền vị trí giơ ngón tay cái lên, tiên tộc các vinh đệ, thật là làm tốt lắm à. này khen người tư thế cùng lời nói, vẫn là hắn cùng tiên tộc học tập, còn đừng nói, dùng vào giờ phút này, rất thích hợp. Trải qua quá một hồi kịch liệt đánh nhau sau. Mặt biển rốt cuộc khôi phục bình tĩnh. Màu đỏ tươi hải vực chung, chỉ có xa tinh chiến thuyền còn êm đẹp phiêu phù ở mặt biển, mà bọn hải tạc thuyền, đã bị hải thú cấp vây công đến chia 5 xe 7. Trước mắt hải quốc chung, tiên linh rốt cuộc dẫn theo không ngừng ngao ngao la hoảng tranh đã trở lại. Nhìn đến điên quần hải thú, nàng triển khai thần thức đem chúng nó đổi đi. Này đó đều là lây dính ma khí linh thú, cũng không phải bị gieo trồng yêu cổ, cho nên chưa khỏi lên tương đối phiền thoái, cũng tương đối háo tinh khí mà kế tiếp nàng còn phải đối phó định tộc, vì đại cục suy nghĩ, là không thể tùy ý lãng phí. Nàng đem tranh sách trở về xa tinh chiến trên thuyền. Giờ này khắc này, bọn tàu thượng đã chen đầy lạc Nhật thành chiến sĩ, bọn họ có người thương thế thực trọng, đang ở tiếp thu y sư trị liệu. Nhìn đến tiên linh bình yên vô sự trở về, mọi người đều sôi nổi nhiệt tình cùng nàng chào hỏi. Kia trước mắt sùng bái bộ dáng, hiển nhiên là bị nàng phía trước kinh diễm biểu hiện cấp chính phục. Tiên linh mặt không đổi sắc tiếp nhận rồi mọi người ca ngợi, Thuận tiện khiêm tốn cho đáp lại Thực nhanh có y sư chú ý tới trên người nàng có rất nhiều vết máu Vì thế vội vàng chạy tới Tưởng cho nàng tiến hành trị liệu Nàng cự tuyệt Người đi trước trị liệu những người khác Ta trạng thái thực hảo Tức nhưỡng đã sớm đem nàng thương thế khôi phục hảo Chỉ là máu còn tàn lưu ở áo giáp mặt ngoài mà thôi Nhìn đến tiên linh bị chúng các chiến sĩ vây quanh Thành chủ nhịn không được chiều nàng tễ lại đây hắn quạt hương bổ bàn tay to vỗ nàng bả vai Ha ha cười nói Không nghĩ tới A Linh cận chiến cư nhiên cũng như thế lợi hại, thật là làm ta lau mắt mà nhìn A. Hiện giờ đất hoang, Linh võ song tu cơ hồ không có, tuy rằng tiên linh không có thức tỉnh khí hồn, nhưng là kia hành vân như nước chạy cận chiến ý thức, không thể so bất luận cái gì khí giả kém. Tiên linh có một chút xấu hổ, nơi nào nơi nào, chỉ là may mắn mà thôi. Nàng nơi nào là lợi hại A, nếu không có tức ngưỡng, sớm chết 100 lần. Lại nói, nàng là bị Trạch tịch đài thiên truy bách luyện quá người. Nếu cận chiến thiếu chút nữa đã sớm bị cha tấn đến tinh thần hỏng mất. Nhưng thành chủ không biết, hắn liền cảm thấy Tiên Linh là hắn đời này gặp qua nhất có thiên phú người trẻ tuổi. Đáng tiếc con hắn cả ngày chỉ biết chiêu miêu đậu cẩu, thiên phú cũng chẳng ra gì, bằng không hắn khẳng định sẽ thiển mặt đem nhi tử nhét vào bên người nàng tới học tập. Vì thế thành chủ lại lần nữa dò hỏi khởi Tiên Linh ngày thường đều là như thế nào huấn luyện. Không có thức tỉnh khí hồn, lại vô pháp luyện thể linh giả đều có thể làm đến như vậy, không đạo lý con của hắn không được a. Xem thành chủ thái độ như thế thành khẩn, tiên linh cũng không thể cất giấu, vì thế hắn phát ra từ phế phủ truyền thụ chính mình tâm đắc, nhiều bị đánh, nhiều ở cây cận cái chết bồi hồi, liền tự nhiên mà vậy sẽ tiến bộ. Nhớ trước đây, nàng bị đuổi giết đến giống điều cầu giống nhau, là đầu linh thú đều có thể giống nàng mấy đá, nếu không có này đó tao ngộ, như thế nào sẽ có hiện tại nàng. Thành chủ chương 327, Linh Thú Khởi Nguyên chương 327, Linh Thú Khởi Nguyên Cùng thanh chủ cùng nhau kiểm kê xong thương vong nhân số sau, tiên linh liền nắm tranh về tới khoang thuyền trung. Giờ phút này phòng nghỉ không có vài người, chỉ có ngồi ở ghế dài thượng lẳng lặng trà lao vết máu thần âm cùng hầu hạ bích họa Vừa rồi đàn tấu chiến ca khi, máu khắp nơi vẩy ra, đem hắn cầm huyền cấp làm dơ, có được thói ở sạch hắn thật sự không thể chịu đựng được. Tiên linh đi đến thần âm đối diện ngồi xuống, sau đó ánh mắt nghiêm túc nói, ta hoài nghi lần này đánh bất ngờ hẳn là nịnh tộc bút t Bằng không hải tặc đầu lĩnh cũng sẽ không đối ra đen thanh niên đậu thủ, bọn họ nội giang thật là làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa thần âm đem dính máu vải đông thu vào nhận không gian, khóe môi dơ lên thanh thiển đặng cười, này không phải rõ ràng sự sao. Vì cái gì ta nhìn không ra tới. Đứng ở bên cạnh bích họa vẻ mặt mờ mịt. Vì thế tiên linh hướng nàng kỹ càng tỉ mỉ giải thích khởi kia ra đen thanh niên khả nghi chỗ, bích họa lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, nói như vậy tới, nịnh tộc muốn bắt đầu làm yêu bọn họ có thể hay không còn thiết có mai phục Cái này ta liền không rõ ràng lắm, nhưng lịnh tộc đang ở cùng xâm linh tộc giao chiến, không có như vậy nhiều nhân thủ tới tìm chúng ta phiền thoái, bọn họ phỏng trừng là ở kéo dài thời gian. Hơn nữa, lịnh khác sâu trong lòng thực hiểu biết thực lực của nàng, là không có khả năng ngây ngốc phái tới người chịu chết, duy nhất khả năng chỉ biết nghĩ mọi cách vướng nàng bước chân. Binh họa luôn có một loại cảm giác bất an, chính là cái kia, các người nói chuyện phiếm thời điểm. Có thể cố kỵ một chút ta cảm thụ sao? Liên ở bích họa chuẩn bị thao thao bất tuyệt thời điểm, cái bàn phía dưới chuyển đến nhược nhược thanh âm, thanh âm kia có điểm như là mây đen sứ giả vi cổ ti thanh âm, nghe tới cực kỳ yêu thương. Tiên Linh lúc này mới nhớ tới, bị nàng cấp đánh phế đi tranh còn ở trên tay dẫn theo, nàng vội vàng đem mắt nghiêng miệng oai mèo con nhắc tới trên mặt bàn. Giờ phút này tranh đặc biệt thê thảm, mặt bộ xương to không nói, đôi mắt cái mũi miệng còn toàn ngoai rớt, thậm chí lông tóc cũng trọc vài khối. Đây là yếu yếu muốn lưu lại nó mà căn xé, tóm lại, cùng phía trước nó phán nếu hai thú. Thân âm nhìn trước mắt không rõ sinh vật, không xác định nói, đây là tranh. Sở dĩ không xác định, là bởi vì tranh ở tư liệu lịch sử thượng ghi lại rất ít, chúng nó tới vô ảnh đi vô tung, rất ít có người có thể đủ bắt giữ đến chúng nó tung tích. Tiên linh gật đầu, đúng vậy nàng đem sông không còn gì luyến tiếc tranh cử cao một chút, hảo phương tiện đồng bạn quan khán. Tranh cá chết giống nhau đôi mắt nhìn trước mắt này hai nữ một nam. Trong lòng Miễn Bản nhiều buồn bực, nó vì chưa khỏi thường thường sẽ phát tác điên bệnh, ngàn dặm xa xôi chạy đến đông lê tới, thậm chí vì được đến ức chế điên bệnh linh vật, còn cùng một cái con mực ký kết 10 năm nguyện trung thành khế ước. Không nghĩ tới lần đầu tiên ra nhiệm vụ đã bị địch nhân cấp bắt được. Binh Họa cẩn thận xem xét trước mắt thứ này, xem nó cái đuôi thẳng tắp rũ truy, một bộ từ bỏ ngăn cản bộ dáng, vì thế không chút khách khí hung hăng cho nó một miệng tử. Nay một cái tát đến tranh xương cổ cốt đều thiếu chút nữa lư gai, nó tức khắc điên cuồng dãy lên. Cố hung thần ác sát nhìn về phía Bích Họa, ngươi tìm chết. Binh Họa hiển nhiên không dễ trọng, lại cho nó một cái tát, vừa rồi ngươi rất đắc ý đúng không? Còn muốn giết ta chủ nhân. Nếu không phải xa tinh chiến thuyền phòng ngự kết giới cản trở công kích, chủ tử còn thật có khả năng sẽ bị thương. Tranh tuy rằng nhát gan, nhưng tốt xấu cũng là thượng cổ dị thú, nào chịu quá như vậy khuất phục. Lập tức nghe răng trận mắt suy nghĩ công kích Bích Họa, nhưng lại bị tiên linh cấp gắt gao đè lại. Nàng ánh mắt lạnh lẽo nhìn nó, ta khuyên ngươi thành thật một chút. Người buông ta ra. Tranh Hung Tận nhìn Tiên Linh. Tuy rằng trước mắt nhân loại này phát ra hơi thở cho nó vô cùng thoải mái cảm giác, nhưng vừa rồi bị nàng rối cái mũi tấu, Nghiệm nhiên đã kết hạ xuống núi. Nó hiện tại chỉ nghĩ lộng chết nàng. Nhìn trước mắt này song kiệt ngạo không kềm chế được mắt, Tiên Linh cảm thấy này ngoạn ý thiếu thu thập, vì thế nàng đem tranh giao cho Long phóng, có thủ gán, có đoán chạy nhanh báo. Nghĩ nghĩ, nàng lại truyền âm nói, đừng lăn lộn đã chết. Tốc độ nhanh như vậy linh thú nàng là muốn lưu chữ tặng người. Long Phóng nháy mắt đã hiểu. Hắn nụ cười dâm đãng từ long hồn kiếm chui ra tới, sau đó hắc hắc cười nói, người nhắc gan, còn nhớ rõ cha người không? Chanh! Này bún đen thu là cái cái quỷ gì đồ vật? Xem tranh vẻ mặt mờ mịt, Long Phóng biến thành nhân loại bộ dáng. Hình người của hắn lớn lên mày dâm mắt to, còn có một đôi tiện vèo vèo mắt đào hoa, ở Long Phóng xem ra đó là đa tính mắt, tóm lại, này ba phần đáng kinh, lại 7 phần phong lưu diện mạo, phi thường có công nhận độ Tranh liếp mắt một cái liền nhận ra hắn, hắn không dám tin tưởng nói, là, là ngươi, Long Phóng. Đúng vậy, chính là ngươi Long Ca Long Phóng đem vẻ mặt mộng bức tranh nhắc lên, sau đó nhỉu nếp thân thể hắn, ngươi này cầu đồ vợ, lúc trước lâm trận chạy thoát, làm hại Lao Tử bị thiên ngu cấp bắt được, phong thủy thay phiên chuyển, ngươi hiện tại dừng ở Lao Tử trên tay, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Thân thể truyền đến đau nhức làm tranh dọa nước tiểu, nó vội vàng giải thích, Long Ca, ngươi nghe ta giải thích. Lúc ấy ta bị kỳ đồ cấp đổ ở nửa đường, bất đắc dĩ mới xoay người chạy trốn, ta thật sự không phải cố ý. Kỳ đồ là thiên ngu tọa kỵ, hung ác vô cùng, nó nơi nào đánh thắng được. Đạo lý Long Phóng cũng minh bạch, nhưng nó chính là thực ý. Hơn nữa hắn là cái không nói lý chủ. Vì thế hắn hung hăng bẻ gãy tranh một chân, vốn là nhát như chuột tranh tức khắc tê tâm liệt phế kêu thảm thiết lên. Hắn khóc lóc thảm thiết nói, ta về sau cũng không dám nữa, ta tiếp tục cho người đương tọa kỵ, cầu người đừng giết ta. Long Phong có điểm tâm động Hắn quay đầu lại hỏi thiên linh, đây là ta trước kia tiểu đệ, có thể đem nó tặng cho ta không? Tranh tuy rằng nhắc gan, nhưng xác thật là cái hảo tọa kỵ, kia phi hành tốc độ, đất hoang rất ít có linh thú có thể so được với. Tiên linh sẽ đồng ý sao? Kia khẳng định là không có khả năng. Nàng từ nhẫn không gian móc ra một khối băng gạc, chậm gì gì rửa sạch trên mặt vết máu, sau đó thực sự cầu thị nói, chính ngươi đều là ta hồn thú, thân thể cùng thức hải cái gì đều không có, như thế nào khế ước cũng không nhất định một hai phải khế ước ca. Long phóng phản xạ có điều kiện nói. Ngươi có thể rời đi tốt thể sao? Còn chưa chờ Long thả lại đáp, nàng lại nhị liền hỏi, ngươi đều không thể rời đi tốt thể lâu lắm, yêu cầu tọa kỵ làm gì? Lại nói ngươi một hồn thể, khinh phiêu phiêu hình thể, ghé vào nó trên người ai có thể thấy được. Long phóng. Nghe này đối chủ tơ đối thoại, tranh nốc, sẽ không biểu tình quản lý nó một bộ bị trời đánh ngũ lôi hoanh bộ dáng Thế thế. Chính thẹn quá thành giận Long Phong tức khắc lại cho nó một cái tát, người ở vui sướng khi người gặp họa cái gì. Tranh mặt bị đánh đến càng oai, mồm miệng không do nói, hoa nguồn à. Nô nào có tâm thai nhạc nổi. Hắn rõ ràng là kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới Long Phong cư nhiên bị nhân loại cấp khế ước. Thật sự nghe giận cả người. Mượn Long Phong tay đem tranh cấp đe dọa trụ sau, tiên linh đem này thảm hề hề con báo phân phối cho Truy Lang. Nhìn đến Truy Lang không cần tốn nhiều sức liền được đến một đầu thượng của dị thú. Không ít người đối hắn đầu tới cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Bọn họ nhịn không được tưởng, này tiên tộc thủ lĩnh cũng thật hào phóng a. Thượng cổ dị thú nói đưa liền đưa, nếu là chúng ta thành chủ. Ngạch, chúng ta thành chủ căn bản đánh không thắng này ngoạn ý. Tiên linh đảo không thèm để ý người khác ánh mắt, nàng trong lòng đều có một cây cân. Nàng rõ ràng minh bạch, loại này lấy tốc độ xưng linh thú kỳ thật cấp đêm trắng khế dược tốt nhất, rốt cuộc hắn là ám ảnh giả, yêu cầu tốc độ thêm vào. Nhưng là, truy lang theo nàng lâu như vậy, còn mọi chuyện vì nàng suy nghĩ, liền không cho phép nàng bất công sao. Lại nói, truy lang cũng không kém, hắn tài bắn cung suất thần nhập hóa, nếu lại xứng với siêu phàm tốc độ, phòng trừng về sau sẽ trở thành trên chiến trường lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật tồn tại. Nàng này tác phong nhưng thật ra không có đưa tới tiên tộc thành viên bất mãn, rốt cuộc, tranh là tiên linh trảo, bọn họ lại không có suất lực, nàng ấy cho ai liền cho ai. Xem truy lang cùng tranh ký kết khế ước, tiểu triêu nhịn thật lâu sau, vẫn là nhịn không được hỏi ra trong lòng nghi vấn Vì cái gì dị tộc cùng nhân loại đều có thể khế ước linh thú, mà linh thú lại không được. Này phát ra từ linh hồn khảo vấn, làm tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Xem mọi người đều không nói lời nào, tiểu chiêu thở dài, chẳng lẽ chúng ta linh thú trời sinh liền kém một bậc sao? Nàng đảo không phải ghen ghét truy lang, mà là loại này nghi vấn vẫn luôn bồi rối nàng thật lâu. Cái này làm cho người như thế nào trả lời đâu. Linh thú bị nô dịch kia không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Nhưng mà liền ở không khí dần dần xấu hổ thời điểm. Thần âm lại thần sắc nhàn nhạt giải thích nói, bởi vì thần thú đến từ chính dị tộc, mà tức thần đến từ chính nhân tộc, nhưng linh thú lại căn bản không thuộc về đất hoang. Tiểu chiêu đôi mắt đột nhiên trừng lớn, tiên linh cũng lộ ra kinh ngạc chi sắc. Loại này bí tân nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Nhưng thần âm ném ra một cái trọng bàng bom sau, lại không nói chuyện nữa, xem mọi người đều rất muốn nghe bên dưới, vì thế bích họa trộm xem xét thần âm liếc mắt một cái, đánh bạo tiếp tục giải thích nói. Linh thú khởi nguyên. Kỳ thật đến từ chính vũ trụ chung không gian cái khe, chúng nó lực lượng cường đại, từng một lần đối đất hoang tạo thành sinh linh đồ thán, các người nếu thường xuyên lật xem sách cổ, không khó coi ra, sử ký là từ thần ma đại chiến bắt đầu ghi lại. Mà trong đó ma chính là chỉ linh thú tổ tiên. Chúng thần hoa vài ngàn năm thời gian mới hoàn toàn đem chúng nó thanh trừ, nhưng là chúng nó lưu lại hậu đại lại ở đất hoang mọc dễ nảy mầm, cũng chính là chúng ta hiện tại chỗ đã thấy linh thú. Cho nên, đất hoang thần đương nhiên là không thích linh thú. nói xong lúc sau Nàng nhịn không được nhắc nhở nói, này đó đều là chúng ta vũ tộc tuyệt mật tin tức ca. Các người sau khi nghe xong cũng không nên nơi nơi loạn truyền. Trước kia này đó lịch sử đều là che đến gác gao, liền sợ linh thú bạo loạn. Thì ra là thế. Đại gia lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thân sắc. Nhưng đối với cái này chân tướng, tiểu chiêu lại có điểm tiếp thu vô năng. Linh thú cư nhiên cùng hốn độn tinh hồn thú giống nhau, đều là kẻ xâm lấn. Có được một nửa linh thú huyết mạch hiểu yểu cũng nhịn không được nói chính là linh thú đã sớm dung nhập đất hoang, hơn nữa còn cùng đất hoang nguyên trụ dân ở chung rất khá, thậm chí một ít bị xưng là thần thú tồn tại, còn trở thành nhất tộc tín ngưỡng. Tức thần cùng thần thú làm thần giả, không nên hẹp hỏi thiên vị bất luận cái gì một chủng tộc. Tiểu Chiêu gà con mổ thóc gật đầu, đúng vậy đúng vậy, nếu thần không như vậy bất công, công chính đối đãi mỗi một chủng tộc, làm sao tới mặt sau thú loạn chi chiến. Đại gia bị tiểu Chiêu cùng hiểu hiểu này phiên lên tiếng làm cho á khẩu không trả lời được. Đây cũng là đất hoang thần giả đều nga xuống. Nếu là trước kia, dám như vậy công nhiên nghị luận thần giả thị phi, sợ là sẽ tao trời phạt. Liên ở tiên tộc mọi người tụ ở phòng nghỉ nói chuyện phiếm thời điểm, lạc nhật thành các chiến sĩ đã xử lý tốt trên người thương thế, thành chủ nhịn không được tới dò hỏi tiên linh, muốn hay không tiếp tục phát thuyền. Tiên linh gật đầu, tiếp tục. Thời gian chính là sinh mệnh. Sao có thể trí hoãn? Vì thế xa tinh chiến thuyền lại lần nữa ở mênh mông vô bờ biển rộng trung dương buồn xuất phát. Liên ở xa tinh chiến thuyền dần dần biến mất ở Hải Thiên một đường khi, có một đám lén lút ở phụ cận chờ thật lâu sau Hải Phiêu, nhịn không được điều khiển từng người phong thuyền, phía sau tiếp trước hướng tới Hải Cốt vị trí chạy tới. Bọn họ sợ tốc độ chậm, hải tặc chiến thuyền bị khác hải phiêu cấp nhật đi, rốt cuộc, này đó linh kiện nếu có thể vớt đi lên, bọn họ liền có cơ hội ở Đông Hải thành mua một gian nhất tiện nghi phòng ở. Người chết vì tiền chim chết vì mồi, bọn họ căn bản không có ý thức được chính mình hành vi có bao nhiêu tìm đường chết. Thức mau Bình tĩnh mặt biển lại lần nữa cuồn cuộn khởi huyết hoa. Ta phát hiện gần nhất viết văn xúc cảm lại tới nữa, cho nên, gõ chữ nhiệt tình bay lên không ít. Vì thế hai ngày này đổi mới lại khôi phục. Nô, no, không trạng thái cùng có trạng thái khi chất lượng thật sự không giống nhau. Trước một đoạn thời gian, chính là bí cảnh hậu kỳ có chuyện, ta chính mình đều không nghĩ lại xem lần thứ hai. Ra tới mạo hiểm ta liền viết có lực. chương 328, Đông Hải Thành. chương 328, Đông Hải Thành. Đông lên nhiệt độ không khí muốn so bắc lên nóng bức đến nhiều, Thái Dương tựa như bếp lò dường như treo ở không trùng, làm người không chỗ nào che giấu. Nắng hè trói trang dưới ánh nắng chói trang, Bính Họa đứng ở đầu thuyền, đem bàn tay bám vào giữa mày vị trí, sau đó chỉ vào phương xa đối Tiên Linh mỉm cười nói, rốt cuộc muốn tới đạt Đông Hải thị, này chứng minh chúng ta ly xương ngủ rừng rậm không xa. Tiên Linh theo nàng ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy hải thiên một đường giao tiếp chỗ, có thể rõ ràng vô cùng nhìn đến một tòa sắt thép đúc mà thành thành thị. Thành thị diện tích phi thường đại, thô thô nhìn lại không thể so lạc nhật thành tiểu. Chứ bỏ san sát nối tiếp nhau phòng ốc ở ngoài, ở phụ cận bến tàu thượng, còn ngừng rất nhiều con thuyền. Tuy rằng đại bộ phận đều là hải phiêu phá phong thuyền, nhưng cũng có một ít tạo hình chú ý linh thuyền cùng thuyền hàng. Quy mô còn rất đại. Thiên linh cảm khái nói. Binh họa đôi mắt vèo một chút chừng lớn, ngươi nhìn đến chẳng lẽ không phải một cái màu đen điểm nhỏ sao? Thiên linh lắc lắc đầu, ta còn có thể nhìn đến một ít chi tiết vì cái gì ta đã từng dùng ăn quá đặc thù linh thực, cho nên thị lực so người bình thường hảo một chút. Nàng khiêm tốn nói, đó là hảo một chút sao? Đó là hảo quá nhiều. Binh họa đang muốn sửa đúng tiên linh không chính đáng cách nói, liền lại nghe nàng hỏi, đúng rồi, đông hải thành vào thành phí là nhiều ít. Nàng vốn dĩ tính toán chỉ giao qua đường phí liền thẳng đến xương ngủ rừng rậm, nhưng nhìn đến này tòa đặc thù thành thị, lại có mặt khác ý tưởng. Nàng tường đổi điểm hải tộc đặc sản, rốt cuộc, có kiếm địa vực chênh lệnh giá cơ hội. Liền không cần dễ dàng bỏ lỡ, tiên tộc phát triển là yêu cầu đại lượng tài chính. Binh họa không có tiên linh nghĩ đến như vậy xa, nàng liền đơn thuần cho rằng nàng muốn đi trông thấy việc đời, rốt cuộc đây là cái chưa bao giờ ra quá bắc lê hoa. Vì thế nàng lắc lắc đầu, Đông Hải Thành không có vào thành phí. Không có vào thành phí. Tiên linh biểu tình thực nghi hoặc. Nếu không có vào thành phí nói, kia đông lên như vậy nhiều hải phiêu như thế nào còn khắp nơi phiêu bạc. Đông Hải Thành không thiếu linh ngọc. Rốt cuộc mỗi năm ven biển quan qua đường phí đều làm cho bọn họ kiếm được đầy buồn đầy chén. Bọn họ nhất thiếu chính là cây xanh cùng kim loại cùng với nước ngọt, cho nên, muốn tiến vào Đông Hải Thành, nhất định phải hướng bọn họ giao nộp trở lên đổ vật. Thiên linh, bọn họ cũng thật sẽ làm buôn bán. Ở tại nguyên khẩn trương Đông Lê, cây xanh cùng nước ngọt là so Linh Ngọc còn muốn chân quý tồn tại, rốt cuộc, chỉ có trước sống sót, mới có tu luyện cơ hội. Nay nhưng không quý, phải biết rằng... Sẽ nàn rằm xa xôi tới đông lệ đều không phải người thường, hoặc là chính là hướng về phía sương mù rừng rầm đi, hoặc là chính là cố ý tới nơi đây giá cao buôn bán lục địa tài nguyên. Bọn họ sẽ không để ý điểm này đồ vật. Nhưng đông lê nguyên trụ dân lại có điểm quá thảm. Thiên linh ngươi không nhật sao. Yểu yểu làm ướp lạnh dưa hấu, tới ăn chút đi. Liên ở thiên linh cùng bích họa thảo luận đến khí thế ngất trời khi, nơi xa bong tàu thượng truyền đến tiểu chiêu ngọt giòn tiếng gọi ấm ý. Thiên linh lập tức nói nhiệt Các ngươi cho chúng ta lưu một chút, chúng ta này liền tới. Có băng hệ linh sủng chính là hảo A. Binh họa hâm mộ vô cùng đi theo tiên linh đi có ăn. Liên ở tiên tộc mọi người tụ ở phòng nghỉ ăn ướp lạnh dưa hấu khi, linh thuyền đã tới Đông Hải thành cảng. Vừa mới ngừng vững chắc, liền nghe được bên ngoài truyền đến ồn ào thanh âm. Xin hỏi quý thuyền các chiến sĩ, các ngươi yêu cầu dẫn đường sao. Ta giá cả rẻ tiền, chỉ cần tam bình nước ngọt như vậy đủ rồi. Đừng nghe hắn, hắn liền trung tâm đảo đều không có đi qua Tuyển ta, Đông Hải Thành bất luận cái gì địa phương ta đều rất quen thuộc, ta ca còn ở giác đấu trường công tác, ta có thể vì các ngươi mua được rẻ tiền nhất vé vào cửa. Đấu thú có cái gì đẹp, còn không bằng tuyển ta. Ta biết Đông Hải Thành nơi nào nhà cửa nhất tiện nghi, nơi nào giao dịch thị trường nhất có lời. Tránh ra tránh ra, chúng ta không cần dẫn đường. Đối mặt bao quanh vây tới Hải Phiêu, các chiến sĩ không chút khách khí tiến hành rồi đuổi đi. Tiên linh phùng một khối đại dưa hấu đi đến cửa sổ trước. Bên ngoài mênh ngông tất cả đều là người, còn đều đen thui, có loại tiến vào châu Phi dân chạy nạn quật cảm giác Binh họa gầm dư hấu, lại lần nữa cấp tiên linh phổ cập khoa học, những người này đều không phải chân chính hải phiêu, mà là đông hải thành bồi dưỡng ra tới thác, chuyên môn hố một ít mới tới coi tiền như rác, bọn họ sẽ đem người mang đi quý nhất địa phương tiêu phí, không tiêu hết bọn họ linh ngọc liền tuyệt không bỏ qua. Nay chẳng phải là cùng ZG du lịch sản nghiệp không sai biết lắm. Tiên linh phản xạ có điều kiện bật lên nói Cái gì? Mọi người vẻ mặt mở mịt. Thiên linh vội vàng lắp đầu, không có gì. Ta tưởng nói, đông lên người cũng thật không thuần phát. Tiêu diệt song dưa hấu sau, tiên linh đi trong khoang thuyền dò hỏi các chiến sĩ, các ngươi có ai yêu cầu hỗ trợ mua rùm. Rốt cuộc bọn họ có tam vạn nhiều chiến sĩ, không có khả năng tất cả mọi người vào thành, này sẽ khiến cho khủng hoảng. Mua rùm. Rất nhiều người trên mặt lộ ra mở mịt chi sắc. Chính là hỗ trợ mua đồ vật. Tiểu chiêu phiên dịch nói. Chúng chiến sĩ sôi nổi lắp đầu, ở bọn họ xem ra, đông lên nghèo như vậy, đồ ăn trừ bỏ cá vẫn là cá, bọn họ thật không có gì tưởng mua. Vì thế tiên linh liền mang theo tiên tộc người rời thuyền, đương nhiên, bên trong không bao gồm thần âm cùng nịnh thiên lương. Bọn họ hai đều đối Đông Hải thành không có hứng thú. Gần gũi quan khán, Đông Hải thành phi thường cũng nát, mặt đất đều là từ sắt lá dựng mà thành, bởi vì phẩm chất không đồng nhất, cho nên nhan sắc phi thường không đều đều, từ xa nhìn lại giống như là mụn vá trồng mụn vá. Giờ phút này cảng thượng nhân lưu như rệt, trừ bỏ quần áo tả tươi người nghèo ngoại, nhiều nhất chính là ngăn nắp lượng lệ quý tộc. Chỉ thấy bọn họ ăn mặc phức tạp khôi giáp, bên người đi theo một đám hộ vệ cùng tùy tùng, làm người vừa thấy liền biết thật không tốt trọng Nhưng dù vậy, cũng có một đám lao nhược bệnh tàn đối bọn họ tiến hành rồi điên cùng dây dưa. Này đó không sợ chết người đều là bị đông lê sở vứt bỏ người, bọn họ có tuổi lớn, có tàn tật, có bị cha mẹ vứt bỏ. Không hề nghi ngờ, đều là không có sinh tồn năng lực người Người địa phương sẽ không đồng tình bọn họ, bọn họ chỉ có thể hướng ra phía ngoài người tới khẩu tiến hành xin giúp đỡ. Những người này đại bộ phận đều khát vọng bị thu lưu, có muốn tìm đến công tác, có gần chỉ là vì ăn xin đến một chút có thể sống sót đồ ăn. Đối mặt này đó đánh tới dân chạy nạn, đại bộ phận quý tộc đều là thực chán ghét tiến hành rồi đánh giết cùng đuổi đi. Rồi thanh, tiếng đều thảm thiết. Thanh thanh lọt vào thai, làm người không tự giác tâm sinh không khỏe. Nhìn một màn này, tiên linh như như mày nhưng trung quy vẫn là không có quá khứ ngăn lại, trên thế giới bi thảm người ngàn ngàn vạn vạn, nàng mặc dù là cứu một bộ phận, bọn họ tương lai vẫn là sẽ bị tàn khốc hoàn cảnh sở đào thải. Không hề nghi ngờ chính là, tiên linh cũng đồng dạng đã chịu vây đổ, đối mặt từng trương gầy trơ sương như xài dơ bẩn khuôn mặt, nàng duy nhất có thể làm chỉ có thể cho bọn hắn một ít đồ ăn, hơn nữa còn không thể cấp nhiều, bằng không chờ bọn họ rời đi sau, sẽ bị hải phiêu cấp tranh đoạn. Nhưng mà, tiên linh không có chú ý tới chính là Liền ở nàng phân phát đồ ăn thời điểm, nơi xa một con thuyền cổ xưa chiến thuyền thượng, có một cái tóc vàng kim nhãn thiếu niên, chính rất có hứng thú quan sát đến nàng. Chủ tử, sẽ là hắn sao? Đứng ở thiếu niên phía sau lão người hầu vẻ mặt không xác định hỏi. Nô, no, hẳn là không phải hắn. Bất quá hắn rơ lên sán lạng tươi cười, hai viên răng nanh có vẻ đặc biệt vô hại, trên người hắn hơi thở làm ta cảm thấy rất quen thuộc, ta chuẩn bị đi gặp hắn. Phân phát xong đồ ăn sau. Tiên linh mang theo tộc nhân xuyên qua quá chen chúc đám đông đi tới cửa thành lối vào Nơi này bài thật dài xếp hàng, trong đó có rất nhiều ăn mặc thống nhất phục sức người thường công soạn, hoặc là dẫn theo soạn, ở tiếp thu kiểm tra. Bọn họ soạn có trang cá biển tôm bối, có trang gì sát thiết khí kim loại, có rất nhiều bị phơi đến phát làm thực vật. Nói ngắn lại, gì đồ vật đều có. Xem tiên linh nhìn bọn hắn chầm chầm xem, Binh Họa giải thích nói, những người này cơ bản đều là cao đẳng chủng tộc nô lệ. Bọn họ mỗi ngày đều phụ trách ra ngoài thu thập đồ ăn hoặc là thu thập vật tư. Người xem, bọn họ bên hông đều treo thân phận bài, vào thành thời điểm chỉ cần móc ra thẻ bài, liền không dùng tới dao vào thành vật tư. Tiên linh tỉ mỉ xem xét liếc mắt một cái, thật đúng là, nàng lại lần nữa nhịn không được ở trong lòng càng khái, cùng bác lê so sánh với, đông lê cũng thật tiền vậy a Nàng mang theo tiên tộc mọi người điệu thấp vào xếp hàng đội ngũ chung, ở nàng phía trước, có vài cái hải phiêu chính kết phường nâng một con thuyền đã dỉ sắt thuyền nhỏ. Chờ vào thành. Từ bọn họ thường thường truyền đến vui sướng nói chuyện phiếm chúng có thể biết được, liền như vậy một con thuyền pha thuyền, có thể đổi lấy xa xỉ thù lao, còn có khả năng làm cho bọn họ ở kế tiếp một năm thời gian nội, an mặc không lo. Tiểu chiêu xem xét liếc mắt một cái, nhịn không được cấp tiên linh truyền âm phung tạo, này còn không phải là rách nát sao? Này ngoạn ý còn có người muốn. Tiên linh giải thích nói, này cũng không phải là rách nát, chúng ta dưới chân này đó thiết khối, đều là dùng chúng nó luyện chế ra tới. Ở không có thổ địa đông lê, kim loại chính là tốt nhất chịu tải thể, thậm chí so đầu gỗ còn dùng tốt, rốt cuộc đầu gỗ thời gian dài tẩm thủy sẽ phao hư, mà thiết vĩnh viễn sẽ không. Nguyên lai là như thế này a tiểu chiêu lộ ra bừng tỉnh thân sắc. Trải qua dài dòng chờ đợi sau, rốt cuộc đến phiên phía trước người trước phí, chỉ thấy kia mấy cái hải phiêu thuần thục từ phá thuyền trong khoang thuyền lấy ra thiết khí, đưa cho phụ trách thu phí cao gầy nam nhân. Cao gầy nam nhân đầu tiên là nhìn thoáng qua trước mắt mấy cái hải phiêu. Sau đó đem thiết khí đặt ở trên tay ước lượng vài cái, xác định trọng lượng đủ tư cách sau, liền cho bọn họ 5 khối thông hành một bài. Hải phiêu vui mừng khôn xiết tiếp nhận, sau đó biến mất ở lối vào. Đến phiên tiên linh, nàng chỉ vào phía sau tổng nhân, này đó đều là ta đồng bạn. Sau đó thuần thục thả 6 cây cải trắng ở trên mặt bàn. Này đó đều là người thực vật gieo trồng ra tới, nhìn đặc biệt mỹ vị. Nhìn như vậy thủy linh dao dại, cao gầy nam nhân tưởng nói không đủ. Nhưng tiên linh hiện tại hình tượng là một cái bộ mặt giữ tợn lân thú nhân, phía sau còn đi theo một chuỗi bảo tiêu, vì thế hắn gật gật đầu, đưa cho nàng sáu khối một bài. nay một bài có thể cho bọn họ thông suốt hành tẩu ở trong thành. Tiên linh đem một bài đưa cho mọi người, sau đó mang theo bọn họ vào thành. Bên trong thành cho người ta một loại phi thường rách nát cảm cảm, trên cơ bản có thể tiết kiệm tài nguyên địa phương, tất cả đều là từ xích sắt liên tiếp mà thành cầu treo tạo thành. Liếc mắt một cái nhìn lại giống như là mạng nhện rắc rối phức tạp. Cầu treo phía dưới, là quay cùng màu xanh biển Hải Dương, có thể ẩn ẩn nhìn đến bên trong bơi lội rất nhiều đại hình sinh vật biển. Này đó hẳn là đều là chuyên môn chăn nuôi đồ ăn. Giờ phút này, cầu treo thượng hành xử không ít người, thậm chí còn có phụ trách duy trì trật tự cá người. Bọn họ đỉnh màu xanh biển làn da la lớn, cấm mang theo đại hình linh sủng vào thành, cấm ngự không phi hành, như có trái với giả, trực tiếp ngay tại chỗ giết. Tiên linh ánh mắt xẹt qua bọn họ, sau đó nhìn phía phương xa. Nơi xa có thể loáng thoáng nhìn đến một ít đan sen có hưng thú sắt lá phỏng, nắng hẹ trói trang mặt trời trói trang, quần cuộn sóng nhiệt tập vào trước mặt, cho người ta phi thường không khỏe cảm giác. An ngay nói thật, Đông Hải thành trừ bỏ quy mô đại điểm, thật là tiên linh gặp qua tệ nhất thành thị, sinh hoạt ở bên trong này người quả thực đến như chết. Tôn quý khách nhân, các người yêu cầu dẫn đường phục vụ sao? Liên ở nàng cân nhắc nên thượng nào điều cầu treo khi, phía sau đột nhiên chuyển đến một đạo thanh nhuận sáng thanh âm. tiên Linh quay đầu nhìn lại Không biết khi nào một cái tóc vàng lóe mắt thiếu niên lén lẹn đến nàng phía sau, chỉ thấy hắn trường một trương góc cạnh rõ ràng phương tây mặt, cùng một đôi thâm thúy mê người ám kim sắc con ngươi, thô thô vừa thấy, còn có vài phần tiểu lý tử tuổi trẻ thời điểm phong thái. Tiên Linh xem xét liếc mắt một cái hắn quần áo, không phải thực nghèo bộ dáng, vì thế quyết đoán cự tuyệt. Tóc vàng thiếu niên làm ra khổ sở biểu tình, kia thật là quá tiếc nuối, Đông Hải Thành có tiếng phức tạp, các ngươi lần đầu tiên tới, phòng trừng sẽ đau đầu thật lâu. Người ai à tiểu chiêu trực tiếp không khách khí khai hỏi. Truy Lang cũng đẩy mặt phòng bị nhìn hắn. Thiếu niên liệt ra vô hại sán lạn tươi cười, trước tự giới thiệu một chút, ta đến từ với Liệt Sơn Đại Lục ngày Viêm tộc, các ngươi có thể xưng hô ta vì Kim, ta là một người nô nhà thám hiểm, thích hết thể mạo hiểm kích thích đồ vật. Ngày Viêm tộc. Bính Hỏa nhíu mày, nàng tổng cảm giác chính mình giống như ở nơi nào nghe qua cái này thị tộc, nhưng là bởi vì đại lục cùng đại lục chi gian cách lệnh người chôn bức nguy hiểm hải vực, tin tức cũng không liên hệ Cho nên nàng cũng không phải thực xác định Người nghe nói qua chúng ta thị tộc Tóc vàng thiếu niên đem gương mặt đẹp Chuyển hướng về phía Binh Họa Binh Họa phản xạ có điều kiện lắc lắc đầu Nàng lại không có đi qua Liệt Sơn Đại Lục Như thế nào sẽ nghe nói qua đâu Nhưng thật ra Truy Lang lộ ra như suy tư gì thần sắc Hắn chính là đến từ Liệt Sơn Đại Lục Vì trốn tránh đuổi giết Mới bị A Mô đưa tới cửu lê Mà ngày viêm tộc Hắn giống như ẩn ẩn có nghe A Mô nói qua Truy Lang đang ở trong đầu tìm tòi ngày viêm tộc Liền nghe được tên kia lại nhải nói. Nô, no, ta hiện tại đặc biệt buồn giàu, liền ở mấy ngày trước, ta ở sương mù rừng rầm thám hiểm, không cẩn thận đem nhận không gian cấp đánh mất, hiện tại không xu dính túi, chỉ có thể dựa vào cho người ta dẫn đường kiếm lấy một chút linh ngọc. Các ngươi xem ta như vậy đáng thương, liền thuê ta đi. Nói, hắn liều mạng chấp đôi mắt, có vẻ đặc biệt vô tội vô hại. Lời này tiên linh nửa phần đều không tin, thiếu niên này có tay có chân, thực lực cũng không thấp. Tùy tuy tiện tiện đi bắt giết một đầu hải thú cầm đi bán, cũng so thiển mặt cho người ta dẫn đường cường. Thực rõ ràng, hắn chính là có dự mưu hướng về phía bọn họ tới. Nhưng nàng cũng không có ở trên người hắn cảm giác được yêu cổ hơi thở, cũng không có cảm giác được nửa phần ác ý nghĩ nghĩ. Vì thế nàng hỏi, ngươi đi qua sương mù rừng rậm. Thiếu niên hỏi một câu đáp 10 câu, cũng không phải là sao. Ta đã nói rồi, ta là nhà thám hiểm, liền thích mạo hiểm kích thích địa phương, mà sương mù rừng rậm bị sương là đồng lề sinh mệnh chi đ ta có thể không đi sấm sấm sao? Cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình, hắn lại lầm bầm nói, bất quá gần nhất xương mù rừng rậm không lớn Thái Bình, bên trong điên thú tụ tập nhân tộc còn cùng một đám tinh linh đánh nhau rồi, đặc biệt nguy hiểm, rất nhiều đi vào thám hiểm nhà thám hiểm đều bị bắt lui trở về. Thiên linh gật gật đầu, hành đi, chúng ta thuê ngươi. A Linh, truy lang có điểm không tán đồng, hắn đã nghĩ tới, ngày viêm tộc là liệt sơn đại lục nhất cổ xưa thị tộc chi nhất, bọn họ thờ phụng thần thú kim -ô. Là Thái Dương chi tử, không có khả năng sẽ ăn không nổi cơm. Hắn thật sự quá đáng thương, vẫn là cho hắn một cái kiếm Linh Ngọc cơ hội đi. Tiên Linh đối truy lang sử đưa mắt ra hiệu, vì thế truy lang cầm miệng. chương 329, một ngày du chương 329, một ngày du Dùng 10 viên Linh Ngọc giá cả thuê kim lúc sau, ở hắn dẫn dắt hạ, tiên Linh đoàn người xuyên qua cầu treo sau đó tới Đông Hải thành chợ khu. Như cũng là sắt lá kiến tạo phong ốp, dì xét loang lổ, còn nhiệt đến muốn mệnh. Liếc mắt một cái nhìn lại cơ hồ tất cả mọi người mồ hôi đốt đấm nhưng kim lại nửa điểm đều không chịu ảnh hưởng hắn Thuần thục đi ở phía trước kia cao cao dựng thẳng lên tóc vàng vùng vùng như tơ lửa dẫn nhân chú mục hắn chút nào không thèm để ý người khác ánh mắt vẻ mặt nhiệt tình rào rạt giới thiệu nói nơi này là Đông Hải thành người nhiều nhất ch trợ chủ yếu buôn bán một ít hạt giống cùng thổ nhưỡng các người nếu có yêu cầu nói có thể nhìn xem Thổ nhưỡng còn phải bỏ tiền mua tiểu chiêu chừng mắt trònxoe đôi mắt bên trong tràn đầy Nghghi hoặc Đây là tự nhiên, đông lê lục địa thiếu, muốn ăn lá xanh đồ ăn, cũng chỉ có thể mua thổ nhương cùng hạt giống chính mình gieo trồng. Thiên linh giải thích nói, ta còn là thích tội phạt đại lục. Nghe xong thiên linh lời này, yếu yếu thình linh đinh lầm bầm nói. Lần này đông lê hành trình cho nàng cảm giác phi thường kém, một đường đi tới trừ bỏ hải vẫn là hải, thật vất vả tới một tòa thành thị, tập vào trước mặt xú vị cơ hồ sắp đem nàng hân hôn mê. Yếu yếu phun tào thanh rất nhỏ, nhưng vẫn là bị kim cấp nghe được. Hắn quay đầu lại dùng nói giỡn ngữ khí hỏi, tội phạt đại lục. Là trong truyền thuyết cái kia giam giữ tội phạm đại lục sao? Yểu yểu không nghĩ để ý tới người xa lạ, vì thế làm bộ không nghe thấy. Kim lại là cái làm nhảm, không nghĩ tới tội phạt đại lục nhập khẩu cư nhiên thật sự ở cửu lê, ta vẫn luôn tưởng ở Trung Sơn Đâu, đúng rồi, tội phạt đại lục là một khối cái dạng gì đại lục. Bên trong thật sự có rất nhiều bị phong ấn thượng của tội thú sao? thấy yểu yểu không để ý tới hắn, hắn lại bắt đầu đi hỏi tiểu chiêu. Một bộ không đạt mục đích không bỏ qua bộ dáng. Yếu yếu bị chọc phiền, đột nhiên ngẩn đầu thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm kim. Quen thuộc nàng người đều biết, đây là tức giận điểm báo, bị nàng theo dõi người nhất định sẽ biến thành một tòa khắc băng. Nhưng mà, lệnh người kinh ngạc chính là, kim lại nửa điểm đều không chịu ảnh hưởng, còn kỳ quái nói, sao lại thế này, vừa mới như thế nào cảm giác có điểm lãnh. Không ai trả lời hắn, hắn liền tự quen thuộc đi dò hỏi đã rút ra ngự kiếm đêm trắng. Ngươi có hay không cảm giác được một cổ lánh không khí đột nhiên ập vào trước mặt? Không có. Đêm trắng lạnh như băng hồi phục nói. Hắn có loại tưởng đem này ồn ào ra hỏa cấp chém chết xúc động, nhưng xem tiên linh một bộ cố ý phóng túng bộ dáng, hắn lại nhìn xuống. Nàng phòng trừng là tưởng thử ra điểm cái gì? Ngày này viêm tộc thiếu niên cư nhiên miễn dịch yểu hiểu thiên phú thần thông. Tiên linh trong mắt hiện lên nghi hoặc. Nhưng nghĩ đến ngày viêm hai chữ, nàng lại nhanh chóng bình tĩnh xuống dưới, ít nhất có thể khẳng định Thiếu niên này chủng tộc phi thường không bình thường. Xem không khí hơi hơi có chút xấu hổ, tiên linh ngự khí nhàn nhạt hỏi, Đông Hải Thành có nhà đấu giá sao? Muốn kiếm tiền gì đó, vẫn là nhà đấu giá đại hoan loại nhiều, loại này trợ nàng sợ hố dân chúng. Kim ngật đầu, đương nhiên là có. Vậy ngươi mang chúng ta đi nhà đấu giá nhìn xem đi. Tốt, bất quá Kim nhập diễn rất sâu, lập tức khuyên, nhà đấu giá đồ vật giá cả đều thực sang quý, hơn nữa cũng không có gì hiếm lạ đồ vật, ta khuyên các ngươi nhìn xem là được. Nhan vạn không cần mua. Giống bọn họ kia cái gọi là Hải bảo, Hải đan gì đó, càng là đừng đụng. Người có thể hay không câm miệng? Tiểu Chiêu nhịn thật lâu sau, vẫn là nhịn không được ngắt lời nói. Bị quát lớn, Kim Như cũng mặt không đổi sắc tiếp tục thao thao bất tuyệt, ta đây là vì các ngươi hảo à, các ngươi như thế nào có thể phát hòa đâu? Làm một cái đủ tư cách dẫn đường người, ta không thể hố ta kim chủ. Tiểu Chiêu. Ở Kim lại nhảy hạ, tiên linh đoàn người rốt cuộc đi tới nhà đấu giá. Ngoại ý muốn chính là Này đóng vật kiến trúc cũng không phải sắt lá chế tạo, mà là một tòa từ bích thủy thạch chế tạo xa hoa cung điện, nhìn qua giống như là dân chạy nạn quật hoàng cung, đặc biệt dẫn nhân chú mục Đông Hải Thành vẫn là có tiền, chỉ là tầng dưới chốt sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng chung mà thôi. Kiểm tra rồi thông hành một bài sau, tiên linh đoàn người bị lãnh vào hội trường. Bên trong không khí thực náo nhiệt, nhưng kia giá cả là thật sự thực thái quá, nàng chỉ nhìn mấy vòng liền không có hưng thú thẳng đến hội trường, cũng tìm kiếm tới rồi giám định sư Đang nói minh ý đổ đến sau, nàng tử nhận không gian móc ra không ít lục địa đặc sản, sau đó bán cái đặc biệt thái qua giá cao. Tiên tộc những người khác thấy thế, cũng sôi nổi học theo lấy ra từng người các chứa, hung hăng đã phát một bút tiền của phi nghĩa. Giám định sư thấy những người này như thế hào khí, liền biết bọn họ đều không phải đơn giản nhân vật, vì thế thực khách khí muốn mời bọn họ tham gia 3 ngày sau chí tôn đấu giá hội. Nhưng tiên linh không cần suy nghĩ liền cự tuyệt, nàng đêm nay liền chuẩn bị rời đi Đông Hải Thành. Là sẽ không ở chỗ này qua đêm. Giám định sư tuy rằng thực thất vọng, nhưng cũng chưa từng có phân dây dưa, ngược lại là thực cung kính đưa bọn họ đưa ra nhà đấu giá. Từ điểm này không khó coi ra, Đông Hải thành quản lý thực đúng chỗ, không giống lạc Nhật Thành, bán điểm đồ vật liền đưa tới một đám người vây xem, thậm chí liền thượng tầng đều kinh động, làm người đặc biệt không có cảm giác an toàn. Nhìn đến tiên linh đoàn người vừa nói vừa cười từ nhà đấu giá ra tới, đứng ở một chúng mặt sám mày cho dẫn đường giả trung, như hạc trong bầy gà kim Lập tức chiều bọn họ đi tới, cưới hỏi, thế nào? Có mua được thích hợp đồ vật sao? Thiên Linh gật gật đầu, có lệ nói, còn hành, rất vừa lòng Kế tiếp, các ngươi còn chuẩn bị đi đâu? Hắn lại hỏi, tiên Linh đánh không chừng chủ ý ra hỏa này đến tột cùng muốn làm sao? Vì thế thuận miệng nói, chuẩn bị đi đổi điểm Đông Hải thành đặc sản, bất quá, ngươi trước chờ chúng ta một chút. Nói nàng liền mang theo yếu yếu bích họa đi tới hẻo lánh góc, lại lần nữa ăn một viên dịch dung quả. Thật sự nếu không thay háo choảng, liền phải bại lộ nữ tính thân phận. Nàng thực không thích bị người vây xem. Bất quá, tiên linh lần này vận khí không tốt, tùy cơ biến thành anh vũ tộc cấu thể trên đầu còn đỉnh màu sắc rực rỡ đầu tóc, nhìn qua có điểm như là ái táng gia tộc thành viên. Không nghĩ tới bích họa lại thẳng khen, thật là đẹp mắt, ta có thể ôm ngài đi sao. Vũ tộc thẩm mỹ cùng nhân loại có điểm không giống nhau, bọn họ càng thích nhan sắc tươi đẹp đồ vật. Tiên linh nhìn nhìn chính mình chân ngắn nhỏ vừa định đáp ứng Là người vạm vỡ hình tượng tiểu chiêu ngay cả vội hô, ta tôi ôm. Nói liền đem tiên linh cấp sách lên, sau đó ôn nhu đặt ở khủy tay, thế nào? Ta này tư thế không thành vấn đề đi. Không thành vấn đề. Mạc danh có điểm cảm thấy thẹn, cũng không biết là sao hồi sự. Đương tiểu chiêu ôm tiên linh đi đến kim trước mặt khi, không nghĩ tới hắn lại không có nửa phần kinh ngạc, thậm chí còn vẻ mặt hoài niệm nói, ta đã từng có một đoạn thời gian cũng thích ăn dịch dung quả, liền phi thường mê luyên cái loại này tùy ý thay đổi chủng tộc kinh hỉ cảm Không nghĩ tới các ngươi cư nhiên cũng là đồng đạo người trong. Đúng rồi hắn thiển mặt nói, các ngươi còn có dịch dung quả sao? Ta cũng muốn ăn một viên. Đối mặt xa giao như bức chứng người bệnh, tiên linh luôn luôn rất bội phục vì thế nàng đệ một viên cho hắn, kim tam hạ hai khẩu liền răng rắc giải quyết, còn bình luận, nô, no, các ngươi cửu lê đại lục dịch dung quả giống như càng tốt ăn, không giống chúng ta liệt sơn đại lục, tổng cảm giác có điểm tay khẩu. Đừng nét mực, nhiệt đâu, tiếp tục đi sau mục đích địa đi. Nay không biết lai lịch người thật sự là quá chán ghét, cho người ta cảm giác thực không thoải mái, tiểu triêu nhịn không được học long phóng phun tàu nói. Giờ khắc này, nàng có điểm hoài niệm long phóng độc miệng, đáng tiếc tên kia một hai phải lưu tại trong khoang thuyền huấn luyện tranh, chết sống không chịu đi theo ra tới. Ở kim dẫn dắt hạ, thực mau bọn họ lại đi tới thành tây giao dịch thị trường. Nơi này tụ tập đại bộ phận đều là đông hải thành tầng chốt nhất nhân sĩ, bán cũng là một ít không người hỏi thăm hải sản. Tiên linh dùng giao dưa trái cây đổi tới rồi không ít hải sản cùng với ở bọn họ xem ra không có gì dùng, nhưng trên thực tế lại vô cùng quý hiếm đáy biển khoáng thạch. Xem tiên linh đổi đồ vật, Bính Hỏa hiểu hiểu, tiểu chiêu truy lang cũng học theo thay đổi một ít, nhưng thật ra đêm trắng đối này, đó tanh mùi tanh đồ vật không có hứng thú. Ở bị lệnh tộc đuổi giết trên đường, hắn dọc theo hải vực chạy trốn, đã sớm ăn đến đủ đủ. Toàn bộ vội song sau, hoàng hôn đã tới hạ, tiên linh tính tính hôm nay thu hoạch, thực vừa lòng, vì thế chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh Kim Giờ phút này hắn đã khôi phục vốn dĩ diện mạo, kêu ánh vàng rực rỡ đầu tóc ở hoàng hôn hạ lẻ mù người mắt. Tuy rằng một ngày quan sát xuống dưới, nhưng ngày này viêm tộc thiếu niên trừ bỏ nói nhiều ở ngoài, cũng không có lộ ra bất luận cái gì không bình thường địa phương. Nàng vẫn là không làm minh bạch hắn đến tột cùng muốn làm gì. Nghĩ nghĩ, tiên linh trắng ra nói, chúng ta chuẩn bị rời đi, ngươi hôm nay phục vụ thực hảo, nhạ, đây là ngươi dẫn đường phí. Nàng đưa cho hắn 10 viên linh ngọc, muốn nhìn một chút hắn là cái gì phản ứng không nghĩ tới Kim lại cười tủng tìm nhận lấy, thậm chí còn nho nhã lễ độ đưa bọn họ đưa đến cửa thành, sau đó phất tay cáo biệt nói, chờ mong cùng các ngươi tiếp theo gặp mặt. Thiên Linh vẻ mặt nghi hoặc, người này cố ý tiếp cận bọn họ, chẳng lẽ chỉ là vì quan sát? Vẫn là nói, này chỉ là bước đầu thử. chương 330, xích như. chương 330, xích như. Trở lại xa tinh chiến thuyền sau, bánh họa gấp không chờ nổi đem kiếm lây đến Linh Ngọc Giao cho thần âm. Thành chủ xem bọn họ thắng lợi trở về, cũng nhìn không được tò mò thò qua đến xem bọn họ rốt cuộc mua gì. Yểu yểu lại không có khoe ra chiến lợi phẩm tính toán, nàng gấp không chờ nổi đối tiên linh phun tàu nói, ngày ấy viêm tộc kỳ kỳ quái quái, ta không thích. Tiểu chiêu cũng gật đầu phụ họa, ta cũng thực không thích, tổng cảm giác hắn là cố ý tiếp cận chúng ta, hơn nữa hắn hơi thở quá cực nóng, cùng hắn đại ở một hối, ta phản phất phải bị nương chín. Cảm giác này liền rất giống cùng di động bếp lò đồng hành dường như, Kỳ thật tiên linh cũng rất không thoải mái, rốt cuộc các nàng đều là băng thuộc tính, mà kim là hỏa thuộc tính. Vì thế nàng sờ sờ hai cái tiểu ra hòa đầu, giải thích nói, chính là bởi vì hắn có vấn đề, cho nên ta mới đáp ứng thuê hắn. Chỉ là không nghĩ tới, hắn toàn bộ hành trình đều ở nghiêm túc dẫn đường, trừ bỏ nói nhiều, một chút ít vượt qua đều không có, này thật là làm người khó hiểu. Vậy ngươi đã nhìn ra hắn rốt cuộc nơi nào có vấn đề sao? Tiểu chiêu ngay sau đó hỏi. Nàng đảo không phải giang tiên linh. Ma La thật sự thực quan tâm vấn đề này. Tiên Linh lắc lắc đầu, tạm thời còn không có phát hiện, bất quá có thể khẳng định chính là hắn hẳn là không có gì ác ý, nhưng cũng nói không chừng dù sao nàng tổng cảm giác việc này sẽ không liền đơn giản như vậy liền kết thúc. Có lẽ là hắn cảm ứng được tức nhưỡng hơi thở, cho nên cố ý tới tìm tòi hư thật. Nàng nhịn không được tưởng. Liên ở Tiên Linh trong lòng cân nhắc thời điểm, Kim Chính Tiểu Chân bắt chéo cả lơ phất phơ ngồi ở ra soi ghế, một bộ đắm chìm tức thưởng thức cảnh đẹp bộ dáng. Đầy trời tinh quang ảnh ngược ở U Lam sắc mặt biển, giống như là dòng chơi ở Ngân Hà Vạn Giàm Trung, Liệt Sơn Đại Lục liền rất khó thưởng thức đến cảnh đẹp như vậy. Lão người hầu xem hắn một bộ vô tâm không phổi bộ dáng, nhịn thật lâu sau, vẫn là nhịn không được hỏi. Chủ tử, ngày hôm nay theo bọn họ một ngày, có cảm ứng được mặt trời lặn cung thần đến tuột cùng ở ai trên người sao? Bọn họ sở dĩ sẽ ngàn giảm xa xôi đi vào cửu lê đại lục, đúng là vì tìm kiếm mặt trời lặn cung thần, hiện tại Liệt Sơn Đại Lục một mảnh hỗn loạn Bọn họ thú tổ muốn thắng được trận này chiến dịch, nhất định phải được đến thần khí. Đối mặt người hầu nôn nóng do hỏi, kim có vẻ thực bình tĩnh, đừng lo lắng, mặt trời lặn cung thần tuy rằng không có cảm ứng được, lại cảm ứng được một kiện khó lường đổ vật. Tức nương đâu, không nghĩ tới cư nhiên bị nhân loại cấp khế ước, chính là một kiện thiên đại sự. Xem lão người hầu mặt lộ vẻ nghi hoặc, hắn híp mắt lộ ra sán lạng tươi cười, tâm tình cực hảo run dày chân nói, ta quyết định theo dõi bọn họ, sau đó nghĩ cách cùng bọn họ làm bằng hữu Lão người hầu, tiên linh cũng không có ở Đông Hải thành bến tàu đãi bao lâu, đêm đó nàng liền trước qua đường phí, hướng tới sương mụ rừng rầm phương hướng tiếp tục đi tới. Bởi vì ban ngày được đến một đám nguyên liệu nấu ăn tới mới, hơn nữa nàng thật lâu không có luyện tập nấu nướng thuật, vì thế tay ngứa chuẩn bị làm một đốn phong phú hải sản thịnh yến. Nghe thấy cái này tin tức, tiên tục thành viên đều cực kỳ cao hứng, vội vàng đem phòng nghỉ cấp thu thập ra tới, nhưng tiên linh lại ghét bỏ trong khoang thuyền nấu cơm yên đại. Vì thế đem nổi chén gáo buồn đều dọn tới rồi bong tàu thượng. Thức mau, chan đầy mấy cái bàn mỹ vị liền mới mẻ ra lò, dẫn tới mọi người nước miếng không tự giác điên cuồng phân bố, chỉ là nghe này hương vị liền biết này đó đồ ăn phẩm dai không thấp, ăn lên khẳng định thực mỹ vị đi. Đồng thời, đang ở xa xa đi theo kim cũng không tự giác tùng tùng cái múi. Lão người hầu cũng nghe thấy được, kinh ngạc không thôi, bọn họ cư nhiên dám ở hải vực nấu nướng. Sẽ không sợ gặp được đại hình hải thú sao. Phải biết rằng này đã qua vạn năm xích như lánh địa phạm vi, trong biển đại gia hỏa ồn ồn không dứt. Ta đi trước nhìn kỹ hắn nói, người tiếp tục thao tác linh thuyền xa xa đi theo bọn họ. thành chủ lần đầu tiên phát hiện, ốc biển cùng vỏ sò cư nhiên có thể ăn ngon như vậy. Ở Lạc Nhật Thành, hắn mỗi ngày ăn này đó ngọn ý, tiêu thanh nồng vị người được liền tưởng phun. Nhưng mà hiện tại, hắn muốn ngừng mà không được nhai trong miệng muối tiêu tôm tích, xốp giòn thơm nước hương vị ở nụ hoa thượng lan tràn, vừa mới nuốt vào bụng. Một đại cổ tinh thuần linh khí liền chảy về phía khắp người, bị linh khí cấp dễ chịu cảm giác quả thực thoải mái đến muốn mệnh. Nô, no, A Linh, này đó rõ ràng đều là bình thường nguyên liệu nấu ăn, ngươi lại như thế nào đem chúng nó nấu nướng thành linh thực. Binh họa một bên gặm cua biển mai hình toi, một bên mồm miệng không rõ hỏi. Tiên linh cười nói, tuy rằng nguyên vật liệu là bình thường hải sản, nhưng gia vị đều là dùng linh thực lấy ra ra tới, hơi chút khống chế một chút hỏa hậu liền rất dễ dàng trở thành linh thực. đương nhiên Lớn nhất công lao là Thanh Tâm Thuật, trải qua hơn 4 năm không ngừng luyện tập, đã sớm tới bình cảnh, nấu nướng thời điểm sử dụng nó, cho dù là cỏ dại đều có thể làm thành linh thực, chỉ là phẩm giai tương đối thấp mà thôi. Nhưng Bích Họa không biết, nàng cảm khái nói, ta tuy rằng cũng nhận thức rất nhiều linh thực, nhưng chỉ đại khái biết chúng nó đạt tính, đến nỗi này đó có thể dùng để làm gia vị lại rốt đặc càng mai, không nghĩ tới A Linh cư nhiên đối linh thực nghiên cứu sâu như vậy, thật sự bội phục. Này rất khó sao? Tiểu Tiểu nhịn không được hỏi. Ở trong mắt nàng tiên linh cái gì linh thực đều nhận thức, nàng sớm đã thành thói quen, vẫn luôn cho rằng mọi người đều như thế đâu. kia đương nhiên. Binh họa một bên suối cua chân nước suốt, một bên cấp yểu yểu phủ cập khoa học này một quyển sự hy lưu tính. Nhưng mà đúng lúc này, bình tĩnh mặt biển đột nhiên quay cuồng khởi thật lớn bọc sóng, ở mọi người còn chưa phản ứng lại đây khi, một cái màu xanh biển người dị dạng mặt đột ngột từ sóng chiều vật ra. Nó đỏ như máu đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm ở bong người Mặc dù là không có gì biểu tình, cũng cho người ta một loại giữ tận vô cùng cảm giác. Nhìn đến nó nháy mắt, mọi người nhịn không được thân thể cứng đờ, kia nguyện ý so xa tinh chiến truyền thể tích còn muốn lớn hơn gấp đôi có thừa, quả thực lệnh người sởn tóc gáy. Làm cảm giác lực cực cường thân thú, yểu yểu càng là tóc đều dựng lên. Liên ở không khí đọng lại yên tĩnh thời khắc, lạch cạch đang ở trong một góc cỏ ăn cỏ uống tranh trong miệng hầu sống rơi xuống trên mặt đất, nặng nề tiếng vang lệnh người mặt quái vật ánh mắt chúc chắc triều nó chuyển động lại đây. Bị theo dõi ngáy mắt, tranh giống như là chuột thấy mèo lập tức ngao một tiếng bọt vào khoang thuyền. So sánh với những người khác khẩn trương cùng sợ hãi tiên linh lại rất bình tĩnh, này ngoạn ý đang tới gần xa tinh chiến thuyền thời điểm nàng liền cảm giác tới rồi, nhưng là bởi vì nó không có chút nào ác ý, cho nên nàng vẫn chưa để ở trong lòng. Chỉ là không nghĩ tới, nó cư nhiên lớn lên như vậy. Độc đáo. Tuy rằng biết nó không có ác ý, nhưng là thị giác đánh sâu vào tính thật sự là quá lớn, tiên linh đứng dậy ngáy mắt cảm giác được thân thể có một chút sinh lý tính cứng đờ, đám đông nhìn chăm chú bên trong nàng chủ động đi lên trước, sau đó thật cẩn thận dò hỏi, ngài là xích như tiền bối sao? Trong truyền thuyết vạn năm xích như người mặt cá thân, là đông hải thành thành chủ khế ướt thú, nhìn nhìn lại trước mắt này ngọn ý, hẳn là 89/10. Nhìn đến nhân loại này cư nhiên không sợ hãi chính mình, xích như trong mắt hiện lên ngoài ý muốn, nó mở ra răng nhọn dày đặc buồn máu mồm to, trắng ra hỏi, ngươi không sợ hãi ta sao? Như sấm xét thanh âm ở mọi người bên thai nổ vang, vừa mới mới bình ổn xuống dưới sóng chiều lại lần nữa điên cuồng chụp đánh lên. Tiên linh bị rót một thân lạnh thấu tim, nàng lau một phen trên mặt với nước, e quờ cực cao hồi phục nói, Ngài là này phiến hải vực chủ nhân, vẫn luôn bảo hộ đông lê an toàn, ta như thế nào sẽ sợ hãi ngài. Phục! Nghe thế mông ngựa đến cực điểm lên tiếng, đang ở âm thầm vây xem kim nhịn không được nở nụ cười. Hắn thật sự không nghĩ tới, ban ngày vẫn luôn bưng, thoạt nhìn vô cùng đoàn trang nghiêm túc nhân loại Tuy nhiên, có thể nói ra lời này. Nàng chẳng lẽ không biết, lại lợi hại linh thú, cũng bản năng sẽ không đối tức những người sở hữu khởi sướng công kích sao? Liên ở kim bị tiên linh cầu đồng thí cấp nhạc đến thời điểm, xích Như lại hưởng thụ vô cùng, nó chủ động biến thành nhân loại bộ dáng, thả người nhảy nhảy tới xa tinh chiến trên thuyền, sau đó liệt ra tự nhận vì rất hòa thuận nhưng kỳ thật thực giữ tận tươi cười, giống ngươi như vậy có thể nói nhân loại ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trước mắt này quỷ độ vật lớn lên cũng thật quá rồ người. À và tạ giống nhau màu xanh biển làn da, trên giới điên đảo ngũ quan, cười rộ lên thời điểm miệng chiếm cứ cả khuôn mặt 1/2 liền luôn luôn thực gan lớn tiểu chiêu đều nhịn không được tạp bao. Tuy rằng có cô ý ở bong tàu thượng ăn hải sản tới câu dẫn này ngoạn ý thành phần ở, nhưng nó thật sự tới, vẫn là làm người có điểm chống đỡ không được. Tiên linh căng ra đầu liệt ra tới cười, ta nói chính là ta nội tâm chân thành nhất thanh âm, vì biểu đạt cảm tạ chi tình, ta tưởng mời tiền bối tới tham gia chúng ta hải sản thị yến. Không biết tiền bồi có không hánh diện thăm ra. Này con dùng nói sao? Hắn chính là ở đáy biển ngủ thời điểm bị sống sờ sờ thèm tỉnh, vì thế xích như gật gật đầu, biết nghe lời phải nói, nếu ngươi như vậy chân thành mời ta, ta liền cố mà làm đáp ứng rồi. Nói xong, liền thực tự giác ngồi xuống ghế trên, một bộ không lấy chính mình đương người ngoài bộ ráng. Tiên tục mọi người. Kim. chương 331, chinh phục một con cá dạ dày. chương 331, chinh phục một con cá dạ dày. Nhìn đến xích như ngồi xuống, tiên linh nhìn thoáng qua ngây ra như phong các đồng bạn, bọn họ hiển nhiên không có phản ứng lại đây. Vì thế nàng hò khan một tiếng. Mọi người lập tức hiểu ý, trên mặt xôi nổi treo lên khách khí xấu hổ tươi cười, chính là Bọn họ trước sau không có tiên linh ra mặt dày, không biết nên nói cái gì lời nói tương đối thích hợp. Rốt cuộc, loại này đặc thù khách nhân cũng là đầu một hồi thấy. Trường hợp một lần xấu hổ đến lệnh người ngón chân khấu mà. Nhưng chỉ nghĩ cơm khô vạn năm xích như lại không có trước tiên chú ý tới bọn họ, hắn cầm lấy một con cua hoàng đế, toàn bộ nhét vào trong miệng. Nô, nghe hương, ăn lên quả nhiên cũng mỹ vị vô cùng. Hắn chính hưởng thụ, kết quả cảm giác có điểm không thích hợp, nâng lên đầu, cư nhiên nhìn đến này đầy bản hình người trí tuệ sinh vật tất cả đều liệt hàm răng trắng, thẳng ngơ ngác nhìn hắn. Không biết sao hồi sự, trong miệng mỹ vị đồ ăn đột nhiên liền nuốt không nổi nữa. Xích như không cấm quay đầu lại đi xem tiên linh. Trong ánh mắt lập lòe thật sâu nghi hoặc, bọn họ không chào đón ta. "A, không đúng, không đúng." Tiên linh phản ứng tốc độ cực nhanh từ nhẫn không gian móc ra, nguyên bộ chén đĩa cùng dao nĩa chiếc đũa đặt ở hắn trước mặt. Sau đó bậy bà nói, "Tiền bối, kỳ thật bọn họ đều là tưởng nhắc nhở ta cho ngài lấy bộ đồ ăn đâu." Giao tế năng lực tương đối xông ra thành chủ, lập tức chảy mồ hôi lạnh gật đầu phụ họa, "Đúng vậy xích như tiền bối, giống này đó hải sản muốn chấm liêu ăn mới có thể càng hương." Nói hắn liền đứng lên, Đánh bạo đem xích như trước người chén đĩa cầm lại đây. Ở xích như khó hiểu trong ánh mắt, hắn bắt đầu tỉ mỉ phối hợp chấm liêu, thậm chí còn lột một ít thủy tinh tôm đặt ở bên trong, cầm chén đĩa đẩy sau khi đi qua. Hắn tươi cười cứng đờ nói, tiền bối, ngài lại nếm thử. Xích như sửng sốt một chút, sau đó dùng ngón tay vớt ra chén đĩa chung thủy tinh tôm trực tiếp nhét vào trong miệng. Đồ ăn cái đầu có điểm tiểu, nhưng là... Hắn trước mắt sáng ngời lại khen, nô, no, sắc thật muốn ăn ngon nhiều Quả thực lệnh người dư vị vô cùng. Nhìn đến trong truyền thuyết Đông Lê bá chủ giống như thực hào ở trung bộ dáng, Bích Họa cũng tùy theo đánh bạo cho hắn để cử khởi hải sản các loại an pháp tới. Xem như ai đến cũng không cự tuyệt toàn tiếp nhận rồi. Chính là, gia hỏa này sức ăn quá kinh người, chỉ là nháy mắt công phu liền đem tràn đầy một bàn mỹ vị tất cả đều soàn xoạt hết. Xem hắn một bộ chưa đã thèm bộ dáng, Tiên Linh lập tức kêu gọi tiểu Chiêu cùng hiểu hiểu tới cấp nàng trợ thủ, nàng ngay trước mặt hắn bắt đầu đâu vào đấy nấu nướng lên. Sích Như tuy rằng quý vì vạn năm linh thú, vẫn là thành chủ khế đất thú, nhưng thực hiện nhiên hắn cũng không có ăn qua cao phẩm chất linh thực. Lần đầu tiên nếm thử đến mức tận cùng mỹ vị hắn, đôi mắt chấp cũng không chấp nhìn trước mắt nhân loại này là như thế nào thao tác. Nhưng chậm rãi, vẻ mặt của hắn bắt đầu nghiêm túc lên. Này nấu nướng thủ pháp giống như có điểm phức tạp A, hắn hậu thế khẳng định học không tới. Vì thế hắn đột nhiên hỏi, ngươi là lục điệu tới nhân loại sao? Đúng vậy tiền bối. Sích Như bắt đầu cân nhắc lên Ngươi muốn hay không tới chúng ta Đông Lê sinh hoạt, ta có thể đưa ngươi một tòa đảo nhỏ, cũng bảo đảm ngươi cùng ngươi đồng bạn sẽ không đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Lời này nếu bị Đông Lê hải tộc nhóm nghe được sợ là sẽ hưng phấn chết, phải biết rằng, hải đảo chính là Đông Lê nhất có giá trị đồ vật, nếu có thể có được một tòa, tương lai chỉ là dựa thu nhập từ thuế cùng đảo nội tài nguyên, là có thể quá thượng nắm số linh ngọc tốt đẹp sinh hoạt. Thậm chí, liên thành chủ cũng không dám nói đưa liền đưa. Nhưng hắn khế ước thú lại có như vậy quyền lợi. Quả thực lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối. Nhưng đối mặt như thế dụ hoặc, Tiên Linh lại không kiêu ngạo không xiểm lệnh cự tuyệt, "Xin lỗi tiền bối, ngài mời ta chỉ có thể nhịn đau cự tuyệt." "Vì cái gì?" Xích Như phản xạ có điều kiện hỏi. Tiên Linh lập tức đình chỉ nấu nướng, vô cùng chân thành hồi phục nói, "Thật không dám dấu dếm. ta lần này tới Đông Lê là vì trợ giúp xâm Linh tộc nàng nhân cơ hội đối xích Như giảng thuật định tộc ở Cửu Lê Đại Lục hành động, cùng với bộ phận hải vực đã định tộc sở nhúng chàng càng nghĩ càng thấy tốn hình ảnh." Ở Xích Như còn chưa làm ra đáp lại phía trước, nàng lại tình ý chân thành nói, tiền bối, như thế cả cái đại lục trung tiểu bộ lạc đều đã toàn bộ luôn hãm, mà Ninh tộc lần này lại chuyên môn nhằm vào đông lê mạnh nhất chủng tộc xâm Linh tộc, thực hiển nhiên là vì giết gà doa khỉ. Chính là, này quan chúng ta hải tộc chuyện gì?" Xích Như thực hiển nhiên cùng Đông Hải Thành thành chủ giống nhau, không lớn thích đánh đánh giết giết, cũng không quan tâm đại lục rốt cuộc là do ai thống trị. Tiên linh tử gia quét đến trong biển có đại gia hỏa này bắt đầu Liền vẫn luôn cân nhắc nên như thế nào hấp dẫn hắn chủ động hiện thân, đương nhiên có được 10 phần nắm chắc, vì thế nàng ngữ tốc cực nhanh giải thích nói. Dục vọng là vô chừng mực, chờ bọn họ chinh phục lục địa chủng tộc, bước tiếp theo khẳng định sẽ nhúng chàm hải tộc. Phải biết rằng, ở liên bệnh càn rỡ đất hoang, bọn họ có được có thể ước chế ma khi yêu cổ, có rất nhiều nhân vi khôi phục thanh minh mà chủ động hướng bọn họ quy phục. Xem xích như biểu tình dần dần trở nên nghiêm túc, nàng lại hiểu chi lấy tình. Ta biết các người Đông Lê luôn luôn không tham dự đại lục chủng tộc đấu tranh, cho nên đi ngang qua Đông Hải thành thời điểm ta căn bản là không có nghĩ tới dừng lại. Cũng không hề có khuyên bảo tính toán. Chính là hôm nay nhìn đến ngài như thế bình dị gần ui, ta thật sự không nhịn xuống. Ta vì ta vô lễ hành vi cảm thấy thật sâu xin lỗi. Nói nàng liền thật sâu cúc một cung. Xích như vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy lớn mật nhân loại, di vãng cũng không phải không có chủng tộc khác đánh hắn chú ý. Chính là bọn họ nhìn đến hắn đáng sợ bề ngoài đã bị sợ tới mức ra không ra lời nói, mặc dù là mở miệng cũng lắp bắp. Đâu giống này nữ hoa. Xích như có điểm thưởng thức nàng, nhưng hắn trên mặt lại không hiện, ngược lại là mặt âm trầm hỏi, cho nên, người hôm nay cô ý ở trên thuyền nấu nướng mỹ thực, chính là vì hấp dẫn ta chú ý. Này đột nhiên biến sắc mặt đem mọi người giật nảy mình, yểu yểu cùng tiểu chiêu lập tức tạc máu hộ ở tiên linh bên người, truy lang cùng đêm trắng cũng móc ra hồn khí. Thậm chí liền âm thẩm vây xem kim đều nhịn không được thế nàng méo một phen mồ hôi lạnh. Nhưng tiên linh lại mặt không đổi sắc gật đầu thừa nhận, đúng vậy tiên bối, ta tin tưởng các ngươi hải tộc cùng xâm linh tộc cách xa nhau như vậy gần, các ngươi khẳng định sẽ không đứng nhìn bằng quan. Nay chụp mũ khấu đến bích họa đều nhịn không được thế tiên linh lo lắng lên. Nàng điên cuồng dùng ánh mắt ý bảo tiên linh, không phải đã nói Đông Hải thành ghét nhất có người tới mượn sức bọn họ sao. Kết cục đều sẽ bị chết thực thảm. Ngươi như thế nào liền không nghe Thậm chí còn to gan lớn mật trực tiếp vượt cấp tìm được rồi bọn họ tổ tông. Đúng vậy, Sích Như tuy rằng là Đông Hải thành thành chủ khế đất thú, nhưng kỳ thật địa vị muốn so thành chủ cao nhiều. Nghe nói mấy vạn năm trước thành chủ tổ tiên cứu tuổi nhỏ Sích Như, vì thế vì báo đáp hắn, Sích Như cam tâm tình nguyện trở thành hắn khế đất thú. Mà thành chủ tổ tiên cũng là một cái tâm địa thiện lương người tốt, ở cảm ứng được sinh mệnh sắp đi đến cuối, hắn không muốn Sích Như đi theo hắn cùng chết đi, vì thế chủ động tự phế huyết mạch giải trừ khế tr Đúng là bởi vì này nhất cử động, xích như thế thế đại đại bảo hộ hắn huyết mạch cho tới bây giờ. Chính là, nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là, nghe được tiên linh Lenken hữu lực thanh em xích như không có trách tội, ngược lại là cười ha ha lên, chúng ta Đông Hải Thành sắc thật không có khoanh tay đứng nhìn, bằng không chiến tranh đã sớm kết thúc. Tiên linh sừng sốt, chắc không được nàng hôm nay ở Đông Hải Thành không có cảm ứng được hơi thở đặc biệt mạnh mẽ tồn tại, thậm chí nhà đấu giá thái độ cũng tôn kính đến không thể tưởng tượng, nguy lai like. Cũng không phải bọn họ quản lý đúng chỗ, mà là thành chủ không ở. kia hiện tại xương mụ rừng rậm tình hình chiến đấu như thế nào? Thiên linh ngơ ngác hỏi. Xích như liệt suất thần bí tươi cười, các người đến lúc đó sẽ biết. Thiên linh. Rốt cuộc ăn ngon uống tốt đem xích như cấp tiễn đi. Thiên linh tay chân nhôn ra ngồi ở ghế trên, đảo không phải khẩn trương sợ hãi, mà là. Mặc cho ai nấu nướng suốt cả đêm đồ ăn đều sẽ sức cùng lực kiệt. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, ít nhất xác định đông lê thực đoàn kết Hơn nữa, nàng mở ra bàn tay, một mảnh thanh màu lam vẫy lấp lánh tỏa sáng nằm ở lòng bàn tay. Đây là xích như đưa tặng cho nàng, cũng không phải tự nhiên bóc ra hoang dại vậy mà là trải qua luyện chế thứ tốt, không chỉ có có thể bằng vào vật ấy liên hệ đến hán, vẫn là giết người không thấy máu thần binh lợi khí. Nhưng hiển nhiên không ai đem này ngoạn ý để ở trong lòng, rốt cuộc ở đây ai địa vị không lớn a Cũng thật có thể ăn. Vẫn luôn không dám hẽ răng long phóng nhịn không được phun tảo. Quả thực so no khoác tính tính áo chẳng khi còn có thể ăn. Ngươi nhưng nhỏ giọng điểm đi, vạn nhất bị xích như tiền bối cấp nghe được liền có ngươi chịu. Yểu yểu không yên tâm nhìn nhìn sóng nước lóng lánh mặt biển, sau đó hoành long phóng liếc mắt một cái. Sợ cái gì, ta chính là có chỗ rửa long. Long phóng liếc liếc mắt một cái cắm ở tiên linh bối tóc trung màu tím thủy tinh chi, biểu tình thực ngạo kiểu. Tiên linh lại mặt không đổi sắc đã kích đến, tím cầm tiền bối xuất phát trước từng nói cho ta, nàng đã lâm vào thâm miên tu luyện Một chốc một lát phòng trừng tỉnh không tới. Này bà nương long phóng tạc. Nhưng mà dây tiếp theo, một cây cành hung hăng chịu ở hắn trên mặt, lại muốn mắng ta có phải hay không? Mở mị tếm thai thanh âm ở mọi người bên thai văng lên. Long phóng tựa như chuột thấy mèo lập tức thay định nọt gương mặt. a tím cầm ngươi tỉnh lạc. Một đường ngủ ngon giấc không? Tiên linh, này gió chiều nào theo chiều ấy bản lĩnh cũng không biết là với ai học. Tím cầm biến ảo thành nhân hình, yêu nhã dối người. Sau đó liếc liếc mắt một cái chó săn dường như long phóng, lười biếng nói, kia xích như xuất hiện thời điểm ta liền tỉnh. Như vậy khủng bố huy áp nếu còn có thể tiếp tục ngủ đi xuống vậy cùng đã chết không có bất luận cái gì phân biệt. Tím cầm tiền bối. Thiên linh đứng dậy cùng tím cầm trao hỏi. Tím cầm lại vây vây tay, ngươi tiếp tục nghỉ ngơi đi. Nàng ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu bay lượn hỏa hồng sắc chim nhỏ, cười lạnh nói, theo dõi chúng ta cả đêm, có phải hay không nên xuống dưới giải thích giải thích đâu? Chương 332 Đông Hải thành thành chủ. chương 332, Đông Hải thành thành chủ. Bị phát hiện, Kim không có bất luận cái gì kinh hoàng chi sắc, hắn đã sớm phát hiện nhân loại này đối tóc trung cắm Thủy Tinh Chi có vấn đề, hiện tại Thủy Tinh Chi biến thành một cái thực lực cường đại nữ tử, hắn càng là kiên định trong lòng suy đoán. Nhân loại này, quả nhiên không đơn giản. Ở tím cầm lạnh nhạt nhìn chăm chú hạ, Kim biết nghe lời phải biến trở về nhân loại hình thể. Hắn dáng người tiêu sái đáp xuống ở xa tinh chiến trên tuyển sau. Phản phất là nhìn không tới chung quanh băng cha giống nhau ánh mắt, da mặt rất dày trào hỏi nói, hải, thật xào à, chúng ta lại gặp mặt. Không ai để ý tới kim, tiểu chiêu cùng hiểu hiểu trong mắt băng xương càng là muốn tràn đầy mà ra. Người là kim ô. Vì sao vẫn luôn theo dõi chúng ta? tím cầm giống đánh giá phạm nhân giống nhau xem kỹ hắn. Này kim ô cho nàng vô cùng nguy hiểm cảm giác. Kim thoạt nhìn là cái da mặt thật dày người, hắn lo chính mình tìm một ghế dựa ngồi trên, sau đó ánh mắt chân thành bậy bạn nói. Ta ban ngày cùng quý tộc ở chung thật là vui sướng, phát hiện các ngươi cư nhiên ở hải vực nấu nướng, vì thế cô ý tới nhắc nhở. Hắn sờ sờ cái mũi, có vẻ có điểm xấu hổ, không nghĩ tới các ngươi lại là vì chiêu đai xích như tiền bối mà cô ý thích tiến, là ta sơ suốt quá. Nếu không phải đã sớm phát hiện hắn thuyền vẫn luôn xa xa đi theo, tiên linh sợ là sẽ tin hắn chuyện ma quỷ. Vì thế nàng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, chúng ta không nói những cái đó hư, nói đi, mục đích của ngươi rốt cuộc là cái gì. Kim giống như một chút đều không kinh ngạc tiên linh cư nhiên là nữ tính, hắn mạ vàng dường như con ngươi cười tổn tỉm nhìn về phía nàng, nếu ngươi hỏi như vậy, ta liền ăn ngay nói thật đi, đại gia tốt xấu quen biết một hồi, không bằng chúng ta kết cái bạn cùng nhau đi trước sương mù rừng dầm bái. nay không biết xấu hổ trình độ, quả thực so tưởng thành còn dày hơn. Tiểu chiêu tức khắc tạc bao, tưởng kết bạn ngươi ngày hôm qua không nói, quay đầu liền lén lút đi theo chúng ta. Kim gục xuống khoẻ môi, làm ra thương tâm biểu tình, ngày hôm qua ta nếu nói. Các ngươi khẳng định không để ý tới ta a Tiểu chiêu siết chặt nắm tay, muốn đánh chết này cầu đồ vật, nhưng dây tiếp theo tím cầm lại cười lạnh nói, các ngươi kim ô tộc nhưng không thích xen vào việc người khác, ngươi thật sự nếu không nói thật, đừng trách ta vô tình. Bang không thích hỏa, thù càng không thích hỏa, tím cầm từ trước đến nay đối hỏa thuộc tính dị tộc không có gì hảo cảm. Hoa nguồn A ta rõ ràng là ngày viêm tộc. Kim nhỏ giọng lầm bầm nói, có khác nhau sao? Tím cầm rét căm căm ánh mắt thực thấm người Kim cầu sinh dục cực cường lập tức sửa miệng, không khác nhau. Đối mặt hùng hổ dọa người ánh mắt, Kim thở dài, hảo đi, ta ăn ngay nói thật, kỳ thật ta là cảm ứng được tức nhưỡng hơi thở, mới trăm phương nghìn kế muốn cùng các ngươi làm bằng hữu Ta không có bất luận cái gì ác ý. Chính là, tưởng cọ cọ tinh khí mà thôi. Rốt cuộc cùng tức nhưỡng người sở hữu đãi lâu rồi, sinh mệnh lực sẽ được đến tăng cường sao. Nói, hắn liền tuy cười sáng lạn liệt răng nanh, có vẻ đặc biệt phúc Lạc nhật thành chủ trong mắt hiện lên kinh ngạc, nhưng nghĩ lại tới tiên linh một đường tới nay không bình thường biểu hiện, hắn lại bình thường trở lại. Hắn liền nói, trên thế giới sao có thể sẽ có như vậy ưu tú tuổi trẻ nữ lang, nguyên lai nàng được đến tức ngưỡng. Ninh tộc quả nhiên lừa gạt thế nhân. Tiên linh cũng không có chú ý tới thành chủ dần dần trở nên kích động sắc mặt, nàng nghe xong kim sau khi trả lời trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn quả nhiên là vì tức ngưỡng mà đến. Nhưng nàng vẫn là quyết định thử thử hắn, vì thế lạnh mặt nói tưởng cùng chúng ta giao bằng hữu có thể, nhưng ngươi cần thiết đến lấy ra thành ý." Kim bày ra chăm chú lắng nghe bộ dáng, Tiên Linh mặt không đổi sắc nói, "Tối hôm qua ngươi theo dõi chúng ta một đường, hẳn là thực minh bạch chúng ta tiến đến sương mù rừng rậm chân chính mục đích, chỉ cần ngươi nghĩ cách đưa bọn họ thủ lĩnh trong giết, cũng lấy về lệnh khắc sâu trong lòng đầu người, ta liền tin tưởng ngươi." Lệnh khắc sâu trong lòng Quỷ Kế Đa Đoan, ai biết cái này kêu Kim có phải hay không cùng định tộc có cấu kết. Vẫn là tiểu tâm vì thượng Đối mặt này mặt dày vô sỉ lên tiếng, Kim nào nào, nhưng chỉ là nháy mắt công phu hắn liền phản ứng lại đây. Ngươi biết đến, ta đến từ liệt sơn đại lục, là không thể tùy ý vượt qua đại lục tham dự chủng tộc chi gian chiến tranh, nếu bị phát hiện. chúng thần đã ngã xuống, ngươi có cái gì rất sợ hãi. Long phóng nhịn không được chào phung nói. Kim! Hắn đành phải ăn ngay nói thật, ta đánh không thắng nịnh tộc thủ lĩnh, hắn thủ đoạn quỷ dị, có thể khắc chế rất nhiều sinh mệnh thể. Thực hiện nhiên, hắn đã cùng nịnh khắc sâu trong lòng đã giao thủ có thể khắc chế rất nhiều sinh mệnh thể. Kim bày ra suy suốt biểu tình, vừa tới cửu lê đại lục thời điểm ta liền chú ý tới hắn, trong tay hắn gương thực đặc biệt, ta muốn mượn dùng một chút, vì thế trộm theo dõi hắn đi tới sương ngủ rừng rộng. Mưa! Này cách nói cũng thật tươi mát thoát tục Đối mặt chung quanh một vòng kỳ quái ánh mắt, kim trắng nón vành thai hơi hơi có điểm đỏ lên, hắn thừa nhận nói, hảo đi, kỳ thật là ta tưởng trộm cướp hắn thiên nguyên kính, lại!